chương tám trăm sáu mươi hai chia ra chương tám trăm sáu mươi hai chia ra cái gì các ngươi cũng muốn đi cùng đ ả o cảng hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua đứng ở trước mặt hắn một nhà ba người hạ đông dương gật đầu một cái vẻ mặt mang theo một tiệa kiên quyết chúng ta là người một nhà muốn đi cùng một chỗ muốn lưu cùng nhau lưu ngươi nếu là không đồng ý vậy chúng ta thì cũng không đi sống hay chết tất cả đều tại ngươi một ý niệm ha ha ha ha ha hà vũ trụ đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng phía bọn h ắ nợ n nụ cười hắn quay đầu nhìn về phía hạ t i ệ u kỳ vừa cười vừa nói ngươi nhìn một cái cha ngươi hắn nói rất đúng tiếng người sao cái gì gọi là là đi hay ở tất cả đều tại của ta một ý niệm hà vũ trụ quay đầu trở lại nhìn qua đứng ở trước mặt hắn ba người này một vị là của hắn nhạc phụ một vị là của hắn mẹ vợ còn có một cái em vợ hợp lấy chính mình tốn sức ba lực giúp đỡ bọn hắn ngược lại thành không phải là hắn muốn ta nói các ngươi thì cũng lưu lại một cái cũng khỏi phải đi tất cả đều rửa sạch sẽ cổ chờ lấy bị chém đi lao tử ta mặc kệ bị lâu hiểu nga sai khiến đến mang nhìn hạ ra đi đảo cảng lưu b ả hoa giờ phút này chính yên tính đứng ở một bên yên lặng nhìn hai nhà bọn họ người lẫn nhau tranh chấp hà vũ trụ nói xong xoay người rời đi cũng không mang theo mảy may do dự hạ tiểu kỳ vội vàng đưa tay kéo lại hắn hà vũ trụ quay đầu nhìn nàng mà trong mắt của nàng tràn đầy cầu khẩn con mắt đã từ lâu gấp đến độ đỏ lên lên vũ phượng anh cũng mười phần khác thường vung lên nằm đấm hướng phía nhà ạ phụ trên lưng đổ ập xuống đập quá khứ ta đều nói bảo ngươi thật dễ nói chuyện thật dễ nói chuyện nhưng ngươi đổ đi hết ngươi bản thân nghe một chút ngươi cũng nói rất đúng lời gì nha còn không mau chóng tới cho ta con rể xin lỗi hạ đông dương như thế chụt một người làm sao lại cho hắn túi đầu, đầu cho nên lúc này hắn không rên một tiếng Hứ như vậy thẳng còi còi đứng ngẫu nhiên đem tầm mắt trên mặt của hắn dừng lại như vậy mấy giây không nói lời nào cũng không xin lỗi thấy mình vợ một thằng nét mặt khẩn trương nhìn qua hắn gắt gao rắt lấy cánh tay của hắn còn kém ở trước mặt cấp cho hắn quỳ xuống hà vũ trụ cái này trọng độ yêu đương não người bệnh làm sao lại từ chối nàng đâu hắn lúc này hít sâu một hơi tự dứt khoát đã quyết định nào đó quyết tâm ngẩng đầu lên chậm dãi đem con mắt nhắm lại i hồi, Sau đầu một một gật hắn yên lạng c á ta có thể khiến người ta hậu ngươi chu toàn nếu như các ngươi ba nhân khẩu cũng đi vậy đi bên ấy sau đó ăn uống ngủ nghỉ cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình người ta không thể nào giúp ta ân tình lớn như vậy ta tại người ta chỗ nào cũng không có mặt mũi lớn như vậy mắt thấy bọn hắn một nhà ba miệng lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng hà vũ trụ tiếp lấy lại bổ sung một câu nói bất quá các ngươi có thể nhất định phải nghĩ rõ ràng đi lúc ta có thể xin người ta mang bọn ngươi đi nhưng nếu là ngày nào muốn về đến rồi vậy cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi tự mình nói xong hà vũ trụ ánh mắt phức tạp xem xét vợ của mình một chút ngươi có phải hay không còn có lời muốn nói với ta không giống nhau hạ tiểu kỳ mở miệng h ạ vũ trụ đột nhiên buồn bã cười một tiếng khỏe miệng có hơi co quắp một chút tiếp lấy mắt đỏ về mắt nhìn qua hạ tiểu kỳ nói ra ngươi có phải hay không đã sớm cùng bọn hắn thương lượng xong muốn cùng ngươi cha mẹ bọn hắn cùng một chỗ đi ta hạ tiểu kỳ trên mặt hiện ra một bộ mượn phần xoắn suýt nét mặt nàng không dám ngẩng đầu cùng h ạ vũ trụ đối mặt chỉ là yên lặng dùng hàm răng căn cắn môi dưới hà vũ trụ đem tầm mắt tại trên mặt của nàng dừng lại mấy giây tiếp lấy lại đặt tầm mắt chuyển rời đến nàng kia có hơi hở hạ tiểu kỳ lập tức ngẩng đầu hướng phía hà vũ trụ biểu dậy rồi quyết tâm n g ư ơ i yên tâm ta đi bên ấy về sau chờ ta cha mẹ bọn hắn giàn xếp lại ta rồi sẽ quay về tìm n g ư ơ i về sau chúng ta người một nhà cùng nhau vĩnh viễn cũng không tách ra ha ha vĩnh viễn cùng nhau hà vũ trụ hít mũi một cái lại hỏi tia tiểu hầu nhi đâu lẽ nào hắn không phải con trai của ngươi hạ tiểu kỳ rốt cuộc không mở miệng được nước mắt trong nháy mắt tuôn ra bỏ đầy nàng cả khuôn mặt hà vũ trụ ánh mắt buồn bã nhìn qua nàng tấm tia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nửa khuôn mặt cắn răng nói hạ tiểu kỳ người nhớ kỹ cho ta ngươi là ta hà vũ trụ nữ nhân nếu ngươi dám làm ra cái gì có lỗi với ta chuyện ngươi nghe rõ ràng cho ta ta xin thể nhất định sẽ diệt ngươi cả nhà một ngày nào đó buổi chiều hà vũ trụ đang bận sửa sang lại trên kệ cả chồng chất cả chồng chất tài liệu chợt nghe cửa có người góp cửa thế là hắn thì đi nhanh lên ra ngoài ai nha trước mặt rõ ràng là đã lâu không gặp du học mẫn bên cạnh còn đi theo một vị quần áo m ộ t mạc cô nương hà vũ trụ càng xem càng cảm thấy cô nương kia nhìn quen mắt hắn nhìn mấy lần đột nhiên tỉnh ngộ lại đây không phải vậy ai trong thành cái đó mất cha bé gái mồ côi trang nên tuyết sao c ca ca đệ đệ sư phụ đây là ta đối tượng đại danh gọi là trang nên tuyết cố ý mang nàng đến tới cửa cùng ngày chào hỏi hà vũ trụ suy nghĩ người ta hiện tại cũng thành cặp vợ chồng hắn cũng liền thuận pha xuống lửa đừng tiếp tục nhắc tới chuyện năm đó tốt may mắn nàng trước kia không cùng du học lượng đã gặp mặt tỉnh tự nhiên đâm ngang như vậy rất tốt duyên phận mà đến rồi về sau chẳng ả m cũng đỡ k vừa vừa ca ca. qua đương sơ hai người bọn họ ngay cả mặt đều không có thấy cho dù một lần tình cờ hiểu rõ ảnh hưởng cũng không lớn lại nói du học lượng năm trước liền đã cưới vợ hiện tại hải tử đều nhanh hai tuổi hai người tự nhiên cũng liền hết rồi có thể hà vũ trụ vơ ư n tay tại du học mẫn vô vô lên bà vai học mẫn a người tìm cái này đối tượng coi như không tệ xem xét chính là cái cần kiệm công việc quản gia cô nương tốt xin chào phúc khí a về sau nhất định phải hào h ả o đối với người ta sư phụ ngài yên tâm đi hai ta nhất định hào h ả o du học mẫn cười lấy lộ ra một ngụm đại bạch nha trên mặt hạnh phúc căn bản là không che giấu được hà vũ trụ vô cùng tức thời đưa lên chúc phúc chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc đưa tiễn du học mẫn vợ chồng hà vũ trụ nhìn quanh một chút trống r d n g ra phát ra thở dài một tiếng hà d... gian nho dưới hà hiểu nâng lên cái kia trương tràn đ ầ y ngây thơ khuôn mặt hướng phía hà vũ trụ hỏi ba ba mụ mụ khi nào mới có thể trở về n h à ta đã lâu lắm rất lâu không có nhìn thấy nàng ngươi có thể hay không cho nàng viết phong thư nói tiểu hổ nhi nhớ nàng nhường nàng đ ộ i vàng quay về hà vũ trụ nghe vậy cười lấy sờ lên đầu của hắn ôn thanh nói nhanh mụ mụ rất nhanh liền có thể trở về ngươi phải học tập thật giỏi hào hào đi theo hình lão sư học đánh đàn dương cầm và mụ mụ quay về ngươi đánh đàn cho nàng nghe kỹ sao hà hiểu nặng nề g h gật đầu trong mắt tràn ngập không thuộc về ở độ tuổi này dứt khoát、ừ. ta nhất định nghiêm túc học nghe hình lao sư lời nói và mụ mụ quay về nhường mụ mụ hảo hảo khen ta một cái hà vũ trụ không khỏi ở trong lòng tuân ra một cô ghen t ô n g nhưng hắn cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài、ừ. tiểu h ổ nhi tốt nhất người vĩnh viễn cũng là ba ba mụ mụ kiêu ngạo chương 863, xa xa không về kỳ chương 863, xa xa không về kỳ tôn hồng anh mới từ bên ngoài mua thức ăn quay về nàng tay phải vác lấy rổ tay trái giúp hà hiểu sửa sang chạy đầu đầy là mồ hôi tóc có c hà ú t do dự hướng phía h vũ trụ n ó qua luôn luôn quay người h vào phòng không bao lâu sau công phu hắn liền cầm lấy một chồng tiền cùng phiếu hướng phía tôn hồng anh đưa tới cứ như vậy mà đi ta chỗ này còn có một số tiền còn có mấy tờ phiếu ngươi cũng khỏi phải ngại ít hiện nay không so được dĩ vãng trong tay của ta cũng nhiều như vậy bao nhiêu cũng là phân tâm ý tôn hồng anh vội vàng từ chối đừng đại ca tiền này ta cũng không thể thu ngươi vội vàng lấy về đi tiền ta chỗ này còn có lại nói ta cầm nhiều tiền như vậy cũng không có gì dùng trong thôn cũng không có chỗ tiêu ngươi hay là vội vàng thu đi hà vũ trụ lắc đầu kiên quyết cái kia thanh tiền cùng phiếu tất cả đều nhét vào áo ngoài của nàng trong túi để ngươi bắt ngươi liền cầm lấy ngươi cũng không phải ngày thứ nhất biết nhau ta nghe ta vội vàng cất tôn hồng anh trên mặt không khỏi tuân ra một cỗ không bỏ tới nàng núi chua chua bồi nước mắt áp <cười> mắt thấy phùng tiểu yến lại tay cầm tay dẫn hà hiệu đi ra ngoài hà vũ trụ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua hai người bọn họ bóng lưng cười nói này thời gian trôi qua thật là nhanh một cái chớp mắt ấy công phu hai người bọn họ thì lớn như vậy lập tức vừa cười bồi thêm một câu thật tốt nhìn hà vũ trụ kia gầy không ít đơn bạc thân thể tôn hồng anh trong lòng đột nhiên toát ra một tia đau lòng tới c k này đều đi qua ba năm tàu tử nàng thì không cho ngươi gọi qua điện thoại cũng không biết nàng đặt đạo cảng bên ấy thế nào rồi hà vũ trụ thu hồi tầm mắt bất đắc gì cười nói không có liền đi năm qua qua một phong thư nói bọn hắn đặt bên ấy rất tốt để cho ta khỏi phải lo lắng đã từng nói cái một hai năm liền trở lại a đúng rồi ngược lại là lâu h i ể u nga đánh cho ta qua một chiếc điện thoại nói nàng cũng đặt bên ấy cho sắp xếp xong xuôi nói ta mẹ vợ vào sửa may còn nói tiểu kỳ đi nhà nàng taxi nhiều cửa hàng phụ trách đơn môn cho nàng ký sổ bán hàng cái gì nói xong câu này hà vũ trụ đột nhiên cảm giác được có chút mất hết cả hứng trong nháy mắt thì mất đi trò chuyện tiếp đi xuống hào hứng tôn hồng anh do dự một lát lại nhìn một chút hà vũ trụ tấm tia không có gì biểu lộ khuôn mặt nói ra đại ca t hà ô n c h vũ trụ cũng không quay đầu lại vào bông trong tôn hồng anh nhìn qua ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng vừa chiều đang định đi ra ngoài thu quần áo hà vũ trụ mới vừa đi tới phơi quần áo trúc can bên cạnh liền thấy tần hoài như trước một bước đem hắn ra trang phục tất cả đều thu vào nhìn thấy hà vũ trụ hoài nghi ánh mắt khó hiểu t ầ n hoài như đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy hướng hắn cười nói hà huyền trưởng ta suy nghĩ ngài bận rộn công việc ta thì thuận tay giúp ngài đem trang phục thu một chút đang định đưa cho ngài trong phòng đầu đi đâu kết quả ngài thì bản thân đến rồi hà vũ trụ hai ba lần đem những k i a trang phục hết thệ cũng ôm vào trong lòng sau đó vẻ mặt bình tĩnh bằng xuống một câu lần sau chớ xen vào việc của người khác sau đó xoay người rời đi một câu thêm lời thừa thái cũng không nói lưu lại tân hoài như vẻ mặt không cam lòng nhìn qua bóng lưng của hắn một gương mặt kéo kéo thật dài người phát thư cưới lấy xe đạp vững vàng đứng tại sân số bốn mươi cửa uy hôm nay có gì vũ trụ tín đến người giúp hắn tiếp một chút chờ một lát hà vũ trụ giờ phút này đang ở trong sân cầm đem cái c ư a c ư a cây gỗ hắn bên thai cải lấy bút chỉ, mang trên mặt phó khẩu trang nhìn hắn bộ này h ó a trang không biết còn tưởng rằng hắn là tên nông thôn trị bệnh cứu người bình thường bác sĩ hắn hôm nay đang định làm kết cấu tam bính kiên tủ g ó c vông vừa hạ t ố t một bộ chỉ thấy tam đại mụ vô cùng lo lắng hướng hắn đi tới trụ tử có thư của ngươi hà vũ trụ bỗng nhiên ngẩm đầu lên hướng phía tam đại mụ hỏi có tín hà vũ trụ lập tức gật đầu một cái hà vũ trụ một cái ném trong tay cái cưa phủi phủi quần áo tiện tay thượng mảnh gỗ vụn nhấc chân liền chạy ra ngoài người phát thư cách thật xa thì hướng hắn hô hà huyền trưởng hôm nay có thư của ngươi hà vũ trụ vội vàng chạy ngay đi mấy bước chạy tới trước mặt hắn người phát thư tìm kiếm một phen theo trong túi sách rút ra một phong thư tới nhà đem chương cho ta hà vũ trụ lập tức theo trong túi lấy ra thư trường hướng phía hắn đưa tới t h ừ dịp người phát thư lâm chương công p u hà vũ trụ mắt nhìn trong đĩa sao tín là theo lâm an gửi đến hà vũ trụ kinh ngạc nhìn người phát thư một chút người phát thư cười ha h a quẳng xuống một câu chuyện này ngại nhưng tìm không đến ta phong thư này cũng không phải ta viết cho ngài tiện tay tiếp nhận người phát thư đưa tới thư trường hà vũ trụ vừa cười vừa nói tiểu t ử ngươi đi rồi a hà h u y ệ n trưởng hẹn gặp lại đi ngài nha hà vũ trụ không ngầm đầu mắt nhìn gửi thư người trên đó viết nhà khách chính quyền huyện hòa thành lâm an tỉnh gửi thư người gọi giang hải dương hà vũ trụ nháy náy mắt nhìn kỹ hồi lâu mới tin tưởng là cái này gửi thư người tên hắn không chút do dự trực tiếp đưa tay thì vạch tìm tòi bị thư trên tờ giấy viết từng hàng xinh đẹp chữ nhỏ phía trên chữ viết hắn đã từng vô cùng quen thuộc gửi lời chào ta tôn kính lãnh đạo cùng chiến hưu làm năm vội vàng từ biệt cũng không biết người gần đây trải qua ra sao nghĩ đến người bây giờ sớm đã là nhi nữ thành đàn đời sống hạnh phúc ca đầu năm nay ta tại lâm an lập gia đình ta đối tượng là họa thành huyện một tên phổ phổ thông thông làm việc hắn gọi d i ê u á thủy hắn tính cách rất tốt người vô cùng ôn nu đ ố i ta cũng rất tốt chúng ta bên này hiện tại gây rất hung ta hiện tại rất ít đi ra ngoài không dám tùy ý thượng được lớn cũng không biết phong thư này người có thể hay không nhận được hy vọng có thể nhận được đi nghĩ nên cho ngươi viết phong thư chí ít nên đem ta hiện tại tình hình gần đây kể ngươi nghe hiểu rõ ngươi bây giờ gia đình hạnh phúc đời sống mỹ mãn ta thực vì ngươi vui vẻ chúc ngươi vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ t i ế t ngọc mai 1975, 8. đọc xong tín hà vũ trụ giữ im lặng đem giấy viết thư cẩn thận xếp xong lại lần nữa thả lại trong phong thư đồng thời hắn ở đây trong lòng mặc niệm một câu cũng đồng dạng chúc phúc ngươi bằng hữu của ta nguyện ngươi vĩnh viễn hạnh phúc vĩnh viễn vui vẻ đem thư tín bỏ vào ngăn kéo hà vũ trụ lần nữa cầm lấy cái cưa vừa mới chuẩn bị lại làm một bộ ba đụng vai kết quả lại phát hiện bất kể hắn sao lượng cũng lượng không cho phép sau đó sơ ý một chút cái c ư a tại cổ tay chỗ lưu lại một đạo vết máu huyết nhất thời cốt cốt sống sớm Trưng hắn cùng chúng ta cũng ra. ta, đã k xông phải một loại người. một t ra n hà vũ trụ cầm quần áo cầm ở trong tay nhìn một chút một kiện địch đông vải chất liệu vải ca k i s ắ c chế phú cáo kiểu dáng nhìn vẫn rất mới lạ với lại làm công không sai giá cả cũng phù hợp đáng đồng tiền hà vũ trụ đơn giản nhìn xuống mã hảo hướng phía người bán hàng nói ra cái này hơi lớn một chút cho ta đổi món nhỏ chút người bán hàng lập tức động tác lưu loát lại cho hắn đổi một kiện vẫn đúng là đừng nói mặc dù nàng bán hàng thái độ không ra thế nào tốt nhưng mà nghiệp vụ năng lực hay là rất mạnh khỏi cần phải nói chỉ nhìn nàng năng hời hợt theo đống quần áo trong tìm ra vật thích hợp mã hảo cũng đã là vô cùng không dễ dàng thay xong trắc phục hà vũ cẩn thận chiếu chiếu phát hiện trang phục vẫn rất vừa người lập tức một thanh â m thanh thúy giọng nữ ở bên cạnh hắn văng lên c h ú ca hà vũ trụ có hơi n g h i ê n đầu nhìn thấy đứng ở bên người hắn một nam một nữ ơ dương vi dân vu hải đường hai người xó cũng đâu vu hải đường nghe vậy gật đầu một cái hà vũ trụ đột nhiên cười lấy hướng hai người bọn họ nói ra nhìn ta mua này thân ý phục có thích hợp hay không nhìn thấy xem có đẹp hay không vu hải đường đưa tay sờ sờ trang phục và táo chất liệu vừa cẩn thận quan sát toàn thể một phen trong những phen vẫn rất vừa người rất thích hợp ngươi hà vũ trụ nghe vậy gật đầu một cái hướng phía người bán hàng nói ra chiếu trên người của ta cái này lại cho ta cầm một kiện tổng cộng hai kiện mở hóa đơn đi vu hải đường hình như bị cách đó không xa một bộ y phục thu hút đến nàng hướng phía hai người nói ra hai người các ngươi trò chuyện ta đến bên ấy đi xem trang phục hai đại nam nhân không nói chuyện cũng chỉ là hướng phía nàng tiêu tiếu nhìn nàng hướng phía cách đó không xa lễ tân đi tới thừa dịp người bán hàng cầm bút dây tính tiền tử công phu hà vũ trụ quay đầu nhìn về phía dương vi dân vừa cười vừa nói tiểu dương a hai ngươi lúc nào lĩnh chứng kết hôn chúng ta phải có nhiều năm không gặp mặt đi dương vi dân cười cười chỉ là khỏe mắt hơi có vẻ ra một tiêm mọi mệt nhìn tới hắn gần đây trôi qua không hề tốt đẹp gì Ừm. năm không gặp, Hà Phó chủ nhiệm, làm Làm năm môn làm, Mắt Là lần lấy lắt là lúc lớn lời Hà ngài ngài thành Hà và Hà được đây đến đi. đầu. đều đặt đều trước người dưới trường cười trường trước có chủ chuyện cửa bức cái cần cũng Phó nói, nhiều không gần nghe huyện huyện huyện nhiều nhi hiện nghỉ ngơi, không nhị không không xong phía thấy trôi kiểu tại qua gặp, gì. gì vậy Ta ta Trụ ta rất tốt. Trụ trả ra ra Vũ Vũ dương vi dân tựa như đột nhiên ý thức được cái gì vừa nãy hà vũ trụ hỏi hắn lúc nào cùng vu hải đường đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn hắn cũng còn không trả lời đâu hắn vừa mới chuẩn bị suy nghĩ một chút tiếp xuống tìm từ chỉ thấy người bán hàng nhanh chóng đem ngân phiếu định mức giáp tại kẹp bên trên sau đó siêu một tiếng ngân phiếu định mức theo d â y cáp hướng phía cách đó không xa quẩy thu ngân bay đi hà vũ trụ lúc này cất bước đến quẩy thu ngân trả tiền đi hà vũ trụ chân trước vừa ly khai chân sau vu hải đường thì nắm một cái ba bốn tuổi lớn tiểu nam hải phía sau còn đi theo diêm giải thành cùng vô lị cặp vợ chồng dương vi dân bay thẳng đến bọn hắn đi tới. nhìn thấy đứng ở quầy thu ngân bên cạnh đang chuẩn bị trả tiền hà vũ trụ nàng trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ hướng phía vu lị hỏi Hả đúng rồi tỉ này trụ ca gần đây bận việc cái gì đâu sao nhìn người gầy nhiều như vậy ngay vậy diêm giải thành lúc này thì cùng vu lị nhìn nhau một chút vu lị lúc này mới giải thích nói còn có thể vì cái gì còn không phải nhường hắn cái kia vợ lừa gạt tôi h vu hải đường lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên nhớ ra hai người bọn họ vô số lần ở trước mặt mình sâu ân ái dáng vẻ vu hải đường cảm giác không nên nha cái đôi này không phải quan hệ rất tốt sao sao nhường cô vợ hắn lừa gạt còn không phải bởi vì tình cờ hà vũ trụ lúc này đã đi tới diêm giải thành lập tức đưa tay giật cô vợ hắn một cái vô lỵ lập tức thì không lên tiếng hà vũ trụ ngẩng đầu một cái liền thấy cái đôi này Ờ, hai người các ngươi lỗ h ổ n g cũng ở đây hôm nay vẫn đúng là ngay thẳng vừa vặn khu khu diêm giải thành lập tức ho khan hai tiếng mở miệng làm sáng tỏ nói không có gì xảo chúng ta vốn chính là cùng một chỗ tới hà vũ trụ con mắt nhìn về phía diêm giải thành khoe miệng có hơi d ơ lên thầm nghĩ hai người này cũng là không ai bằng mỗi lần cái đôi này mới mở miệng bất luận với ai trò chuyện đều có thể đem thoại để cho trò chuyện chết hà vũ trụ tự nhiên cũng không muốn cùng bọn hắn cặp vợ chồng nói nhiều vậy mọi người tiếp t r a dạo chơi ta liền đi trước một bước nói xong hà vũ trụ đem ngân phiếu định mức hướng người bán hàng trong tay một đưa lại tiếp nhận nàng đưa qua chồng chỉnh tề trang phục nhấc chân rời đi cửa hàng mãi đến khi nhìn tận mắt hắn ra cửa diêm d ả i thành lúc này mới liếc mắt hắn rời đi phương hướng thuận miệng trâm biếm nói c h á n h cái gì chứ không biết c o n tưởng rằng là hắn làm huyện trường lúc ấy đâu hắn hiện tại bất quá chỉ là chính quyền thành phố một cái nho nhỏ trợ lý cán sự trong tay lại không cái gì thực quyền vẫn đúng là đem hắn bản thân co vô lỵ không khỏi trong lòng cười cười thầm nghĩ nói kinh thị thị trưởng thư ký còn chưa cái gì thực quyền nói đùa cái gì người ta cả ngày giới cùng những cái này các đại lãnh đạo tiếp xúc có nhiều ý nghĩ cùng mối quan hệ bàn về xã hội bây giờ địa vị hắn cũng sớm đã cùng chúng ta những người này không đồng dạng được rồi vô lỵ lập tức mí môi một cái nhìn nhà mình trong mắt của nam nhân tràn đầy xem t h ư ờ n g diêm giải thành bị nàng nhìn trong lòng không thoải mái ngoài mạnh trong yếu địa liếc nàng một cái nói ngươi nhìn xem cái gì nhìn xem ta nói không đúng à? ta không thèm để ý ngươi vu lị lập tức hầm hừ xem xét hắn một chút một tay lôi kéo vu hải đường một tay nắm tiểu nam hải trực tiếp chạy lễ tân đi còn lại vẻ mặt không hiểu dương vi dân hướng phía diêm giải thành hỏi thị phu cái này hà phó chủ nhiệm lúc nào cầm cố cái kia trợ lý thị trường diêm giải thành nghe vậy xứng sở hắn chỉ vào hà vũ trụ rời đi cửa phương hướng hỏi ngươi không biết hai người các ngươi trước kia không phải một cái s ư ở n g sao hắn làm phụ tá chuyện này ngươi không nghe nói dương vi dân trực tiếp lắc đầu diêm giải thành trái phải nhìn quanh một chút lôi kéo dương vi dân đi tới cái không có người nào góc chuyện này còn phải lúc trước mấy năm hắn đi t vì bình thường bệ bột nhiều việc công tác hắn căn bản là bận quá không có thời gian đến chiếu khán hải tử cho nên hà hiểu đứa nhỏ này trên cơ bản chính là nhường ngô đại trí cặp vợ chồng giúp đỡ năm kéo lớn lên bởi vì hôm nay trong bệnh viện công việc khá bệ bột mà vũ tử chương tám trăm sáu mươi lăm ngày xưa tiểu cô nương trưởng thành chương tám trăm sáu mươi lăm ngày xưa tiểu cô nương trưởng thành hà vũ trụ quan sát tỉ mỉ một phen phát hiện hắn trước kia không hề có từng thấy vị cô nương này kia nàng vì sao muốn ngồi ở cửa nhà hắn đến bọn hắn viện thăm người thân không chờ hà vũ trụ mở miệng cô nương liền phát hiện hắn hướng thẳng đến hắn chạy tới mắt thấy nàng nét mặt kích động hà vũ trụ tại nàng sẽ phải ních lại gần mình lúc vội vàng v ư ơ n một tay có chút cảnh giác nói ra không phải cô nương ngươi trước đừng kích động người tìm ai nha cô nương khỏe mắt ngậm lấy nước mắt nhìn hắn nét mặt có chút a i v o h n hà thúc là ta nha ta là trần đại nha a có lẽ là cho rằng tên này đối với hà vũ trụ mà nói có chút lạnh nạn cô nương tiếp lấy vội vàng giải thích nói ta đại hào gọi trần tuyết mai tên này hay là ta hạ di cấp cho đâu hà vũ trụ nét mặt chậm rãi từ mặt mũi tràn đầy hoài nghi đến b ừ n g tỉnh đại ngộ cũng bất quá vẹn vẹn mười mấy giây hà vũ trụ lúc này mới phản ứng này không phải liền là sớm mấy năm tại hắn nhà ở hơn một năm quả phụ hề phượng lan ra đại cô nương mà chỉ là vừa mới qua đi mấy năm a làm sơ cái đó khô cằn tiểu đậu nha thái sao nhanh như vậy thì lộ sắc thành một cái xinh đẹp đại cô nương hà vũ trụ lúc này mới nét mặt nhẹ nhõm cười cười nói ra ta nói sao là tuyết mai a ngươi này bất thình、lình. ta còn để ngươi dọa cho giật mình hà vũ trụ vừa nói xong đột nhiên ngay tại trong lòng sinh ra một cỗ cảnh r ấ t tới không phải tuyết mai a n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì đơn thuần chính là đến xem ta trần tuyết mai đột nhiên bắt đầu trở nên có chút cẩn thận lên nàng dùng hàm răng cắn miệng môi dưới hai tay gắt gao nắm chặt chính mình có mảnh vá cũ áo đông hai cánh tay đốt ngón tay hiện ra một chút dinh dưỡng không đầy đủ t r ắ n g nón hà vũ trụ nhìn nàng bộ này phản ứng không khỏi tò mò hỏi cùng người mẹ cãi nhau hay là giận dỗi bản thân chạy ra ngoài trần tuyết mai vội vàng dùng sức lắc đầu sau đó cúi đầu nhìn qua một bộ dáng Ừ. một hồi trong dạ dày chua chua âm thanh tại trong bụng của nàng văng lên hà vũ trụ không thể nín được cười cười hướng nàng vẫy vây tay đi theo ta nói xong hắn đẩy xe đạp đi tới nhà cũ hành lang hạ đem xe ngừng tốt tiếp lấy mang theo những cái này thái mắt thấy cầm không được còn hướng nhìn trần tuyết mai an bài một câu đem bắp cải ôm vào đến trần tuyết mai nghe vậy vội vàng động tác trơn chu đem bắp cải từ sau xe chỗ ngồi mở xuống dưới sau đó cùng hắn vào phòng tới gần văn thu thời tiết vẫn còn có chút lạnh trần tuyết mai ôm bắp cải vào phòng về sau vô thức thì dùng chân đóng cửa lại hà vũ trụ nghe được tiếng đóng cửa quay đầu lại nhìn thoăn qua sau Giữa ba cửa mày ngày nói. đóng làm gì? xong những ư vậy c thứ này hà vũ trụ nhịn không được trừng nàn một chút ngựa khi ôn hòa bắt đầu thuyết giáo người cũng không nhỏ giữa nam nữ chút chuyện này cũng đều không hiểu môn này cứ như vậy giam giữ vạn nhất nếu là chuyển ra chút g ị bịa đặt đồn nhảm nói g nương ra ra về sau còn thế nào lấy chồng trần tuyết mai ừm ừm gật đầu một cái, nhìn không ngầm miệng mang ư được cười. ơ i cái đại Mai cái, cái, một ửm ửm một một một thế Trần Tuyết theo chút cô còn đầu đầu nào nhịn nhìn hắn n ra ra sau A. về khỏe lấy ý xong hà vũ trụ đi thẳng tới tủ bắt một bên theo trong ngăn tủ lấy ra hai cây xúc xích lại đi trên bàn cơm cầm lên thì bò thuận miệng hướng phía trần tuyết mai quẳng xuống một câu ngồi chờ một lát c ơ m một hồi liền tốt nói xong thì mang theo đồ vật vào nhà bếp trần tuyết mai đem trên bàn củ cải cùng bắp cải tất cả đều ô n đến nhà bếp hà vũ trụ nhìn cũng không nhìn nàng liền để nàng tới trước bên ngoài chờ lấy còn nói nếu là không ngại lệnh lời nói trong ngăn tủ còn có quýt vị đồ hộp chính mình mở ra tùy tiện ăn không cần khách khí với hắn trần tuyết mai hồi nhỏ tại hà gia rừng có hơn một năm tự nhiên hiểu rõ hà vũ trụ là cái gì tính tình hiểu rõ hắn từ trước đến giờ cũng sẽ không giả khách sáo cho nên nàng cũng không có khách khí mà là mở ra ngăn tủ trực tiếp liền lấy ra một bình đồ hộp tới c h ỉ t i ế c n à y đồ hộp cái bình đóng là thực sự khó mở ra trần tuyết mai xử xuất sức bú sữa mẹ cắn răng cũng không thể mở ra chỉ có thể ôm đồ hộp đi nhà bếp hà vũ trụ không hỏi một tiếng vô thức liền đem đồ hộp cho cầm tới sau đó dùng sức tại đáy bình vỗ tiếp lấy một cái vặn da cái nắp sau đó rất là lưu loát đưa tới trần tuyết mai trong tay trần tuyết mai cũng không có lại làm thứ gì mà là đến trong ngăn tủ cầm chỉ cái muỗng tiếp lấy rời đem lấy đầu đến nhà bếp trong góc ngồi xuống bắt đầu vừa ăn trong tay đồ hộp một bên có chút hăng hái nhìn hà vũ trụ tại bếp lò chút gì không công việc hà vũ trụ tự cấp thịt bò p h i ế t phủ mặt lúc nhìn nàng một cái cười nói người hồi nhỏ yêu nhất ngồi ở đằng kia xem ta nấu cơm hiện nay đều lớn như vậy thói quen này hay là không có sửa trần tuyết mai nghe vậy cười một tiếng trên mặt nét mặt cùng giờ phút này trong tay nàng đồ hộp giống nhau hương vị ngọt lịm hà vũ trụ vừa đem thịt bò hầ nô đại trí liền trực tiếp đi đến hà vũ trụ quay đầu nhìn hắn một cái hỏi từ cầm tối hôm nay không trở lại còn phải trực ca đêm nô đại trí nghe vậy gật đầu một cái cầm lấy thái trên bảng hà vũ trụ cố ý lưu cho hắn củ cải cái đôi u cầm lên thì gặm hà vũ trụ một bên cắt lấy sợi khoai tây một bên cùng hắn dàn dò đợi lát nữa ngươi cơm nước xong xuôi đem cái này củ cải hầm thịt bỏ cho nàng đưa qua bệnh viện các nàng cơm nước quá kém lần trước ta quá khứ nhìn cũng là chút ít giá đô tương hầm đậu hũ bắp cải khoai tây cái gì một chút dinh dưỡng đều không có hương vị kia còn tặc khó ăn còn có hở à à à. lần trước ta theo như ngươi nói ngươi tranh thủ cùng với nàng nói rõ ràng nói hai người các ngươi đều là học ý đ g h ĩ hiểu rõ cái này thức đêm tối tổn thương thân thể ta cũng không màng nàng có thể kiếm bao nhiêu tiền tiền lương tiền đủ hoa là được vì mỗi tháng phát kia hai ba mươi viên chơi cái gì mệnh à? ừ m ta biết rồi và đến mai nàng tan tầm quay về ta nói với nàng nô đại trí tựa ở trên tường một tay vịn cánh tay một tay cầm c ủ cải hướng trong m i ệ n g tiễn sau đó ngẫu nhiên chỉ trước mắt liền thấy góc tường ôm đồ h ộ giống như một con tiểu hamster ăn cái gì trần tuyết mai cợt mờ nô đại trí giật mình cơ thể đi theo khẽ run dậy sau đó trận mắt hốc mồm nhìn qua nàng nhìn không được tuân ra một tiếng nói tủ trần tuyết mai ngồi ở chỗ kia không n ú c đ í c h nhìn hắn ngọt ngào cười nói nô thúc thúc người t a n việc nô thúc thúc t a n việc cô nương này là đang nói chuyện với hắn sao cũng may ngô đại trí gia hỏa này trí nhớ vẫn rất tốt nếu không hắn cũng không có khả năng đi học ý nghĩa với lại hắn bắt mạch xem bệnh luôn luôn cũng vô cùng thấy hiệu quả trong tay vẫn là có mấy phần bản lãnh hắn cẩn thận tại trần tuyết mai trên mặt nhìn một lúc lâu rất nhanh liền nhận ra bộ này gương mặt trần tuyết mai trần đại nha thật đúng là ngươi ta t í c h ma ơi ngươi cũng lớn như vậy vội vàng đứng lên nhường thúc thúc xem thật kỹ một chút hà vũ trụ không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn trong mắt mang theo một tia cảnh giác tiểu t ử ngươi thế nào nói chuyện có muốn nghe hay không nghe ngươi chính mình đang nói cái gì còn nhường thúc thúc xem xét ngươi những lời này là đứng đắn lời nói sao thế nào không hiểu lộ ra một tia chơi bần đâu chương 866, hắn công việt thành bị tất cả mọi người thương hại người kia chương 866, hắn công việt thành bị tất cả mọi người thương hại người kia cùng ngày trần tuyết mai đã vào ở tôn hồng anh trước kia ở gian kia căn phòng t r ố n mà căn này nhà nhỏ cũng là hôm nay thời tiết rất không tồi trời xanh mây trắng tinh không vật lý thời gian vừa mới qua giữa trưa ánh nắng rất là ôn hòa hóa thành điểm điểm luân lộ tạt mát tại nhà cũ hà ra cửa trên ghế dài phong rất nhẹ ánh nắng rất ấm hà vũ trụ dựa lưng vào ghế dài chỗ tựa lưng bên trên không hề có mở mắt ra đi xem nàng mà là nhắm mắt lại dùng ngón tay nhẹ nhàng địa xoa nắn lấy mũi của mình cố gắng hà m dịu gần đ cắn cắn vũ trụ vừa nghe liền hiểu khẳng định là đối phương nhìn quá xấu hay là cái gì kinh điện chết rồi lao bà lao người không vợ hoặc là cơ thể có cái gì tàn tật loại hình nếu không nàng cũng không có khả năng sẽ chạy đến hà vũ trụ nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi mẹ ngươi cho ngươi tìm cái gì dạng đối tượng dù thế nào cũng sẽ không phải cái gì chết rồi lao bà lao người không vợ hay là cơ thể có cái gì tàn tật tà. ta nhưng thực tế tình huống đều không tại trong này nguyên nhân lại là vì đánh lao bà trần tuyết mai lắc đầu ngôn ngữ ngắn gọn đều không phải là nhà bọn hắn đánh lao bà đánh lao bà hà vũ trụ vẫn thật không nghĩ tới lại là bởi vì này sao nguyên nhân đương thời tự nhiên hay là nam nhân đương ra làm chủ thời đại đạo sư lão nhân ra ông ta mặc dù nói phụ nữ năng gánh nửa bầu trời nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế bởi vì làm tan tầm nghiệp chế tạo hòa điền ở giữa lao động chủ lực là nam tính cho nên nữ đồng chí địa vị vẫn như cũ rất thấp không nói nông thôn người trong thành đánh lao bà tình huống cũng không hiếm thấy không chờ hà vũ trụ há mong hỏi trần tuyết mai nói tiếp bọn hắn lao từ ra đánh lao bà là có tiếng từ ra ra hắn đẳng cấp đó lên nhà bọn hắn thì đánh lao bà ta mới sẽ không đến nhà bọn hắn đâu lại nói từ trường hà người kia ta cũng biết lời gì cũng nghe hắn cha cha hắn n h ư ờ n g hắn làm gì hắn thì làm gì một chút trụ cột đều không có ta nếu gả cho hắn còn không phải để bọn hắn ra khi dễ chết hà vũ trụ vẫn không có mở mắt chỉ là thoảng qua gật đầu một cái chiếu ngươi nói như vậy gia đình như vậy là không thể gả bất、quá. hà vũ trụ chợt mở to mắt nhìn qua trần tuyết mai hỏi có thể ngươi cũng không thể cứ như vậy trốn tránh một thằng không trở về nhà a t ù y theo đ ổ i l ấ y chính là trần tuyết mai lâu dài trầm mặc nhìn tới tiểu cô nương còn chưa nghĩ ra nàng con đường sau đó nên đi như thế nào hà vũ trụ thoáng qua suy nghĩ một chút cho nàng ra cái chủ ý buổi chiều ngươi đi chuyến bưu điện cho các ngươi đội sản xuất treo điện thoại cùng ngươi mẹ thông báo một tiếng nhường nàng tự mình đến một chuyến đến lúc đó ta cho các ngươi hòa giải hòa giải nói ra là được rồi trần tuyết mai nghe vậy cũng chỉ có thể nghe lời gật đầu một cái thu đi đông lại trong n h y mắt lại qua hai năm đúng lúc gặp hôm nay là tuổi ba mươi hà vũ trụ tự mình bận rộn đến trưa cố ý chuẩn bị một bàn lớn thái tại đ ê m cuối cùng một đạo tứ hỉ hoàn g tử bưng lên bàn lúc hắn cởi xuống trên người tập rề ngồi ở đối diện môn chủ vị người một nhà tất cả đều cười hì hì ngồi vây quanh tại hắn bên cạnh hà vũ thủy tại kẹp một đũa kinh tương nhục ti sau đó dùng cầm lúa m ì phân chế t ắ t mỏng bánh rán bao hết một viên sau đó trực tiếp nhét vào bên cạnh nàng tiểu bằng hưu trong miệng thấy tiểu bằng hưu ăn vui vẻ nàng cười lấy hỏi một câu hương vị tiểu gì cứu, cứu người làm thái có ăn ngon hay không tiểu bằng hưu nàng rất là nghiêm túc gật đầu một cái ăn ngon gặp nàng ăn vui vẻ hà vũ thủy lại như pháp bảo chế cho hà hiệu cũng bao hết một viên kết quả hà hiệu lại cũng không cảm kích vẻ mặt kháng cự khoát tay nói ai nha tiểu cô ngươi ăn ngươi nếu không ngươi thì cho đảo chính hoặc là đảo hơn ăn ta đều bao lớn người ta mới không cần ăn đại nhân cho ta bao thứ gì đó đổi lấy la đến từ thân cô câu ngôn ngữ trầm trọng chật chật chật không ăn sẽ không ăn ngươi cho ta bằng lòng hầu hạ ngươi a ngươi cái tiểu không có lương tâm ngươi không ăn có nhiều người ăn đến cha hắn há m u n hà vũ thủy cầm trong tay gói ký thái nhét vào bên cạnh một người trẻ tuổi trong miệng đối phương rất là phối hợp há to miệng đem tiêm một bao thịt băng cùng hành ti tất cả đều n u ố t vào sâu ân ái trên mau hà hiểu không nói xông nàng lừa một cái đổi lấy bên cạnh hắn ngô đại trí b ó p cổ vui l ù a ở mỹ hà vũ trụ ăn vài miếng thì chủ động hướng phía bên người mội phu đào quốc hoa hỏi đơn vị các ngươi năm nay thì không cho các ngươi phát ít đồ cái gì thì chuẩn hai người các ngươi ngày nghỉ vừa nhắc tới chuyện này đào quốc hoa chính là một bụng tuổi thân khỏi phải để không riêng chỉ cấp hai ngày giả năm sau lớp tám còn phải xuống nông thôn phối hợp văn công đoàn cử hành văn nghệ đại hội diễn đại hội diễn hà vũ trụ vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu nay đại hội diễn không phải văn công đoàn sự việc sao sao với các ngươi cục văn hóa cũng dính l i ễ u quan hệ đào quốc hoa bưng chén rượu lên hướng phía hà vũ trụ nói ra ai biết được được rồi gần sang năm mới thì khỏi phải để những cái này gọi người mất hứng sự việc đến đại ca ta mời ngươi một chén hà vũ trụ gật đầu lấy rượu chén cùng hắn đụng đụng sau đó nhàn nhạt nhấp một cái hà vũ thủy đột nhiên quay đầu mắt nhìn hà hiểu sau đó đứng dậy cùng nhà mình nam nhân đổi cái vị trí tiếp lấy tiến đến hà vũ trụ bên hai bắt đầu nhỏ giọng khuyên ngủ trong i ể u h i đ nhà này h phải h tuổi ngươi có không có nữ nhân chính là không được ta biết ngươi đang chờ ta tẩu từ bọn hắn quay về nhưng bọn hắn này cũng đi gần một mươi năm ngươi cũng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy à này đến lúc nào là đầu a hà vũ trụ một câu cũng không nói yên lặng bưng lên ly rượu trước mặt sau đó ngựa mặt lên cái cổ một ngụm liền đem rượu trong ly, tất cả đều n u ố t vào đưa tiễn bội bội cùng bội phu một nhà bốn miệng hà vũ trụ bưng bắt b ũ a đi đến bên cạnh cái ao bắt đầu rửa chén Áo áo. trong ngày mùa đông nước máy lạnh băng tấu xương hà vũ trụ cũng không có thụ ngược đại khuyết điểm hướng tráng men trong c h ậ u trộn lẫn chút ít nước nóng bắt đem phân cho liền bắt đầu rửa chén chẳng được bao lâu tần hoài như cũng đi theo ra đây nhìn thấy bên cạnh cái ao đứng hà vũ trụ trên mặt nàng không khỏi thì mang theo mấy phần bụ cười hiểu rõ hà vũ trụ không chào đón nàng tần hoài như cũng không dám tiến lên trước chỉ là cầm lấy đặt ở trong thùng nước Hồ tân i ế hoài như máy t r o n g cảm h ậ u Sau đó thấy một sợi ôn hòa giáng lâm tại trên người nàng hà vũ trụ lời nói này không chỉ ấm áp lòng của nàng còn ấm áp tay của nàng nàng rất là thượng đạo cầm lên bên trên nước cầm ấm, ấm hướng chính mình trong trậu đổi chút ít nước nóng còn cố ý nói cảm ơn xong cảm ơn hà vũ trụ không có lên tiếng âm thanh vẫn như cũ cọ rửa t r o n g hắn cái chén trong tay mắt thấy hà vũ trụ rửa không sai b i ệ t lắm tần hoài như cẩn thận châm trước hồi lâu vẫn là không nhịn được mở miệng nói cái kia vũ trụ nếu không ta nói với ngươi môn việc hôn nhân a hà vũ trụ nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng định nghe nghe nàng tiếp x u ố n g sẽ nói chút ít cái gì kỳ thực đây cũng là hắn số lượng không nhiều giải trí phương thức đổi lại trước kia hạ t i ể u kỳ còn đang ở lúc ấy hà vũ trụ tuyệt đối không nói câu nào trực tiếp rời đi có thể hiện nay hắn thế mà luân lạc tới cần tiếp nhận đến từ tần hoài như thương hạ Thôn chúng ta có một tốt, chúng Hà cô nương tốt, lễ mừng năm có mới lễ vừa ũ trụ một tần mặt ra. lúc lời, lấy lại chàn chậu chén Còn chăm có này không nói bưng như sướng vẫn không đầy hai hoài giải. đi mối dĩa vẻ v sở, cách nay hắn rõ ràng còn rất tốt còn rất có kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện sao nàng này mới mở miệng hắn liền trực tiếp đi lẽ nào là hắn n g ạ i hai mươi năm ở độ tuổi này cô nương quá lớn nếu không nàng mới h ả o h ả o tìm kiếm tìm kiếm cho hắn tìm một mươi tám chương tám trăm sáu mươi bảy này chết tiệt trung niên chương tám trăm sáu mươi bảy này chết tiệt trung niên ánh nắng vừa vặn buổi chiều bên cửa sổ cành lá rút ra mới cành chắc cây thượng mở ra tươi đẹp bạch ngọc lan hoa mấy cái đầu bạc chim tu ti đứng ở trên m ọ i cây lúc đứt lúc nối c ề y phá vỡ trong phòng trầm mặc không khí an tĩnh bành thị trưởng hơi có vẻ mệt mọi ngồi ở trước bàn làm việc trong tay bút máy còn đang không ngừng tại trên giấy viết nhìn mãi đến khi hà vũ trụ gõ cửa đi vào hắn lúc này mới để cây viết trong tay xuống vẻ mặt không hiểu hướng phía hà vũ trụ hỏi ta lần trước nghe ngươi nói ngươi chuẩn bị đi cho đặng tổng công làm v ụ tá ngươi thật n g h ĩ tốt hắn gần đây thế nhưng không thế nào bị thích ta hà vũ trụ rất là kiên định gật đầu、ừ. đ ặ n g tổng công bên ấy đều đã an bài cho ta tốt chờ ta làm xong trong tay bên này công tác ta muốn đến cái kia vừa đi trình diện bành thị trưởng nghe vậy gật đầu một cái mặt lộ mỉm cười người có trí riêng đã ngươi nghĩ đến cái kia mà đi cá nhân ta không phản đối năng lực cá nhân của ngươi là rõ như ban ngày tin tưởng ngươi vô luận là ở đâu bên cạnh công tác đều có thể rất tốt hoàn thành trên tổ chức giao cho ngươi nhiệm vụ nói xong bành thị trưởng đem trong tay bút máy c ắ m về đến mực nước trong b ì n h tay trái xoa ấn đường nói ra đ ặ n g tổng công mới từ tây giang quay về hiện tại chính là dùng người lúc ngươi đến cái kia một bên nhất định phải hảo hảo phối hợp công tác của hắn về phần trong thành phố bên này công tác ngươi trực tiếp đi tìm chỉnh thư ký làm một chút giao tiếp là được không đáng vì một số việc vật chậm trễ quốc gia đại sự tin tưởng t i ể u trình đồng chí hắn là có thể đã hiểu hà vũ trụ yên lặng gật đầu một cái sau đó đi ra văn phòng đồng thời còn không quên đem cửa bàn công cho mang lên đến tận đây hà vũ trụ chính thức gia nhập vào đ ả n g tổng công trận d o a n h với lại so với trước kia càng bận rộn dường như cả tháng cả tháng không còn thời gian về nhà đừng nói gì đến nghỉ chỉ trước mắt đã đến 1976 n ă m b sáu tháng cuối năm hà vũ trụ tại sáng sớm rửa mặt lúc còn chưa cảm giấc gì kết quả lại tại buổi sáng lúc ăn cơm vô cùng tùy tiện cắn một cái hắn tự chế củ cải dưa muối kết quả là cảm thấy trong miệng chuyển đến đau đớn một hồi sau đó máu loang t h ì t h e o trong miệng của hắn chảy ra hà vũ trụ vội vàng che miệng lại sau đó chạy như bay đến bên cạnh cái ao lập tức một búng máu nôn ra ngoài hừ máu tơi ư trộn lẫn lấy vài mang theo hóng ánh tơ máu đem trước mắt một vũng nước cho nhuộm thành màu đỏ hắn theo đau đớn lấy tay sờ lên kết quả lại mò tới một khỏi trùng xuống răng chỉ còn lại có một chút da thịt còn đang ở dính liền nhìn hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái sau đó cảm giác trong miệm chật nhẹ viên kia hàm trên bên trong răng cứ như vậy thoải má hắn lại lần lượt lấy tay đụng vào đếm thầm một lần kết quả lại phát hiện trừ r a mới vừa rồi bị hắn chảnh rơi viên kia trong miệng trí ít còn có năm viên răng đã bắt đầu bung lỏng trong đó trên cầm hai viên răng khôn lắc lư lợi hại nhất dường như vừa nay đau đớn chính là do này hai viên răng khôn bên trong trong đó một khỏa mang đến hà vũ trụ nhìn trong tay răng không hiểu cảm thấy một cô bi thương s ô n g lên đầu hắn khóc không ra nước mắt người đã giả cũng bắt đầu đài loan bởi vì làm hạ đặng tổng công vẫn còn tạm thời cách chức ở nhà trạng thái cho nên hà vũ trụ cũng đi theo nhàn tản k h ô ít chỉ trên danh nghĩa cái đồng đẳng với phó thính cấp phó tư lệnh bộ chính trị loại hình chức quan nhàn tản bình thường trên cơ bản cũng không có gì công tác cụ thể nghĩ tìm nha sĩ xem xét nha tiện thể đi hẹn trước đem viên này rơi mất nha cho bổ sung thế là hà vũ trụ cưới lên xe đạp thẳng đến thành đông cửa hàng răng giả trương thị hà vũ trụ đơn giản trưng cầu ý kiến một chút k h ả g một k h ỏ a hoàng hợp kim nha một viên hóa học nha chín hảo t r ắ n g hợp kim nha hai viên bốn bao tiền hà vũ trụ làm nhưng tuyển tốt nhất kết quả nha sĩ cho hắn tính toán một cái một k h o ả tráng hợp kim nha chế tác thêm lắp đặt ít nhất cũng phải năm khối tiền sau đó hỏi hắn muốn hay không dự định hà vũ trụ cẩn thận sờ lên hàm răng của mình phát hiện bên trái răng k h ô n buông lỏng lợi hại cơ cơ cũng không có gì cảm giác đau hà vũ trụ suy nghĩ nếu không thì hai viên nha cùng nhau khảm thế là lại dùng nhiều tám bao tiền đem viên kia răng không dứt khoát cũng cho rút t r ố n g răng giả quá trình có thể nói m ư ờ i phần g ư ờ n g giả cơ nha dự bị lấy mô hình rót vào thạch cao mô hình dọc khắc rèn rũa mối hàn mại đánh bóng và và và một bộ này quá trình tiếp theo hắn chi ít còn muốn chạy cái ba bốn hồi mới có thể đem này hai viên nha cho bổ sung dây vò hồi lâu hà vũ trụ đem nước u ố n nôn, nôn uống nước xúc miệng hương vị hun đến hắn thẳng phạm buồn nôn khó khăn mới đem mô hình lấy tốt sau đó hà vũ trụ một tay che miệng một bên cắn trong miệng đông thấm nước cưới lấy xe đạp trở về nhà thân thể của hắn vốn là gầy lại thêm thời gian giải trồng răng giả chằm răng khẩu vị càng kém dày vò hơn nửa tháng cuối cùng vừa lên sưng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng liền đủ một trăm mười đến cân còn chưa đủ một trăm hai vừa đúng lúc này luôn luôn tư tưởng chín sớm như tử cũng cùng hắn náo dậy rồi yêu tiêu h thân một ngày nào đó buổi chiều hà vũ trụ đang bên cạnh cái ao cạo dâu lúc hà hiểu hướng thẳng đến hắn b u lại hắn nhìn hà vũ trụ chiếu vào cái gương nhỏ cầm trong t thận trọng từng đao từng đao thổi mạnh dâu mép thế là hắn châm trước hồi lâu ra vẻ giọng nói bình thản cùng hắn thương lượng cha bạn học ta bọn hắn đều nói dù sao trường học cũng nghỉ học bọn hắn dự định hùn vốn đi ghi danh biên cương trợ giúp biên cương kiến thiết ngài nói ta muốn hay không cũng đi cùng à. hà vũ trụ dừng một chút nói chuyện thái độ vẫn như cũ không cho cự tuyệt đi cái gì đi ngươi mới m ộ ư ơ i năm thì ngươi này tay chân lẹo khẹo đi biên cương có thể làm gì cho người ta giúp thêm p h i ề n sao quê ta bình thường đều là đã nói với ngươi như thế nào quốc gia này mắt nhìn thấy lập tức liền muốn khôi phục thi tốt nghiệp trung học ngươi không hảo, hảo thượng ngươi đại học nỗ lực học trí thức tranh thủ tương lai vì quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển làm công hiến chạy tới biên cương địa phương xa như vậy làm gì đi ăn đất sao hà h i ể u lập tức lộ ra một bộ mười phần làm khó nét mặt vậy bọn hắn cũng đi bọn hắn là bọn hắn ngươi là ngươi nghe ngươi cha không được đi được rồi ngươi cho rằng cái này xong rồi không còn nghi ngờ gì nữa không có đứa nhỏ này có chính hắn chủ ý hắn len len cùng các bạn học liên hợp ghi danh lấp tài liệu lúc phụ mẫu ghi tên kia một cột bọn hắn thì cùng nhau thương nghị tốt lẫn nhau giả mạo đối phương phụ m â u ở phía trên ký tên lại thêm bọn hắn còn lấy được trường học cho mở chứng minh dễ như chở bàn tay liền bị bọn hắn cho lừa gạt quá khứ ngồi lên thông hướng ga xe lửa quân dụng xe tải đang đám này vô pháp vô thiên bọn nhỏ ô m trong lòng một k h o a kích động lại nóng hội tâm ngồi dựa vào xe tải giải phóng thùng xe trong dự định bằng vào cố gắng của mình cùng dám chịu khổ tinh thần đi sửa đổi thế giới lúc chỉ nghe thấy phía trước cỗ xe chuyển đến một mảnh ở mỹ tiếp lấy thì có người tại mỗi cái cỗ xe ở giữa truyền lời nói đoàn trưởng tự mình ra lệnh nói muốn tìm một đứa bé mọi người liền đang chờ ở đợi bên trong nhìn người đoàn trưởng kia đồng chí mang theo bốn năm tên quân nhân bắt đầu chụp chiếc xe kiểm tra trên xe tất cả đăng ký nhân viên không bao lâu sau công phu một chuyến này do đồng chí đoàn trưởng dẫn đầu nhân viên kiểm tra liền đi tới cuối cùng một chiếc xe hơi bên cạnh toàn thể cũng có nghe ta hiệu lệnh toàn bộ xuống xe tiếp nhận kiểm tra hà h i ể u một nhóm mấy cái học sinh cấp ba sen lẫn tại đây chiếc xe t ả i tận cùng bên trong nhất và phía sau tất cả mọi người xuống xe bọn hắn cũng đi theo thận trọng bỏ lên tiếp theo đồng chí đoàn trưởng tiếp nhận tùy hành tất cả nhân viên danh sách bắt đầu dần dần tại mỗi một cái khuôn mặt thượng đã qua hà h i ể u đột nhiên trong lòng sinh ra một loại sẽ phải bị cảm giác hắn cẩn thận địa xê dịch một chút bước chân toàn bộ hành trình cũng túi đầu ý đồ đứng ở thành đội trong đám người mặt t ố t l ử a dối chót lọt hà không biết cử động của hắn cũng sớm đã khiến cho đoàn trưởng sau lưng một đoàn người chú ý thực chất không cần người khác nhắc nhở tại đoàn trưởng cầm tới danh sách một k h ắ c này trong lòng của hắn liền đã có tính toán hắn toàn bộ hành trình m ặ t không biểu tình lại từ trong túi lấy ra một tấm hai thốn lớn bức ảnh nhìn thoán g qua về sau sau đó hướng phía đứng ở ở giữa nhất bên cạnh phương hướng quát hà hiệu cái nào là hà hiệu nghe ta hiệu lệnh ra khỏi hàng tại một bang chờ sắp xếp việc làm thanh niên cùng tất cả các bạn học nhìn chăm chú hà hiệu bất đắc di theo trong đám người đi ra đồng chí đoàn trưởng cầm trong tay bức ảnh tới gần khuôn mặt của hắn lẫn nhau vừa so sánh tiếp theo khoe miệng có hơi d ơ lên một vòng đường cong ánh mắt kia sắc bén giống như một con chim ưng bình thường dường như một giây sau có thể ở trên người hắn đốt ra một cái lỗ thủng tới hà hiệu đúng không cuối cùng tìm thấy ngươi chương tám trăm sáu mươi tám trưởng thành từ trước đến giờ đều không phải là ở sân trường trong chương tám trăm sáu mươi tám trưởng thành từ trước đến giờ đều không phải là ở sân trường trong t i lầu phong đức viên trong hà vũ trụ cầm bình rượu đi tới một tên chừng bốn mươi tuổi trung niên quân nhân bên cạnh vừa mới chuẩn bị cho hắn đem ly rượu trước mặt cho rót đầy kết quả hắn lập tức thì vừa tay dùng bàn tay đem miệng chén cho phụ lên hà vũ trụ khẽ giật mình đối phương lập tức mở miệng nói huynh đệ chúng ta là cái gì giao tình c h ú ca này nơi đó có đệ đệ nhường ca ca cho mình rót rượu đạo lý người muốn như vậy vậy ta một ngụm rượu đều không uống trực tiếp rời đi hà vũ trụ nhìn hắn vẻ mặt thành thật dáng vẻ lành phải đem bình rượu hướng trên bàn vừa để xuống sau đó cười khổ một tiếng trực tiếp tại bên cạnh hắn ngồi xuống thành vậy ta không ngã chu toàn đi Ta dùng nữa. dùng đ bị kêu là dương trung thành người trẻ tuổi lập tức đứng dậy đem rượu bình cầm trong tay chuẩn bị dần dần cho đang ngồi bốn người rót rượu hắn đầu tiên là đi đến hà vũ trụ trước mặt dự định theo hắn bắt đầu kết quả hà vũ trụ chết sống không đồng ý nhất định để hắn trước cho hắn bên người trung niên sĩ quan giót kết quả người ta càng không vui hơn ý thái độ cường ngạnh xô đẩy trải qua cuối cùng hà vũ trụ chỉ có thể không thể làm gì nhận sai trước hết để cho dương trung thành trước dốc cho mình chén thứ nhất rượu hà vũ trụ đứng dậy hai tay giơ chén rượu đối đang ngồi ba người khác nói ra cảm tạ chư vị hôm nay giúp đỡ ta hôm nay mời vài vị đến chính là định đi theo tọa chư vị ngỏ ý cảm ơn ta trước c h ú ca chờ một chút không chờ hà vũ trụ nói xong trung niên sĩ quan liền trực tiếp ngắt lời hắn phát biểu ngồi ngồi chu ca chỗ này không có ngoại nhân người ngồi nói chuyện hà vũ trụ nghe vậy cười cười đành phải lại lần nữa ngồi xuống lại trung niên sĩ quan hướng thẳng đến hai người khác nhìn thoáng qua vô hà vũ trụ cánh tay nói chỗ này cũng không có ngoại nhân ta cho ngươi hai dao cái thực đ ấ y nhi vị này hà vũ trụ hà tư lệnh là ta nghe tử long lão đại ca cùng thân giống nhau về sau tư nếu ta trụ ca nói chuyện các ngươi liền phải tượng đối đại ta đồng dạng để các ngươi làm gì các ngươi liền phải làm gì không cho phép từ chối đều nghe được không có hai người rất là lưu loát đồng ý nghe được đã hiểu nghe tử long rất là thỏa mãn hai người bọn họ phản ứng bên cạnh trịnh phú là của hắn huynh đệ tự nhiên không lời nói nhưng cái này gần đây mới kết giao giường trung thành cũng không tệ là rất có tiềm lực hạt giống tốt nghe tử long lời nói này nói khắc khí hà vũ trụ tự nhiên cũng không thể rơi xuống mặt mũi của hắn nói ra cái gì hạ ra đến cho nên cũng liền bông ra những cái này trên quan trường khuôn sáo cũ bắt đầu giọng điệu nhẹ nhõm cùng mấy người trò chuyện g i ế t thì giờ nghe tử long cũng không có vội va chào hỏi mấy người ăn cơm hắn còn đang chờ và một cái khác huynh đệ quách diệu phong tin tức tốt quả nhiên quách d i u phong cũng không có để bọn hắn đợi h ồ n công không bao lâu sau công p cửao xương bị người từ bên ngoài đẩy ra ngoài cửa lộ ra một tấm không nói cười tùy t i ệ n mặt gấp đi theo sau hắn dĩ nhiên chính là hà hiểu cái này t r a i t r a i tiểu tử quách diệu phong vừa tiến vào phòng t i ể u sung nhìn đang ngồi mấy người ôm u y ề nói n xin lỗi xin lỗi hôm nay ta động tác này đúng là chậm một chút chậm trễ chúng ta tất cả mọi người ăn cơm đi ta dạng này ta lời đầu tiên phạt b bà a chén bày tỏ h ã y nấy không chờ hắn đưa tay đi sờ bình rượu hà vũ trụ trước hết một bước đứng dậy vừa cầm rượu lên b ì n h định cho hắn ngược lại chấn đến rượu liền bị quách diệu phong lấy tay chặn lại cũng đừng hà tư lệnh ngài là chúng ta long ca đại ca ta cũng không dám nhường ngại cho ta rót rượu ta còn là bản thân đến tốt hà vũ trụ gặp hắn thái độ kiên quyết cũng không tốt ép buộc vừa vặn hiện tại hà h i ể u tiểu gia hỏa này cũng tại vậy liền sai khiến phụ trách rót rượu tốt hà vũ trụ trực tiếp liền đem chai rượu trong tay hướng phía hà h i ể u đưa tới đồng thời mắng tên tiểu tử thối nhà ngươi c h ă n g chậm trễ ngươi vài vị thúc thúc quý giá thời gian đều bao lớn người còn muốn nhìn rời nhà trốn đi một chút đều không cho người bớt lo trách cứ xong thấy hà hiệu ngây mốc phản ứng không kịp hà vũ trụ tiếp lấy điểm hắn nói còn thất thần làm gì vội vàng cho ngươi q u á c thúc thúc rót nhưng hà hiểu tự nhiên cũng hiểu rõ nhà mình lao ba ý nghĩa lại thêm hắn vốn là thông minh thế là rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch lao ba trong miệng quách thúc thúc dĩ nhiên chính là tự mình bắt hắn cho mang tới quách đoàn t r ư ở n g hà hiểu rất là nhanh chóng tiếp nhận bình rượu trực tiếp cho quách rượu phong đổ tràn đầy một chén rượu quách rượu phong là người sàng khoái hà hiểu vừa rót đầy cho hắn hắn thì lập tức uống một hơi cạn sạch còn cố ý bày ra đ â y chén cũng không mang theo mảy may do dự hà hiểu lập tức vô cùng t ứ c thời vụ lại cho hắn t ụ một chén ngay tại quách r ư u phong dơ ly rượu lên chuẩy lần nữa uống một chén rượu thứ nhất này là cho ngươi giải khát chén thứ hai này rượu ta hả vũ trụ kính ngươi cảm tạ ngươi đem con ta cho mang về cảm ơn mắt thấy hà vũ trụ cũng là đồng dạng uống một hơi cạn sạch quách rượu phong đột nhiên không biết phía dưới cái kia thế nào tiếp thế là lại cùng uống một chén không biết có phải hay không là vì uống quá mau vẫn là bị hà vũ trụ ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn làm hắn có chút xấu hổ cho nên quách rượu phong s á t mặt mắt trần có thể thấy bắt đầu trở nên h ù n g luận hắn có chút lúng túng khách khi nói hạ đều không phải là ngoại nhân tất nhiên ta long ca xưng hâu ngài vừa gọi thanh chu ca kia về sau ta cũng bảo ngươi chu ca Cũng không biết chủ ca có nhận hay không ta người h u y n h đệ này hà vũ trụ lập tức cười lấy vụ hòa nói cầu còn không được cầu còn không được quách minh đệ chúng ta phải tế thủy trường lưu thường xuyên qua lại rượu này à. không nhất thời vội vã ngươi này qua n uống rượu cũng không thành dù sao cũng phải ăn trước khẩu thai à. quách rượu phong lập tức gật đầu cười cầm lấy búa kèm một đại đồng thị kho tàu ở trong miệng bởi vì bọn họ v à i vị cũng có quân phương thân phận với lại buổi chiều còn có nhiệm vụ mang theo cho nên hà vũ trụ cũng không có dùng sức khuyên bọn họ uống rượu chờ bọn hắn ăn uống no đủ thì tự mình đem bọn hắn vải vị một đưa tới thượng xe dìm sau đó p h t tay từ、biển. đưa mắt nhìn xe cho quân đội đi xa hà vũ trụ lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên người hà hiểu ôn thanh nói hiểu rõ ngươi bản thân sai ở đâu sao hà hiểu có chút tâm trạng không cao điệu nói tiếp hiểu rõ không nên chính mình tự mình làm quyết định chạy tới biên cương trợ giúp kiến thiết không nên vụng trộm giấu g i ế m ngài nhường đồng học thay thế ngài tại nguyện vọng thư trên sách ký tên còn không nên không trải qua ngài cho phép tự mình đi ra ngoài để ngươi phí hết khí lực lớn như vậy tìm ta là ta hại ngài lo lắng không ngờ rằng hà vũ trụ lại lắc đầu không đúng ngươi chỉ nói đúng rồi gần một nửa còn có một nửa đâu hà hiểu lúc này ngầm đầu vẻ mặt hoang mang nhìn qua hắn còn có một nửa hà vũ trụ gật đầu một cái nhìn hắn ánh mắt rất là nghiêm túc ừm còn có một nửa hà hiểu không khỏi vẻ mặt không hiểu g ã i g ã i sau gáy sau đó ngẩng đầu lên nét mặt nghi ngờ hỏi ta sao không hiểu rõ a còn có cái gì lẽ nào là ta đem quên đi hà vũ trụ trực tiếp dùng ngón tay chọc chọc gót của hắn ở đây này dựa vào là đầu óc đã hiểu đi chỉ biết là ra lực lượng lớn nhất làm việc có gì không dạy nổi hiểu rõ đạn đạo sao ngươi nếu là thật có câu chuyện thật ngươi thì cho ta hào hào học kiến thức của ngươi tiếp theo hà vũ trụ nữ trọng tâm trường quyết nhủ n h i tử ngươi phải nhớ kỹ trên đời này thứ không thiếu nhất chính là có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả người muốn thành tựu ngươi phi phạm nhân sinh ngươi chỉ có thể dựa vào tri thức cùng tự hỏi mới có thể thực hiện trong lòng ngươi nguyện vọng hà hiểu cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút sau một hồi lâu lúc này mới đem tầm mắt cùng nhà mình lao ba nhìn nhau một chút sau đó rất là nghiêm túc gật đầu một cái từ r ư n g lúc đặng tổng công bị tạm thời cách trước sau đó hà vũ trụ khó được qua một đoạn thời gian rất dài nhàn tàn thời gian mặc dù hiện tại đã là cuối thu nhưng lúc này hắn vẫn như cũ còn như giữa hệ thời bình thường trong tay đong đưa quả hương bồ ngồi ở cửa hành lăng dưới một bên nghe bên người đài phát thanh một bên đem một con c à c h u a nhét vào trong miệng cùng với tươi mới nước phát ra xốp giòn lố l ô nhai thanh vừa đúng lúc này một đạo to do ó giọng trẻ con văng lên tràn ngập tại cả viện bên trong hà thúc hà thúc cha ta gọi ta cho ngươi tiễn ngư đến rồi hà vũ trụ không chịu được trở nên đau đầu thả ra trong tay quả hư ơ bù đưa tay vớt vớt hơi khô c h ắ t c h ắ t con mắt trong lòng nghĩ ngợi nói bảo bối này chứng tại sao lại đến đến rồi một giây sau một cái mập mạp tiểu nam hải thì vẻ mặt hưng phân hướng phía hắn chạy tới trong miệng còn đang ở trách trách hô hô kêu la hà thúc hà thúc Ta lại tới. lại người muốn ta không hà vũ trụ vẻ mặt cười khổ nhìn hắn một đường chạy như bay nhìn đi vào bên cạnh hắn trong tay còn bưng lấy một chén lớn đầu cá hầm đầu hũ hà vũ trụ vội vàng cầm quạt hương bổ thay hắn phẩy phẩy phong sau đó dùng quạt hương bổ chỉ vào trong phòng bàn tròn lớn nói ra chậm một chút chậm một chút khác làm vung đi đem t i a ngư bưng trong phòng đầu phóng trên mặt bàn tiểu mập cười h ắ t gật đầu một cái sau đó ôm chén lớn liền chạy vào trong nhà không có mấy giây công phu tiểu mập liền chạy ra đây vẻ mặt vui vẻ tiến tới trước mặt của hắn hà thúc người vẽ tiếp v a cho ta nhìn xem thôi ta thích nhất nhìn xem người vẽ tranh không chỉ như thế thậm chí hắn còn có thể đưa yêu cầu vẽ cái tôn ngộ không đi vẽ chư bắt giới cũng được nếu không vẽ cái bạch cốt tinh cũng được nói xong trong tay hắn cũng không có nhàn rỗi không phải móc móc cái mũi chính là vớt vớt mái tóc cảm giác một giây đồng hồ cũng không chịu ngồi yên dáng vẻ nay tiểu mập là hậu viện thôi lại t ử cùng hứa thuộc hoa nhi tử năm nay vừa đầy chín tuần tuổi cho hắn đặt tên c h ậ n kia cặp vợ chồng đặt một viên suy nghĩ vài ngày nghĩ tới nghĩ lui cũng không quyết định chắc chắn được cuối cùng vẫn là ở nhà đợi hơn m ư ơ i ngày thừa dịp hả vũ trụ khó được ở nhà khe hở nhường nh hà vũ trụ cố ý mở ra hoàng lịch năm 1967 r a đời nhân trúc dê đ i n h mùi năm thiên hà thủy m ệ n h dựa theo ngũ hành đến xem kim sinh thủy thủy sinh mục thủy khắc hỏa thiên hà thủy lợi kim lợi mục có thể nói kết hợp cương lưu hà vũ trụ suy nghĩ hai cái buổi tối mới cho hải tử dậy rồi cái thôi hoàng hiên tên hoàng là đại lấy cao lớn rộng lớn ý nghĩa hiên chữ nghĩa gốc là chỉ một loại khúc viên có phiên xe là khanh đại phu và chư hầu phu nhân ngồi cả hai tương hợp lấy khí chất phi phạm ngoại hình dung mạo tuấn lãng ngụ ý tiền đồ rộng lớn trí hướng cao viễn lãnh đạo lực mạnh tương lai tất là khanh cùng ý ngh hà vũ trụ đem tên hàm nghĩa cho cặp vợ chồng nói chuyện đem thôi lại từ vợ chồng cho sướng đến phát rồi rồi thẳng la hét tên này lấy được tốt còn đem hà vũ trụ tốt dừng lại khen khen hà vũ trụ cũng có điểm n g ạ i quá ấn lại lao thôi cặp vợ chồng ý nghĩa nói hà vũ trụ vốn chính là cái đôi này b à m ố i lại thêm hai người bọn họ đều là người cơ khổ một cái là lao q u a n côn một cái là kéo lấy cái bại liệt cha lớn tuổi thẳng nữ nếu như không có hà vũ trụ cho hắn hai làm mai kéo thuyền nào có bọn hắn một nhà người hiện tại ngày tốt lành do đó cái đôi này khăng khăng yêu cầu hà vũ trụ nhất định phải cho nhà mình nhi tử làm cha nuôi hà vũ trụ thấy không tốt chối đ à n hà p h ả vũ trụ hiểu rõ thôi lại từ điểm này tính toán hắn không như hứa thuộc hoa nghị như vậy đơn thuần mời hà vũ trụ cho nàng nhi tử làm cha nuôi hoàn toàn chính là thuộc về nghị báo ân tâm tư không như thôi lại tử nghị phức tạp như vậy cái gì nhận cha nuôi không phải liền là ý đồ muốn cho con của hắn phản chính mình trước cao tương lai để cho hắn cho chăm sóc một hai sao kỳ thực hà vũ trụ cũng không phản đối nhận cha nuôi loại hành vi này nhưng hắn lại rất bài xích đạo đức bắt g ó c hắn thấy nhận cha nuôi không phải là không thể được nhưng mà muốn tại lẫn nhau tồn tại hào cảm lại hai bên cũng có loại ý này nguyện điều kiện tiên quyết mới tương đối phù hợp tượng có chút phụ mẫu động một chút lại nhường hài từ nhà mình khắp nơi nhận một đống lớn cha nuôi mẹ nuôi loại hành vi này hắn thấy không chỉ trộn lẫn lấy một cô thương nhân yêu nụi vị tính toán còn lộ ra một cô không phăng k h o n g có v ẹ định nọt lại con buôn hiện tại h ắ n có chút may mắn chính mình lúc trước cách làm thôi hoàng hiên tiểu t ử này kỳ thực còn không tệ tối thiểu nhất đối xử mọi người chân thành làm người chất phát lại rất là hiếu thuận nhất là rất biết đau lòng mẹ hắn mỗi lần cái đôi này cãi nhau lúc đứa nhỏ này đều sẽ hướng về mẹ hắn hơn nữa còn dám cùng t ô i lại từ đối nghịch điểm ấy còn có chút lấy hà vũ trụ niềm vui nhưng đứa nhỏ này đã có một cái thật không tốt chỗ vậy chính là có điểm xứng s ở theo người phương bắc nói chỉ là có chút hổ sừng sốt bẹp còn có chồng cách nói chính là thiếu sợi dây cảm giác có chút trí thông minh thiếu phí ý nghĩa theo hà vũ trụ loại tính cách này hài từ một cũng không dễ dàng gây chuyện nhưng tâm trạng lại rất không ổn định hoặc là không gây thá mỗi ổn nào liền có thể náo ra động tinh lớn y theo tính cách của hắn hắn vô cùng không thích tiểu này không cách nào khống chế cảm giác do đó đối với tiểu gia hỏa này hà vũ trụ căn bản chưa nói tới thích cũng tỉ như nói hiện tại tiểu gia hỏa này đưa xong đồ vật về sau một chút muốn đi ý nghĩa đều không có mặc kệ người khác có bằng lòng hay không hắn y nguyên vẫn là như thế trơ mắt nhìn ngươi rất có chồng ngươi nếu là không đồng ý vậy ta thì cùng ngươi khiêng đến đáy hương vị kỳ thực loại ý thức này thượng t r ê n ép nhất là tới tiểu hài tử cảm giác c áp bách rất dễ dàng rồi sẽ đánh vỡ một người trưởng thành tâm lý phong tuyến rốt cuộc theo một người trưởng thành thị giác đến xem hắn bất quá chỉ là một đứa bé đối ngươi có chút ít yêu cầu quá đáng sao người cũng tuổi đã cao người còn cùng một đứa bé so đo cái gì thỏa mãn một chút tiểu bằng hữu một cái tiểu tiểu yêu cầu rất khó sao có thể vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa một bộ này đối với h ạ vũ trụ mà nói cũng không có cái gì chứng d ụ n g mãi đến khi h ạ vũ trụ đem trong tay cà chua ăn xong tiểu gia hỏa này hay là thẳng như vậy sững sờ đứng ở bên cạnh hắn không nói lời nào cũng không làm bất kỳ động tác gì cứ như vậy vẫn luôn nhìn trường trường nhìn ngươi thì xem ai càng có kiên nhẫn ai không kiên trì nổi trước từ đó thua t r ư ợ đáng tiếc hà vũ trụ muốn để hắn thất vọng rồi hắn trực tiếp đứng dậy hướng phía trong phòng đi đến hà hiểu hiện nay đã đi trường học với lại hắn còn lựa chọn trọ ở trường hai tuần lễ mới biết về nhà một chuyến không khác nguyên nhân gây ra là cao trung hiện tại lại bắt đầu mở khóa mà theo nô đại trí gia nhi t ử dần dần lớn lên cho nên cái đôi này từ đầu năm thì chuyển về nhà mình nguyên nhân gây ra đơn giản chính là vu tử cầm dần dần bắt đầu không tiếp thụ được trong viện các bạn hàng xóm thích nói láo đầu thói hư tật xấu lại thêm nàng mỗi ngày còn muốn trực ca đêm mà giữa ban ngày trong sân người gây tiếng động quá lớn ảnh hưởng nàng ban ngày nghỉ ngơi do đó hiện tại hà vũ trụ cũng sớm đã vượt qua tương tự người già sống một mình bởi sống đầu cá hầm cũng không tệ lắm x u ấ t từ thôi lại từ vợ hứa t h u ộ c hoa tay nghề hà vũ trụ khó được tốt khẩu vị ăn một cái bánh bao lại ôm đầu cá canh uống m ấ y n g ụ m chỉ chốc lát sau liền đem một chén lớn đầu cá hầm n ấ u hũ tất cả đều ăn sạch sẽ quệ y quệ m ồ m hà vũ trụ quay đầu xem xét thôi hoàng hiên một chút hoàng hiên a lúc không còn sớm người cũng sớm chút hồi đi ta phải ngủ nói xong hà vũ trụ liền không có ý định lại phản ứng trước mặt tiểu gia hỏa này mà là nhấc chân đi vào b ù n g trong tiếp lấy trang phục cũng không thoát cứ như vậy trực tiếp nằm ở trên giường ý đ ồ dùng loại phương thức này đ ể n huyện chuyển thúc đẩy tiểu gia hỏa này mau về nhà có thể để hà vũ trụ không ngờ rằng là đứa nhỏ này thế mà không rên một tiếng rất là nhanh chóng cởi trên chân hải tử còn h ì hục h ì hục giúp hắn đem c h â n mền kéo qua đắp kín lúc này mới chợt nhanh chóng bỏ xuống giường lúc gần đi còn cố ý hướng phía hà vũ trụ đang đắp chăn mền vỗ vỗ dường như là tại d â ngủ một cái ấu tiểu anh hải hà thúc ngươi hào hào đi ngủ ta đến mai trở lại thăm ngươi. nói xong tiểu tử này quay đầu liền chạy ra ngoài trước khi đi chỉ nghe được k í c ta một tiếng thế mà vẫn không quên giúp hà vũ trụ đem cửa lớn cũng cho mang lên hà vũ trụ đột nhiên thì đỏ cả với mắt nước mắt trong nháy mắt v u ô n ra thấm ư ớ p đầu hắn ở dưới gối đầu khóc như cánh i ấp ước. Trưng 870, mặc 870, dù bức ộ i phụ, phụ, nhưng không sướng. để, Trưng 870, mặc dù phủ, nhưng không để tới gần một năm này cuối năm lúc trong sân ninh đón hai vị không giống nhau khác h nhân làm thời hà vũ trụ chính ngồi vây quanh tại lò bên cạnh đánh lấy c h ợ mắt nhi kết quả đột nhiên cảm giác có người đang quay phía sau lưng của hắn sau đó hắn mơ mơ màng màng ở giữa mở to mắt nhìn thấy lại là đảng b á c sơn tâm k i a khuôn mặt tươi cười hà vũ trụ vốn cho là là ảo giác của mình căn bản là không có coi ra gì dứt khoát ngồi ngủ tiếp kết quả lại lần nữa bị đánh tỉnh với lại lần này phía sau xúc cảm đặc biệt chân thực hắn lúc này mới còn buồn ngủ mở mắt ra sau đó lại nhẹ nhàng rủi rủi con mắt mãi đến khi lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai thật là đảng b á c sơn không phải đại ca người thế nào đến rồi hà vũ trụ đóng chốc thì thanh tỉnh hắn trong lúc vội vàng đứng dậy nhưng lại vì ngồi lâu tăng thêm trời lạnh chân đã xấu tê kết quả hắn không biết sau khi đứng dậy mới giật mình giật đùi trên đến các ả m g i người ca nhi có hai t c trò chuyện cái này ta đến làm nói xong ngụy ngọc lan cầm lên ấm nước bắt đầu hướng trong ấm trà rót vào nước sôi hà vũ trụ cười lấy sông nàng gật đầu sau đó cầm đảng b á c sơ n tay bắt đầu quan sát trên mặt hắn thần s ắ c tới bốn năm năm không gặp đảng b á c sơn nhìn giả yếu rất nhiều nguyên bản tràn đầy nếp ố n khỏe mắt hiện tại càng là hơn p h u ầ n n ớ c giống như quốc trên những cây huệ vết dạng bình thường nhất là tóc cũng sớm đã trợn nhìn hơn phân nửa chẳng qua mặc dù nhìn qua giả yếu dấu hiệu đã rất rõ ràng nhưng nhìn trạng thái tinh thần vẫn còn không tệ dù sao cũng là hơn năm mươi năm tuổi so với ở kiếp trước hắn tráng niên mất sớm một thế này đảng bắc sơn không thể nghi ngờ muốn may mắn nhiều không chỉ có càng nhiều làm bạn người nhà thời gian còn mười phần vận may địa bị đạo sư tự mình tiếp kiến qua đồng thời đạo sư không chỉ ngay trước chúng lãnh đạo mặt tán dương hắn còn cố ý sắp đặt danh ý cho hắn t r ầ n trị chứng bệnh đây đều là trước kia đảng b á c sơn không hề nghĩ ngợi qua chuyện thật tốt đảng b á c sơn gặp hắn nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn xem không khỏi cười nói sao tích không biết ta hà vũ trụ lắc đầu lại đưa tay méo méo cánh tay của hắn nhìn tới ngươi thân thể này hay là không có tốt lưu loát lúc này mới mấy năm không thấy ngươi thế nào thì lao thành hình dáng này nhi không ngờ rằng đảng bắc sơn đột nhiên mỉm cười cảm khái、nói. cái gì có giả hay không có thể còn sống thì trách tốt nay sớm mấy năm nếu không phải ngươi không ngừng nhìn ta chằm chằm còn sai xử ta mấy cái kia hài tử cùng ngươi cùng một chỗ giám sát ta uống thuốc t r í c h tích ta cũng không sống tới hiện tại đã sớm chạy đến diêm vương g i a chỗ ấy báo đến đi chỗ nào còn có cái này nhãn công phu cùng ngươi đặt khối này kéo a hà vũ trụ lúc này mới cười cười lại hỏi ta lần trước nghe ngươi gọi điện thoại nói bên trên muốn an bài ngươi đi mình châu làm thị trường ngươi bây giờ không nên đã đi nhậm t r ư c sau thế nào còn có công phu này tới tìm ta đàng bác sơn trực tiếp k h á c k h o tay ta đi không được để cho ta cho đầy lần này hà vũ trụ liền có chút cũng không thể hiểu không phải minh châu đây chính là chỗ tốt ta người vì sao không tới thật lâu đều không có nói xen và ngụy ngọc lan đột nhiên mở miệng nói hắn nói thân thể của hắn không tốt đi sẽ chỉ chậm c h ễ công tác đây là hắn bản thân nói hà vũ trụ lúc này quay đầu trở lại dùng một bộ không thể tin nét mặt nhìn qua hắn không phải làm năm cái đó một lòng vì huyện cốc thành phát triển ngay cả mệnh đều có thể không muốn liều mạng tam lang thế mà lại vì chỉ là cơ thể nguyên nhân bắt đầu từ chối thượng cấp hạ đạt nhiệm vụ mắt thấy hà vũ trụ nét mặt kinh ngạc nhìn qua hắn đảng bát sơn dứt khoát nói lời nói thật ta không phải đi không được ta đó là không muốn đi đối đầu hai người ánh mắt rõ xét đảng bát sơn trực tiếp giải thích nói nói câu lời trong lòng ta còn là muốn đi những cái này thật sự cần ta chỗ tựa minh châu loại địa phương kia vốn là rất giàu có không thiếu ta dạng này cán bộ đi cũng là dạy hoa trên gấm đối địa phương l á o bách tính đời sống không dạy được bao lớn tác dụng ta còn không bằng tìm một cung cốc thành không sai biệt l ắ m chỗ đổi một loại khác nhau phát triển hình thức xem xét còn có thể hay không tái tạo ra một cái huyện cốc thành đến hà vũ trụ nghe xong liền biết trong lòng của hắn có phù hợp tâm ý mục tiêu người chuẩn bị đi chỗ nào hà vũ trụ nhẹ nhàng uống một hớp trà lá thủy sau đó nhẹ nhàng địa thả trở về đằng b á t sơn giống như cũng sớm đã chọn tốt chỗ hắn dùng nhìn như đùa dẫn giọng nói nói ra dân cần huyện kiểu gì hà vũ trụ kém chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài không phải chỗ nào dân cần huyện ngươi sẽ không nói là hành lang hà tây đông bắc bộ thạch dương hà hạ du dân cần huyện a ngươi điên rồi nhưng phạm là cái tây bắc người đều hiểu rõ dân cần ở vào hành lang hà tây đông bắc bộ cái chỗ kia cả năm báo các không ngừng trong đất tất cả đều là cát vừa vặn ở vào kẻng g cùng bà đ ừ n dạ dặn hai đại sa mạc ở giữa thế này sao lại là cái huyện rõ ràng chính là một mảnh sa mạc mới đúng hậu thế quốc gia tốn thời gian mấy chục năm đi cải tạo sa mạc địa khu cái này dân cần huyện đứng núi chịu xào ở vào khó chữa nhất lý một khối địa phương mà bằng vào hiện tại điều kiện đừng nói cải tạo thậm chí ngay cả cái đứng đắn có thể ở lại chỗ đều không có đảng bát sơn thế mà muốn đi chỗ ấy hà vũ trụ đều sợ hắn chết tại nửa đường bên trên chỗ nào không phải người có thể ở lại chỗ dạ dê vàng đều phải đi vòng không ngờ rằng đảng bát sơn lại là cười hắc hắc thật thà vẻ mặt mang theo một tia g i o hạt ta không điên ta đã sớm nghĩ kỹ ta người này nha đời này chính là cái vất vả mệnh nhất định cả đời muốn cùng thổ địa liên hệ ta cùng với hắn đợi tại giang nam loại đó nơi tốt ăn ngon uống sướng còn không bằng đi đại tây bắc cả ngày cùng thổ địa liên hệ bây giờ tới tối thiểu nhất không cần suốt ngày cùng những cái này đạo lý đối nhân xử thế liên hệ không như dân cần nơi này cái quái gì thế đều không có ta chỉ một lòng một dạ thông khí trồng rừng là được tối thiểu nhất ta này trong đầu thống khoái hà vũ trụ ở trước mặt thì dội dậy rồi nước lạnh còn cải tạo người nói đùa cái gì người lấy cái gì cải tạo bắt ngươi bệnh này cây non giống nhau cơ thể sao đàng bắc sơn ngươi cũng đừng quên ngươi bây giờ đã hơn năm mươi tuổi lá gan công năng cũng có rất lớn vấn đề thì ngươi dạng này một bộ trạng thái chỉ sợ không chờ ngươi c ư ớ i ngựa nhậm trước đ o á n chừng thì phải chết nửa đường lên mắng xong hắn hà vũ trụ hay là chưa hết giận lại hướng phía ngụy ngọc lan nói ra không phải tổ tử ngươi cứ như vậy không nói câu nào mặc cho hắn đi chơi bửa lung tung này dân cần còn không phải thế sao cấp thành n à y cốc thành tốt xấu là đứng đắn huyền thành này dân cần còn không phải thế sao đó chính là một mảnh hoang mạc đầy đất trừ r a cát cái gì đồ chơi đều không có ngươi nhất định phải đi theo hắn cùng một chỗ đi tìm chết ngụy ngọc lan đột nhiên nếp miệng cười cười chẳng qua trong mắt cô đơn cũng là rõ ràng chuyện xưa đều nói gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó ta tất nhiên đ ờ i này theo hắn vậy hắn đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó không phải liền là hoang mạc mà có cái gì không thể đi dù sao ta cũng không có gì yêu cầu có một n ă g chỗ đặt chân là được ta cùng hắn nhiều năm như vậy cái gì tội không bị qua cái gì khổ chưa ăn qua đi thì đi không phải liền là chết mà dù sao bọn nhỏ đều đã lớn rồi ta cũng không có gì có thể lo nghĩ hà vũ trụ đột nhiên cảm giác này hai lỗ hổng liền tựa như là loại đó thật tâm quả cân bình thường căn bản là câu thông không được một chút tất nhiên nói không、thông. vậy cũng không cần tận lực miễn cưỡng cái gọi là người có trí riêng hắn hà vũ trụ cũng không phải thánh mâu tâm tất nhiên bọn hắn một lòng muốn đi vậy hắn chắc chắn sẽ không ngăn đón ngay tại hà vũ trụ lắc đầu thở dài công phu đảng bát sơn vẻ mặt ý cười nhìn qua hắn đồng thời toát ra một câu làm sơ ta đi huyện cốc thành trước khi nhậm chức ngươi còn cố ý chuẩn bị cho ta một quyển sổ tay công tác lúc này ta muốn đi dân cần ngươi có phải hay không cũng phải cho ta chuẩn bị công việc ghi chép à. hà vũ trụ trực tiếp một ngụm từ chối không có nghi cũng khỏi phải nghĩ đến đảng b á sơn cặp vợ chồng lúc này nhìn nhau một chút tiếp lấy đồng thời đứng dậy hướng phía hà vũ huynh đệ kia ngươi h ả o h ả o bảo trọng hai chúng ta liền đi trước quay đầu chờ chúng ta đến bên ấ y nhất định sẽ viết thư cho ngươi còn nhớ nhất định phải cho ta hồi âm hờ à à, à. nói xong hai người nhấc chân muốn đi ra ngoài c h ờ một chút hà vũ trụ đột nhiên mở miệng gọi hắn lại không phải đến xem ta sao lúc này đi không lưu lại đến ăn b ữ a giải t h ể cơm không ngờ rằng đảng bắc sơn thế mà lắc đầu không được chúng ta buổi tối hôm nay mua về nhà v ẽ tàu chuẩn bị trở về quê đi xem một cái nếu không dường như ngươi nói lỡ như lại chết tại nửa đường bên trên vậy coi như quá h a n hồng làm gì cũng phải về nhà đi xem tiện thể cho ta cha bọn hắn trước mộ t phần mắt thấy đảng bát sơn cặp vợ chồng lại muốn đi hà vũ trụ vọt thẳng hai người bọn họ hô một tiếng trở về mắt thấy đảng bát sơn lại đặt tầm mắt tiến đến gần hà vũ trụ quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói cứ đi như thế sổ tay công tác không m u ố n đảng bát sơn nhãn t ỉ n h sáng lên trong nháy mắt lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cởi đến ta liền biết ta này huynh đệ không có phí công kết giao một hồi hà vũ trụ lắc đầu trở về đi ăn cơm xong hãy đi sổ tay công tác sự việc cho ta ba ngày thời gian ta mẹ nó thực sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi Trưng lo lo lo lo một t trưng mất. m ngày này buổi sáng ánh nắng vừa vặn hà vũ trụ dựa lưng vào cột trụ hành lang bên trên yên lặng nhìn qua chỗ cao trạc tây mật người một thanh â m n ộ t n ộ t ở bên thai văng lên nghĩ vợ nhìn mất hồn mất vía hà vũ trụ quay đầu nhìn thoáng qua cũng không trả lời chỉ là yên lặng đem tay trái mình bên cạnh ghế đầu đưa tới lão thái thái điếc một cái tiếp nhận sau đó cẩn thận tại bên cạnh hắn ngồi xuống sau đó giữa hai người sẽ không có gì giao lưu xác thực mà nói hà vũ trụ không hề có cùng người chia sẻ tâm sự quen thuộc hắn chỉ là hưởng thụ giờ khắp này ánh nắng về phần vợ nhà trước kia thường suy nghĩ sau đó ngẫu nhiên nghĩ hiện tại mười ngày nửa tháng mới ngẫu nhiên nhớ tới như vậy trong một giây lát hà vũ trụ không biết nàng tại cảng thành bên kia tình huống cụ thể cũng không biết nàng bây giờ ở bên kia trôi qua có được hay không hắn chỉ biết là nếu trong nội tâm nàng thật sự có hắn thì không nên nhường hắn khổ đợi nhiều năm như vậy lại càng không nên mười năm tám năm ngay cả phong thư cũng không cho hắn gửi đến nhường hắn luôn luôn xa vào đến vô biên bên trong hao tổn bên trong hà vũ trụ đột nhiên cũng cảm giác tim có chút lấp nhưng hắn cố chấp tính cách lại để cho hắn không nỡ bỏ cuộc hắn cảm giác mình tựa như là một cái chết hy vọng bị người quên lãng tại đảo hoang dâu r i ê n g người hắn một lần tình cờ đã từng nhớ lại hai người bọn họ ở giữa những kia quá khứ kỳ thực hắn đã sớm biết hai người bọn họ ở chung cách thức vẫn luôn là tồn tại vấn đề đó chính là hắn vẫn luôn là thuộc về yên lặng nỗ lực phía kia nhưng hắn cũng không có nhận được đối phương bao nhiêu hồi ứng tia ca, ca từ viết thật tốt cho tới bây giờ hắn cũng còn, còn nhớ tia ca từ viết thời gian tượng đu quay ngựa gỗ trong đầu chuyện không dừng lại xuất hiện những tia ê ngươi tốt với ta c h ẳ n g cảnh ngươi đã nói dắt tay cho dù ra ước nhưng thân ái đó cũng không phải tình yêu đúng a hắn cùng hạ tiểu kỳ trong lúc đó coi như là tình yêu sao hắn không khỏi tự rêu cười một tiếng cái gì chó mã tình yêu đơn giản liền là chính mình lấy tiền ném ra tơi ân tình mà thôi đối phương không trả nổi phần này thâm hậu nợ nhân tình lại nhịn không nổi phụ mẫu không ngừng không nghỉ nhảy lên lầm bầm cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp về phần tình yêu có một hào tình yêu vẫn luôn là hắn tự cho là đúng cảm động thôi hắn làm sao lại như vậy bành trướng đến loại trình độ này thế mà còn tưởng rằng đối phương là thực sự yêu chính mình đâu hắn muốn bộ dáng không có bộ dáng muốn thân cao không có thân cao hay là sơ trung văn bằng dựa vào cái gì làm cho đối phương yêu chính mình hoàn toàn không có lý do mà nghĩ đến đây hắn không khỏi tự rễu cười một tiếng cười khoe miệng cũng liệt đến lỗ hai căn không biết còn tưởng rằng tâm tình của hắn ở giờ khắc này là cỡ nào sung sướng đâu đừng tiếp tục lừa mình dối người người ta một cái cao giáo mị nữ sinh viên tài cao không biết có bao nhiêu người trong lòng đ ầ u nhớ nếu không phải hạ đông dương số mệnh không tốt k é gãy chân hai người bọn họ đời này đều không có một tia cùng nhau có thể bất kể học thức hay là tam quan hai người bọn họ cũng không nên là người một đường với lại truy đến cùng một chút hai người bọn họ cùng nhau thời ở chung chi tiết cũng có thể nhìn ra vấn đề rất lớn tỉ như nói hắn thích thứ gì đó hạ tiểu kỳ cũng không sao cảm thấy hứng thú về phần hạ tiểu kỳ thích những kia thí dụ như vừa mới bắt đầu phát thanh chuyên nghiệp phương diện còn có số lượng phép tính hình học vật lý và và hắn nghe càng là hơn đau đầu có thể nói tại tất cả trong môn học hắn ghét nhất chính là toán học như thế yêu thích cùng tam quan cũng không nhất trí người là thế nào gắng gượng nhường hắn cho chịu đựng cùng nhau hắn đột nhiên liền nhớ lại tiểu cúc tới từ hơn mười năm trước tại trên xe lửa kia vội vàng từ biệt chính mình thì triệt để mất đi tin tức của nàng giống như hạ tiểu kỳ nhiều năm như vậy cũng là bắt vô âm tín ngay cả một phong thư cũng không cho chính mình gửi đến thật giống như nhân sinh của hắn t r o n g chưa bao giờ xuất hiện qua một người như vậy lại hình như trong trí nhớ của hắn xuất hiện lệch lạc sắc quên còn có một người như vậy đã từng luôn mồm nói nàng có nhiều yêu chính mình hai người bọn họ trong lúc đó coi như là tình yêu sao kỳ thực càng không tính nhiều nhất hai người bọn họ cũng là đặc biệt năng nói chuyện tới tốt lắm bằng hữu nhưng mà nói đến tình yêu hắn một chút động tâm cảm giác đều chưa từng từng có suy nghĩ nhiều như vậy hắn buổi sáng còn muốn rất nhanh liền bình thấu ư ờ triệt nói cùng, hắn cho sao kết quả buổi chiều liền đem trước đó nghĩ những kia cho hết thẻ l à t đổ hắn chuẩn bị đi chuyến b u điện cho cảng thành bên ấy đi điện thoại nếu hay là không chiếm được đáp lại hắn đã chuẩn bị kỹ càng mở ra chính mình nhân sinh mới n à y thông điện thoại hắn không chỉ có là vì chính mình cũng là cho đối phương một cơ hội hắn tự hỏi đã vì cái nhà này bỏ ra rất nhiều với lại đối với mình cái này vợ hắn không hề có chút thua thiệt hắn không nên lại tiếp tục cóc như thế cái nặng nghề công xiềng lại thống khổ như vậy lại h u sầu sinh hoạt điện thoại vang lên mấy âm thanh mới bị người cho nhận hắn vượt lên trước mở miệng nói xin chào ta muốn tìm một chút hạ tiểu kỳ nữ sĩ xin hỏi nàng có ở đó hay không đối diện lập tức chuyển đến một đạo hơi không kiên nhẫn giọng nam bên c ạ n h vị này là ai nha mặc dù có chút nghe không hiểu nhưng hà vũ trụ hay là vô cùng kiên nhẫn lại nói một lần với lại hắn sợ đối diện nghe không hiểu còn c ô ý tại giọng nói bên trong sen lẫn một chút vịnh vinh quang xin chào ta là đại lục bên này muốn tìm một chút hạ tiểu kỳ nữ sĩ xin hỏi nàng có ở đó hay không đối diện lập tức chuyển đến một câu mơ hồ âm thanh nghe cảm giác giống như là đang mắng người vậy ở nói xong trong ống nghe liền truyền đến đô đô âm thanh đối diện đã đem điện thoại cho treo hà vũ trụ lần nữa đã gọi đi đối phương đã bắt đầu không tiếp điện thoại được rồi trước đây tâm tâm nhiệm nghiệm muốn hỏi một chút bên kia tình huống cụ thể lần này tốt ngay cả điện thoại cũng không gọi được cơ bản coi như là triệt để mất liên lạc kỳ t h ứ nghĩ cái này cũng không có gì có thể kỳ quái nếu là thật có thể đánh được thông cũng không trở thành vừa đi chính là mười năm lại ngay cả phong thư cũng không thu được với lại trước đây ít năm duy nhất gửi tới một phong thư cũng là lâu hiệu nga viết cho hắn về phần hạ tiệu kỳ viết cho hắn một phong cũng không có hà vũ trụ không khỏi nhữ mày hắn hình như đã phát giác được không được bình thường khác thường hắn đột nhiên nhanh chí hai tay run dậy theo trong túi lấy ra một quyển bản ghi chép sau đó dần dần tìm kiếm nhìn tên người cuối cùng mới tìm được một cái nhìn giữ thật lâu số điện thoại sau đó trực tiếp gọi tới giờ phút này tâm tình của hắn hết sức căng thẳng đồng thời đang chờ đợi bên trong bắt đầu trở nên lo được lo mất hắn không hề có đợi bao lâu trong ống nghe rất nhanh chuyển tới một tâm thành bên c ạ n h vị hà vũ trụ đột nhiên trở nên có chút tâm trạng kích động lên giọng nói cũng bắt đầu xen lẫn một tia thanh â m rung động trần giáo sư là n g à i sao ta đại lục bên này ta ra sao vũ trụ a ngài còn nhớ hay không cho ta đối phương lập tức dừng lại mấy giây sau đó mới dùng có chút trần trờ giọng nói hỏi người là hà vũ trụ đi theo bành thị trưởng bên người tên bí thư kia hà vũ trụ vội vàng đáp đúng đúng đúng là ta ngài gần đây thân thể kiểu gì đặt cảng thành bên ấy còn tốt đó chứ đối phương giọng nói lạnh lùng nghe có chút không quan tâm vẫn được ngươi tìm ta là có chuyện gì không hà vũ trụ lập tức căng thẳng trong lòng bắt đầu hô hấp dồn dập nói ta nghĩ phiền phức ngài một sự kiện ta người yêu tại c ả n g thành bên ấy cùng ta mất liên lạc ta suy nghĩ người xem có thể hay không giúp ta đi tìm một chút nàng nhường nàng cho ta đến điện thoại ta cảm ơn ngài đối phương lần nữa yên lặng mấy giây sau đó hỏi ngươi người yêu tên gọi là gì dáng dấp ra sao đây lớn bao nhiêu có hay không có tại c ả n g thành cụ thể địa chỉ hà vũ trụ một nháy mắt cảm thấy đầu vóc có chút mộng trong lúc nhất thời đầu vóc t ố n g g i n g đem muốn nói tất cả đều đ e m quên đi cái không còn một mình hồi lâu hắn mới chỉ hoán qua mùi vị đến giọng nói có chút do dự nói ra nàng gọi hạ tiểu kỳ dáng dấp ra sao đây dáng dấp ra sao nhi tới À đúng rồi rất xinh đẹp đúng rất xinh đẹp sau đó cái gì tới sau đó gặp hắn â p đúng trong lúc nhất thời nói không rõ ràng đối phương ngược lại nhiều chút ít kiên nhẫn bắt đầu khuyên bảo hắn nói người trước đừng kích động trước yên t ĩ n h một chút nghĩ kỹ sau đó lại nói bị hắn kiểu nói này liền tựa như trong lời của đối phương có cái gì ma lực bình thường hà vũ trụ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm trạng hắn dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn nhân vật có thể nói từ lúc hắn xuất sinh đến bây giờ liền không có như hôm nay kinh hoàng như vậy thất thua qua đây là hắn nhân sinh bên trong lần đầu hắn hít sâu một hơi ngữ khí bình tĩnh nói nàng gọi hạ tiểu kỳ hạ lễ cái đó hạ vóc người rất xinh đẹp vóc dáng rất cao có hơn một thứ bảy ta lần trước nhận được trong thư nói nàng tại nguyên lãng khu nhà hàng nguyên triệu bên cạnh mở ra cửa hàng tạp hóa thông tin chỉ chút này À đúng rồi nàng năm nay nàng tuổi tắc nên tại ba mươi bảy tuổi quảng trường làm phiền ngày ta tìm thấy nàng sau đó làm như thế nào liên hệ ngươi ngài trực tiếp gọi cú điện thoại này là được số điện thoại là chờ tin tức ta đi nói xong đối phương liền trực tiếp cúp điện thoại hà vũ trụ lập tức theo trong túi lấy ra một gói thuốc là đến hướng phía biêu điện nhân viên công tác đưa tới đồng thời cười nói đồng chí ta phiền phức ngài sự kiện nhi đánh ngày này lên hà vũ trụ mỗi ngày đều sẽ tới lên xe đạp đến biêu điện đi đi một chuyến đáng tiếc là thời gian đều đã quá khứ một tuần lễ có thể bên ấy hay là một chiếc điện thoại cũng không thấy tới qua hôm nay thời tiết không tốt lắm b ê nghe n o à là i bắt đầu tung bay bay tung tả tuyết t đầu lớn, có ể Hà vào biêu điện công tác cô nương nói chiều hôm qua đến rồi một cú điện thoại nghe thanh â m là nữ đồng chí chỉ mặt gọi tên nói là muốn tìm hà vũ trụ làm thời n g h e bên ấy giọng nói chuyện vẫn rất kích động với lại đối phương còn nói hôm nay còn có thể gọi điện thoại đến thời gian giao ước tại xế chiều ba giờ rưỡi hà vũ trụ vén tay á o lên mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ thời gian chỉ hướng chín giờ sáng hai mươi sáu điểm chương tám trăm bảy mươi ba Rõ ràng, ra, 873, rõ ràng đã là nhân sinh doanh ra bây giờ lại là như thế chật vật hà vũ trụ trong biêu điện tìm cái ghế sau đó ngồi xuống chính là hơn nửa ngày trong lúc đó hắn cơm nước chưa thấm cứ như vậy một mực chờ đến xế chiều ba giờ hơn mắt thấy lại có người đi tới bên cạnh hắn vừa mới chuẩn bị cầm điện thoại lên liền bị hắn chừng đến đỏ bừng ánh mắt dọa cho lui nhìn hắn bộ rắn này liền tựa như là một con mười phần bảo vệ miếng ăn chó hoang bình thường còn kém muốn nghe răng cắn người người kia cuốn quít ở giữa để điện thoại xuống chạy đến cái khác máy điện thoại bên cạnh xếp hàng đi hà vũ trụ dứt khoát đứng dậy trực tiếp đem gọi điện thoại vị trí chặt lại cũng may không có nhường hắn phải đợi quá lâu vừa tới ba giờ rưỡi một cú điện thoại thì đánh tới uy những lời này nói ra miệng hà vũ trụ tâm đều bị nắm chặt đi lên đối diện một đạo thanh âm quen thuộc vang lên là vũ trụ sao hà vũ trụ không khỏi kinh ngạc nói mẹ đối phương rất mau trở lại phục là ta vũ trụ a người người còn tốt đó chứ hà vũ trụ sao cũng không ngờ rằng hắn dường như ngồi ở chỗ này đợi cả ngày chân cũng đông lạnh tê đợi đến lại là mẹ vợ gọi điện thoại tới nhưng bây giờ hắn cũng không nói hoài tới nói những kia út út mở mở hắn giọng nói gấp rút hỏi mẹ tiểu kỳ nàng có tới không có phải nàng ngay tại bên cạnh ngươi ngươi nhường nàng nghe đối diện viu phượng anh có chút ấp a ấp ấp n g ếch này vũ trụ a tiểu kỳ nàng không đến hà vũ trụ cắn răng trầm giọng nói kia nàng đi đâu nàng vì sao không qua tới tiếp điện thoại ta hình như viu phượng anh lúc này lúc này mới trở lại mùi vị đến giọng nói trở nên trầm ồn rất nhiều tiểu kỳ ngã bệnh được dạ dày viêm lúc này chính đặt nằm bệnh viện đâu ha ha đây là được dạng gì dạ dày viêm mới có thể dồn chính mình mười năm chưa từng thấy người yêu tại không để ý làm sao lại trùng hợp như vậy ta không tìm ngươi ngươi thì không sợ dạ dày viêm đúng không biết mình cái này mẹ vợ không đáng tin cậy hà vũ trụ hít sâu một hơi nỗ lực để lại chính mình vô cùng phẫn nộ tính tình tận lực gìn giữ gìn giữ ngự khí của mình bình tĩnh k ậ n cái g ì mẹ? k i ữ lâu h i ể u n g a hay không? Ta tìm nàng có đó ở k h ô n g t a t ì m n à n g có c h bình tĩnh tận lực gìn giữ n gìn giữ ngự khí của ớ i n à n g h bình g tĩnh người nói tiểu nga nha người tìm nàng có chuyện gì mẹ nó ta đều nói là bàn bạc mua đất sự việc hợp lấy ngôi ư đầu này là m u a vớt lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra đ ú n g không hà vũ trụ không khỏi cái chán gân xanh bốc lên hắn nếu lại nghe không ra vưu phượng anh thoái thác c h i ngôn vậy hắn chính là cái tinh khiết đại ngốc tử nhưng hắn hiểu rõ lúc này không phải cái k i a tức giận phát hóa lúc chỉ có thể lần nữa thuật lại một lần mẹ ta tìm lâu hiểu nga có chuyện t h ầ n yếu thương lượng chính là tại tây trung hoàn bên ấy mua nhà lầu sự việc ngài nhanh đi tìm xem tìm nàng này cơ hội buôn bán chớp mắt l ạ qua nếu ra tay mượn tiền này liền để người khác cho kiếm、đi. nha vậy được quay đầu ta liền chạy nàng sang bên kia nói chuyện một tiếng cái kia vũ trụ a ta phải trở về thượng trung đi nếu muộn lão bản của chúng ta lại phải mắng ta trước như vậy hờ à à à ta cúc trước đồ đồ tốt tốt tốt. điện thoại truyền đến âm thanh bận hà vũ trụ để điện thoại xuống ánh mắt bên trong mang theo một tiếng văn lệ cô vợ hắn xảy ra chuyện cho dù không có chuyện vậy cũng khẳng định là bị chính mình cái này tốt nhạc mẫu cho lừa gạt rừng chỉ sợ mười năm này không có về nhà cùng chính mình vị này nhạc mẫu cũng có được không nhỏ liên quan chẳng qua hắn hay là rất thất vọng vô cùng thất vọng hạ tiểu kỳ thân làm vợ của hắn không nên không rõ ràng hắn tâm tư thế nhưng m ộ ư ơ i năm này luôn luôn không có thông tin thậm chí ngay cả phong thư đều không có gửi đến chỉ có thể nói nữ nhân này thật sự rất ngu với lại ngốc đến mức không thể thuốc chữa trình độ hà vũ trụ không thể không hít sâu một hơi lần nữa bấm trần giáo sư điện thoại lúc này đối phương đã không tiếp điện thoại kỳ thực hà vũ trụ sớm có dự cảm nói một lời chân thật giữa bọn hắn cũng không có cái gì giao tình có thể giúp hắn chuyển một lần lời ầ n l nói liền đã coi như là nể tình bành thị trường trên mặt núi trần giáo sư liên lạc không được lâu hiểu nga cũng là không hề tin tức bây giờ đã qua m ư ơ i năm m ư ơ i năm này hắn mỗi thời mỗi khắc cũng đang mong đợi nàng quay về có thể nàng chính là như thế đối lại hắn cứ như vậy gắng gượng hành hạ hắn mười năm hà vũ trụ đột nhiên liền không có kiên nhẫn trong khoảnh khắc hắn liền đã quyết định hắn nhất định phải đi chuyến cảng thành mặc kệ thế nào cho dù cô vợ hắn đã chối bỏ hắn tại cảng thành bên ấy đã lại lần nữa gây dựng gia đình vậy hắn cũng muốn tự mình đi nhìn một chút mới được hắn hà vũ trụ không phải thua không nổi nhưng nhất định phải một cái đáp án xác thực hà vũ trụ hiểu rõ bằng vào chính hắn lực lượng cùng người mạch đi cảng thành ngược lại cũng không khó nhưng biển người mênh ông hắn luôn ngự không thông lại chưa quen thuộc đường đi dù là hỏi đường cũng húng chi hắn muốn đi cảng thành chuyện này làm gì cũng phải đi đặng tổng công nơi đó đi báo cái chuẩn bị cứ như vậy vô thanh vô tức đi rồi coi như là cái chuyện gì xảy ra nhưng hôm nay sắc trời đã không còn sớm bên ngoài còn tung bay lông ngông tuyết lớn mà đặng tổng công tính dưỡng chỗ còn đang ở kinh bên cạnh vùng ngoại thành lại lộ trình không gần kỵ hành căn bản là không đi được hắn cũng chỉ có thể l i ề u mạng đẻ xuống trong nội tâm rung động cùng vô cùng tức giận p h ấ n hận cưới lấy xe đạp trở về nhà kỵ hành đến nửa đường lúc hắn còn trượt ngã một phát chờ hắn thật không dễ dàng đứng lên sau đó cũng cảm giác đầu gối của mình đau rát đọc cũng đau hắn lúc này mới giật mình, sao trong đúng quần tựa như là đầy ô n lạnh g giật giật lấy. trời đ ô n g tuyết tầng tầng lớp lớp giống như vô cùng vô tận đổ ập xuống hướng phía hắn ập tới để người rất khó mở to mắt chỉ trong chốc lát trên người hắn thì dính đầy bông tuyết đầu tiên là trước ngực lại là phía sau lưng sau đó mũ cánh tay cuối cùng biến thành một cái màu trắng tuyết nhân khó khăn chờ hắn cơi lấy xe lái vào hẻm nhỏ bông tuyết lúc này mới tạm thời vòng qua hắn làm hắn có thể an toàn trở về tới trong nhà sau đó bắt đầu dùng sức đập đứng dậy thượng đông tuyết tới trong phòng than tổ hong đốt tới chỉ còn lại có ánh sáng yêu ớt hà vũ trụ vội vàng cầm cặp g ấ p than tử kẹp lên một viên mới than đá thay đổi cũng may lần này than tổ hong s ư ở n g đánh than năm chất lượng không tệ lò rất nhanh liền vượt lên trong tay bưng lấy bốc hơi nóng tráng men l y t r à lại đem chân ngâm mình ở hãy còn ấm áp trong chậu nước hà vũ trụ nhìn quanh trong phòng cảnh tượng lòng bàn chân dẫm khắp nơi đều có ca than lạnh băng căn phòng góc tường m ạ n n ệ đều bị chân thật chiếu g i i ra hắn giờ phút này dường như một vị không tổ lão nhân cũng may theo một người xâm nhập phá vỡ cái này để người hít th mã hoa hoàn toàn như trước đây xông vào hắn là đến cho hà vũ trụ đưa cơm hô phong tuyết theo hắn cùng nhau xâm nhập cuốn lên một mảng lớn đông tuyết đem một luồng hơi lạnh mang vào trong phòng hà vũ trụ quay đầu nhìn hắn một cái giọng nói giống như nổi giận nói hạ lớn như vậy tuyết ngươi còn chạy lần này làm gì có công phu này ngươi còn không bằng trở về vợ con nhật kháng đầu tốt bao nhiêu mã hoa cười hắc hắc đem trong tay hộp cơm túi lưới đặt ở bên cạnh trên b à n sách sau đó như là c ầ u run mưa dường như đem trên người bông tuyết tất cả đều chấn động rất xuống trên mặt đất ra đây không phải nhớ tới ngài còn chưa ăn cơm tối mà hôm nay ngài có lộc ăn s ư ở n g chúng ta trưởng hôm nay mời thị lý tiếu chủ nhiệm bọn hắn ăn cơm cố ý để cho ta chuẩn bị sứ kho mầm tỏi trứng trắng nổ cá hố còn có sôi ngọt thập cầm ta mỗi dạng cũng cho ngài tràn một phần ngài vội vàng đến nếm thử hà vũ trụ gật đầu cầm khăn mặt đem chân của mình tỉ mỉ lau khô sau đó đem chân nhét vào chính hắn nạp đế giày chế giày bông bên trong tiếp lấy liền mở ra hộp cơm cứ như vậy một ngụm nhai lấy lạnh băng bánh bao vừa ăn ấm áp thái mãi đến khi lúc này hắn mới phát hiện chính mình hình như đã có cả ngày chưa có cơm nước gì mâm tỏi trứng tráng rất đối với hắn khẩu vị ăn lấy giòn giòn sung sướng hương hương mềm mềm nhưng mà sương sườn hắn bắt đầu ăn cũng có chút phí sức dị vãng còn không tính quá mức cứng rắn m ó n sườn bây giờ bằng hắn răng lợi đã bắt đầu không cắn nổi hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đem phía trên thịt căn xuống đến sau đó ăn lấy ăn lấy nước mắt thì không tự chủ chạy xuống hắn một lòng nhớ tới và kia thông điện thoại lại đem chính mình làm cho thành như vậy một bộ dáng vẻ chật vật nếu như hôm nay không có ngựa hoa cho hắn đưa cơm hắn cơm tối đoán chừng cũng chỉ có thể ăn chính mình tốn sức in dấu mì chưa lên men bánh bồn ô ăn đưa lưng về phía mã hoa hô đứng làm gì một viên ăn chút đi mã hoa hơi có chút cảm khái nhìn qua treo trên tường những kia ảnh t r ụ trong này chín mươi phần trăm đều là hạ tiểu kỳ thân ảnh các loại tư thế các loại trang phục hoa trang càng xem càng là làm nổi bật cùng trong phòng thanh lãnh biểu tượng không hợp nhau thời ta nương nàng đặt cảng thành bên ấy vẫn là không có thông tin sao hà vũ trụ đột nhiên thì sinh ra một t i a oán niệm giọng nói cũng biến thành hơi không kiên nhẫn khỏi phải để nàng ảnh hưởng tâm trạng mã hoa vội vàng xoay người sang chỗ khác nhìn hắn sau đó chỉ thấy hà vũ trụ đứng dậy đi đến tủ bắt bên cạnh xuất ra một con bát tiếp lấy chỉ đem đạo kia mầm tỏi trứng trắng ngã xuống trong chén cái khác ngươi mang về đi ta thì ăn món ăn này là được ngươi cũng vội vàng h ồ i đi nếu không đi về trễ vợ ngươi lại cái kia lại nhảy ngươi m ã hoa lập tức lộ ra một bộ không đồng ý nét mặt không có chuyện nàng yêu lại nhảy liền để nàng lại nhảy đi thôi chọc tới ta một cái tắt hai cho nàng có tới nhìn ta rút không chết nha hà vũ trụ nét mặt có chút khinh bỉ nhìn qua hắn nhìn tại đây nói chuyện khẩu khí cứng như vậy khí hà vũ trụ đều không cần tận mắt nhìn thấy liền biết g i a hỏa này trăm phần trăm là viêm khí quản hà vũ trụ nhanh chóng đem còn lại hộp cơm nhét vào túi lưới trong sau đó trực tiếp nhét vào trong tay của hắn d ặ n dò được rồi khỏi phải thối bẩn vội vàng ngồi đi nếu không đợi lát nữa trên đất tuyết thì đông cứng trên đường thì càng không dễ đi vậy cũng đúng vậy được sư phụ ngài từ từ ăn ta đi về trước hà vũ trụ đem hắn đưa đến cửa còn hướng hắn k h o á t khoác tay trở về đi trên đường chậm một chút chú ý an toàn đưa mắt nhìn mã hoa thân ảnh biến mất tại tuyết màn bên trong hà vũ trụ q u a n người đem phía sau môn cho then cải rừng xuyên tấu h qua cửa sổ n ă n g rất rõ ràng xem đến trong phòng đạo kia hơi có vẻ cô tịch bóng lưng tại sáng tỏ dưới ánh đèn đạo thân ảnh kia theo trên cửa sổ nhiễm sương mù dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ ngoài cửa sổ đông tuyết vẫn như cũ còn đang ở mạn thiên phi vũ dường như lông n g ố n g dường như tơ liễu trên mặt đất trên nóc nhà trên chặt cây dán một tầng lại một tầng dần dần đem toàn bộ thế giới cũng bao phủ tại cái này t r á n g xóa trong thế giới chương tám r ư l ă o thái thái điếc tăng sự thượng chương tám l ă a o thái thái điếc tăng sự thượng phanh phanh, phanh. vũ trụ. hà vũ trụ còn đang ở ngủ trên giường mơ mơ màng màng ở giữa liền bị ngoài cửa gó cửa sổ âm thanh cho đánh thức hắn rủi rủi con mắt hướng ngoài cửa sổ l ê n nhìn phát hiện bên ngoài trời vẫn đen thế là không nhanh không chậm phụ thêm áo đông lại run dày đem lui người vào lạnh bớt quần đông bên trong tiếp lấy hắn vội vã đạp thượng g i à y đông sau đó đi tới cửa mở đè lên lại đưa tay đem cửa then cài kéo ra nhị đại gia thái độ khác thường cơ thể run dày trong mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt lo sợ vẻ mặt mờ mịt nói với hắn lão thái thái điếp hết rồi lao dịch hắn gọi ta đến báo tin người một tiếng tiện thể thương nghị một chút xem xét cái này tăng sự nhi cái kia làm sao xử lý hà vũ trụ trong lòng một lộ bộn vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu hỏi người lúc nào không có nhị đại gia tâm tình tốt dường như trong nháy mắt bình phục rất nhiều giọng nói cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng lên hẳn là hôm qua sau nửa đêm đi vừa ta nghẹn nóng nảy đi nhà xí liền phát hiện nàng trong phòng vẫn sáng đèn muôn cũng mở nhìn ta vào bùng trong chỉ thấy nàng ngửa mặt nằm ở trên giường không n ú c n í c h ta chả hỏi vài tiếng gặp nàng không có lên tiếng ta thì vội vàng lấy tay thử hạ hơi thở kết quả là phát hiện người đã sớm không còn thở ngón tay cũng cũng cứng rắn hà vũ trụ vô thức buộc lên trên quần áo nước thắt bên cạnh khấu biên hướng phía nhị đại gia hỏi báo tin đường phố sao nhị đại gia quay đầu mắt nhìn sát trời ngày này cũng còn không có sáng đâu hôm qua buổi tối lại tuyết rơi và trên đường phố đi làm làm gì cũng phải hơn bảy điểm đi hà vũ trụ nhanh nhẹn mà t r ò n g lên áo đông lập tức thôi táng nhị đại gia đi ra ngoài trước đi qua nhìn kỹ h a g nói và hà vũ trụ hai người vội vã địa chạy đến hậu viện chỉ thấy lao thái thái điếp cửa mở rộng nhìn trong phòng đã đứng có bảy tám người trong đó bắt mắt nhất chính là ngồi quỳ chân tại trước giường nhất đại gia thấy hà vũ trụ đi vào Có vị nhất đại gia đang chờ ngươi đây hai ngươi thương lượng một chút xem xét cái kia làm sao xử lý đi cha hắn dương phú quý trực tiếp ngay tại phía sau lưng của hắn thượng đập hắn một ấm ngươi vô dụng lời gì nha nay không đồng nhất đại gia cùng trụ tử đều tới còn dùng ngươi đặt này nói này nói kia ngươi biết cái gì nha ngươi cầm miệng đi ngươi đối với bọn hắn phụ tử ở giữa đối thoại hà vũ trụ phảng phất giống như không nghe thấy hắn chỉ là đơn giản hướng về phía mấy người khác gật đầu một cái sau đó đi đến trước giường bắt đầu quan sát nằm ở trên giường lao thái thái đứt tới mặc dù ánh đèn có chút tối tăm nhưng hà vũ trụ hay là nhìn phía lao thái thái đ i ế t hai mắt nhắm chặt còn có rõ ràng lom đi xuống hai má cùng miệng nhìn qua giống như một đoạn hôi bại mục nát gỗ người lạnh về sau thân thể sẽ rút ngắn hà vũ trụ chỉ nhìn sang liền phát hiện lao thái thái cơ thể trọn vẹn rút nhỏ mấy cm có vẻ cơ thể đặc biệt ngắn nhỏ người đi thế thật cũng không cái gì đáng sợ dễ buổi tối đi ngủ làm ác mộng hà vũ trụ quỳ theo ngồi ở nhất đại gia bên người đầu tiên là cùng cung kính kính cho lao thái thái điếc dập đầu b à cái rốt cuộc người chết là đại đối phương lại là trông n o n hắn nhiều năm trường bối cái k i a kết thúc lễ nghi không thể quên nhất đại gia mặt mũi tràn đầy thương thảm thiết c h i sắc hà vũ trụ khó được trên mặt của hắn nhìn thấy hắn bộ này lộ vẻ xúc động nét mặt hắn đơn giản lao khỏe mắt nước mắt rốt cuộc hắn cũng là một đường theo binh hoang mã loạn thời đại sống qua tới cho nên bi thống cũng chỉ là trong né mắt thì rất nhanh điều chỉnh tốt tâm trạng cũng không phải hắn cùng lao thái thái thái điếc thâm hậu cỡ hắn liền thành trong sân bởi tắc lớn nhất lao nhân khó tránh khỏi thì sinh ra chút ít thọ tử hồ bi cảm giác nhất đại gia không có quay đầu chỉ là tới gần bên thai của hắn thấp giọng nói ngươi dự định làm sao xử lý hà vũ trụ m ặ t không biểu tình phun ra một câu người xem nhìn xử lý đi đừng quá phô trương lãng phí khiến cho mọi người đều biết là được mắt thấy hà vũ trụ nói ra lời này nhất đại gia lại có chút ít bất mãn hướng hắn nhìn lại trong mắt cũng lóe ra mấy phần không vui lao thái thái biết thế nhưng chỉ rõ muốn đem bộ phòng này để lại cho ngươi ngươi này quang thu vào làm t i ế p tử không làm hiện thực n h này cho lao thái thái xử lý cái thân hậu sự cũng không thể qu hà vũ trụ lúc này liếc mắt nhìn hắn trầm giọng nói ngài nghĩ cái gì đâu ta lúc nào nói muốn keo kiệt nhìn làm n à y cái kia đặt mua cái gì ta giống nhau cũng không rơi xuống ngài thì chiếu vào những người khác làm như vậy chẳng phải là được rồi ngài cũng đừng quên thân phận ta có tính đặc thù không tốt dẫn đầu mở cái miệng n à y tử nhất đại gia trong lòng vẫn còn có chút không cách nào chú ý nói cho cùng thì nhìn xem hà vũ trụ hiện tại thái độ này trong lòng của hắn bao nhiêu là có chút không hài lòng trong lòng của hắn hay là nhớ tới muốn cho hà vũ trụ cho hắn dưỡng lao tông mặc dù nhà bọn hắn xuân vương cũng đã tuổi tròn mười lăm tuần tuổi đ á o mắt muốn lớn lên t r ư ở n g thành nhưng nàng một nữ hai tử tương lai có thể cho chính nàng tìm con rể tốt cũng không tệ rồi về sau đến nhà khác đó chính là vợ của người k h á c nhi quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần căn bản thì không trông cậy được vào chỗ nào còn nhớ được hắn cái này lao cha bởi vậy hắn lúc này bất mãn nói n g ư ơ i cái gì thân phận còn tính đ ặ c thủ ngươi không phải liền là b ả n h thị trưởng thư ký sao chương tám trăm bảy mươi sáu lao thái thái điếp tăng sự hạ chương tám trăm bảy mươi sáu lao thái thái điếp tăng sự hạ hà vũ trụ không nói hai lời Trực trong trong t về phần là ở đâu cái bộ môn nhất đại gia cũng không có nhìn kỹ dù sao chỉ dựa vào những thứ này cũng đã đủ rồi hắn xem xét hà vũ trụ lại cẩn thận nó ngó trong tay quyển sổ nhỏ sửng sốt mấy giây sau lại không nói tiếng nào kéo ra hà vũ trụ trên người giày áo đông đem giấy chứng nhận công tác lại đ ị a cho hắn dối trở về cuối cùng còn cố ý sờ lên trong trong túi lồi ra tới quyển sổ nhỏ lúc này mới bông u tay ra túi đầu xuống yên tĩnh không nói lên c h ụ tử là thực sự t i ề n đồ cho dù hắn không hiểu chính phủ chức năng cấp cái gì nhưng phó ti hắn nhưng là nhìn rõ ràng cũng rất rõ ràng hiểu rõ cấp bậc này hàm kim lượng khỏi cần phải nói thì cấp bậc này trên cơ bản đã chờ cùng với hắn về hưu trước nhà máy cán thép s ừ trường hà vũ trụ cũng không đợi hắn suy nghĩ nhiều trực tiếp nghĩ kế nói chờ trời vừa sáng ngài sắp xếp người đi trên đường phố nói một tiếng lại đi ngã tư lớn biêu điện gọi điện thoại báo tin nhà hỏa táng đem lão thái thái kéo đi hỏa táng đi lúc ta dẫn người đi theo lưu ngài đặt bên này chủ trì tăng sự quản sổ sách công việc nhường cửa lao khương con dâu hắn phụ tôn á bình chống lên còn có đừng quên báo tin tiệm quan tài đem trước kia cho lão thái thái định tốt quan tài đưa tới về phần cái khác tổ chức lễ truy điệu chuẩn bị câu đối viếng cái gì ngài lão nhìn thu xếp đi nhất đại gia nghe vậy cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng gật đầu một cái chờ trời sáng sau nhà tăng lễ xe vừa đến hà vũ trụ liền mang theo tiền viện ở khương kỳ lương cùng bánh gạo này hai thanh trắng niên. cùng nhau bỏ lên trên xe hiện giai đoạn trong thành phố đưa đón đi nhà tăng lễ ô tô đều là đại giải phóng lúc đầu vì vận chuyển quân dụng vật liệu lúc phòng ngừa vật phẩm bị vũ thủy làm hư cho nên mới toa xe chống lên bảo bọc màu xanh quân đội vải bật đồng da thuộc thì ngồi ở toa xe hai bên trên ghế dài đi cùng tiện thể phụ một tay phụ trách di hải lên xe xuống xe công tác d ọ c đ ư ờ n g b ầ u không khí bao nhiêu có vẻ hơi ngột ngạt cho nên khó tránh khỏi có người ngồi ở trong xe hút thuốc chẳng qua không ai ngăn lại cũng không ai đem loại chuyện nhỏ này coi ra gì rốt cuộc đây đều là làm ở dưới thời đại đặc sắc cấm chỉ hút thuốc chưa bài cũng phải là đợi đến đầu thập niên tám mươi kỳ mới biết công khai xuất hiện tại một ít tương đối xa hoa tiệm cơm cùng trong từ lâu ngoại ô kinh thành nhà hỏa táng khoảng cách cũng không xa ước chừng có hơn bốn mươi phút ô tô thì lái vào nhà tăng lễ trong xe khương kỳ lương cùng bánh gạo hai người hùng vốn đem lão thái thái di hải đặt ở xe di chuyển thi thể bên trên tiếp lấy lấy tờ đơn nhận hũ cho cốt kêu hảo sau đó đợi khoảng chừng hơn hai mươi phút mới đến phiên bọn hắn hà vũ trụ đẩy trưng bày lấy lao thái thái di hải di động xe tại cửa ra vào nhân viên công tác ngôn ngữ chỉ dẫn dưới một đường đẩy lên số năm lò thiều bên cạnh tiếp lấy hắn đem tờ đơn đưa cho trực ban nhân viên công tác theo ba người bọn họ thể tâm hợp lực một tiếng gào to đem lão thái thái di hải cho mang lên phần hóa trên giường nhân viên công tác ra hiệu mấy người cho lão thái thái điếc di hải dập đầu cái đầu ba người bọn họ nhìn nhau một chút sau đó nhanh nhẹn đ ị a n ằ m xuống cho lão thái thái điếc di hải dập đầu ba cái theo di hải đưa vào lò thiêu nhân viên công tác thúc đẩy máy thổi chỉ thấy trong lò chợt một tiếng trong lò ngọn lửa đột nhiên luôn lên bởi vì làm hạ còn không có áp dụng nhiệt độ cao lò thiêu cho nên hiện tại di hải phần hóa có chút tốn thời gian đốt đi khoảng chừng hơn mười phút di hải mới đốt cháy hầu như không còn hà vũ trụ đem vũ cho cốt bảy tại trên mặt đất còn đặc biệt trước giờ tại trong hộp hiện lên một tầng b ả i trắng sau đó nhìn nhân viên công tác đem không đốt sạch sẽ xương cốt cùng cho xương tất cả đều dùng t r ổ i cùng đào đấu gom đến cho cốt trong hộp trước đây bọn hắn chỉ cần ôm cho xương tới cửa đưa biên lai là có thể trở về chẳng qua tại bọn hắn viện phụ cận cũng ngay còn có một vị l a o nhân cũng là hôm nay hỏa táng cho nên bọn hắn lại đợi ước chừng nửa giờ ô tô mới đem bọn hắn hai nhóm người cho đưa trở về đem vũ cho cốt đưa cho tham dự chủ trì tăng lễ người hà vũ trụ ngay tại trước cửa đem đồ tăng lên giày mũ thay đổi sau đó theo nhất đại gia cùng nhau. quỷ gối bày ra quan tài trong linh đường hiện nay cái này thời đại đề xướng tất cả giản lược quan tài nhà câu đ ố i viêng a giấy vàng di ảnh dấu đèn giấy đỏ vòng hoa và chờ hắn là giống nhau không rơi về phần truyền thống g á n vách trong tiệm những kia người giấy ngựa giấy kim sơn ngân sơn t i ệ u tám người khiêng kim đồng ngọc nữ loại hình xã hội bây giờ thượng hết t h ạ không đề xướng thứ gì đó hà vũ trụ cũng cho hết sắp đặt lên dù sao những thứ này đều là lúc trước cùng lao thái thái điếc nói chuyện trời đất lúc hắn vi tượng như nói dỡn cách thức trêu chọc lao thái thái vui vẻ không chỉ như thế hà vũ trụ còn nhiều cho lao thái thái thái mu hai người tọa ghế sofa còn có kiểu mới n h ấ t xe hơi và và này phô t r ư ờ n g đầy đủ nợ mày nợ mặt đem l á o thái thái đưa tiễn tăng lễ trong lúc đó hà vũ trụ toàn bộ hành trình không có đi ra ngoài luôn luôn đợi tại quan tài bên cạnh thủ linh tiện thể dập đầu đắp lễ hạ tăng lúc là nhất đại gia dẫn con của hắn hà hiệu đi do đó mặc dù hắn lần này tiếng động làm rất lớn nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu người chú ý tới hắn và làm xong l á o thái thái điếc tăng lễ hà vũ trụ thì chờ không nổi chạy đến đường giao biêu điện chuẩn bị cho đặng tổng công đi điện thoại hắn đã chờ khoảng chừng mười hà vũ trụ nước mắt lưng chồng cùng đặng tổng công nói cảm ơn lại tại khi về nhà tại cổng sân gặp phải một cái khuôn mặt quen thuộc giờ phút này đang cười ngữ huyện chuyển nhìn qua hắn hà vũ trụ không khỏi lẩm bẩm nói lâu hiệu nga chương tám trăm bảy mươi bảy không kịp chờ đợi chương tám trăm bảy mươi bảy không kịp chờ đợi hà vũ trụ cũng không biết trong lúc nhất thời lên cơn điên gì đi lên bắt lại lâu h i ể u nga cánh tay giọng nói gấp rút hỏi lâu hiểu nga vợ ta đâu không có nghĩ rằng lâu hiểu nga thế mà vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hắn ngay cả hà vũ trụ gắt gao bắt lấy cánh tay của nàng đều quên hết hỏi ngược lại vợ ngươi vợ ngươi không phải hào h ả o đặt c ả g thành đợi sao làm gì hỏi như vậy ta hà vũ trụ trong mắt tràn ngập phẫn nộ tiếng nói đều có chút run r à y hào h ả o đợi hào h ả o đợi chính là mười năm không có âm tín ta ở nhà đợi mười năm các ngươi điện thoại không đánh thậm chí ngay cả một phong thư đều không có là cái này ngươi nói rất hay tốt đợi lần này lâu hiểu nga cũng có chút bối rối nàng tự n ủ nói ra không tin không phải này không nên a tiểu kỳ nàng không phải mỗi tháng đều sẽ cho ngươi đến phong thư sao thế nào ngươi chưa lấy được a không có một phong thư đều không có duy nhất nhận được lá thư này hay là năm năm trước ngươi viết cho ta kia phòng cái khác cái gì đều không có lâu hiểu nga không khỏi con mắt t r ừ n g lớn không phải đây là chuyện ra sao không nên a điện thoại này đánh không thông ta biết này hai bên mở trò chuyện thường xuyên bị cắt đứt đánh không thông điện thoại rất bình thường nhưng mà thư này thế nhưng không ít gửi muốn chiếu ngươi nói như vậy mười năm này gửi tín tối thiểu nhất cũng phải trên trăm phòng ngươi thậm chí ngay cả một phong thư đều không có nhận được điều đó không có khả năng a hà vũ trụ đều chẳng muốn giải thích chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu giờ phút này hắn tâm khẩu chặn lợi hại đưa tay phải ra dùng sức vớt vớt l ô ngày m cũng rất là hiếm thấy bắt đầu n h ă n lại lâu hiểu nga nhìn ra hắn không thích hợp vận h i u vẽ mặt â n cần mà hỏi tham ngươi không có chuyện gì chứ sao xác mặt đột nhiên trở nên khó coi như vậy h trầm giọng hỏi ngươi ngày nào về cản thành ta cùng đi với ngươi lâu hiểu nga sửng sốt một chút sau đó vô thức trả lời hậu thiên hoặc là ngày kia đi ngươi có phải hay không rất gấp hà vũ trụ sắc mặt không vui nhìn về phía nàng tức giận nói nếu nam nhân của ngươi mười năm không gặp điện thoại không có bặt vô âm tín đội thành ngươi có vội hay không ta mẹ nó đều nhanh gấp ra bệnh đến rồi ta lâu hiểu nga làm hạ lúng túng cười một tiếng trong miệng không biết lẩm bẩm một câu gì sau đó nhẹ nhàng vặn b ẹ o hô neo cánh tay từ đâu vũ trụ nắm cầm trong tay tránh thoắt ra đây nàng đưa tay vớt ư vớt ư bị bóp đau cổ tay mắt thấy hà vũ trụ trầm m ặ t không nói trong lòng cũng không khỏi bắt đầu d ố i rắm nàng sao cũng không ngờ rằng mười năm chưa từng thấy bọn hắn gặp lại lần nữa thế mà lại trở thành cái bộ rắn này đối với hà vũ trụ trong nội tâm nàng tràn đầy đều là hay náy người ta coi nàng là thành chi giao hảo hữu còn đem một nhà lao t i ể u tất cả đều giao phó cho nàng có thể nàng ngược lại tốt chỉ một lòng một dạ quan tâm việc buồn bán của mình làm cho người ta cặp vợ chồng mười năm đều không có liên hệ làm hai bên không rõ sống chết mặt vô âm tín nói một lời chân thận làm bằng hữu làm đến nàng mức này cũng quá chưa đủ bằng hữ nàng nhìn hà vũ trụ tự hỏi sau một hồi lâu hướng phía hà vũ trụ đề nghị như vậy đi ta nhìn xem ngươi bây giờ cũng chờ không được hôm nay buổi chiều có chuyến sân bay nam viện kinh thành bay hướng dương thành máy bay ngươi nắm chắc thu thập một chút chúng ta hôm nay buổi chiều thì xuất phát ngươi nhìn xem t i ể u gì、Tốt. ta ố t t hiện tại liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chúng ta hiện tại thì đi hà vũ trụ rất là dứt khoát gật đầu một cái lôi kéo cánh tay của nàng liền hướng trong sân đi lâu hiểu nga lúc này kêu lên không phải ngươi tốn ta làm gì tay ta đều bị ngươi cho tránh đau hà vũ trụ vẫn như c ũ không bông tha lôi kéo nàng tựa như lễ mừng năm mới bị đại nhân đoạt tiền mừng tuổi hải tử ta không dắt lấy ngươi điểm lỡ như ngươi chạy làm sao xử lý ta trả lại chỗ nào tìm vợ mà đi lâu hiểu nga không khỏi nết miệng cười một tiếng đưa tay vô vũ cánh tay của hắn từ trong tay của hắn tránh thoát ra đây ngươi yên tâm ta bảo đảm không chạy chờ đến cản g thành ta liền đem vợ ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho ngươi này được đi hà vũ trụ giọng nói hơi trí hoãn lập tức bung ô tay ra vẻ mặt gấp mà nhìn chằm chằm vào nàng vậy ngươi đi theo ta lâu hiểu nga đều sắp bị cử động của hắn cho cười đau xốc hông lúc này dùng dỗ hải tử dường như giọng nói đối hắ tốt tốt tốt ta đi theo ngươi ta đi theo ngươi được rồi thật là bốn mươi hơn người c ò n cùng đứa bé dường như hà vũ trụ tranh thủ trở về đầu xem xét nàng một chút đối nàng biểu hiện ra thần kinh thô thật sự là hận đến có chút nghiến răng và hà vũ trụ đơn giản thu thập mấy bộ y phục đem một đại chồng chất tiền giấy tất cả đều nhét vào quần áo trong trong túi lại mang tới tùy hành hộ khẩu bản cùng mấy bản giấy chứng nhận công tác sau đó hắn thì vội v ã chạy đến nhà nhất đại gia cùng nhất đại mụ dặn dò vài câu hắn muốn đi càng thành thông tin n h ờ n à n g giúp đỡ chiếu cố một chút nhi từ hà hiểu sau đó thì dẫn lâu hiểu nga ra cửa sơn nhìn trống giống n g õ nhỏ hà vũ trụ trái phải nhìn quanh một phen không khỏi nghi ngờ nói Hãy đúng rồi lâu hiểu nga nhà các ngươi xe hơi đâu lâu hiểu nga nhìn không được lường hắn một cái trong miệng thở ra khói trắng vừa trà nhìn cong đến đỏ bừng tay hướng về phía hắn tức giận nói ngươi cũng biết ta cũng đi rồi m ộ ư ơ i năm trong nhà ô tô sớm tại m ộ ư ơ i năm trước liền để cha ta cầm lấy đi tặng người ngươi để cho ta đi chỗ nào cho ngươi tìm chiếc xe hơi đi hà vũ trụ nghe vậy khó được cười cười kia ta liền tìm chiếc xe ba gác ngồi xe ba gác cũng giống như nhau vừa nghe nói muốn ngồi xe ba gác lâu hiểu nga trên mặt viết đầy kháng cự nàng không khỏi n ắ m thật chặt trên người phủ lấy trộn lại thuận tay sửa sang nàng đầu kia vô cùng dễ thấy xóa tung hoa văn in bằng sắt đung đầu vẻ mặt đau khổ nói n à y mùa đông khắc nghiệt bên ngoài còn thổi mạnh gió bấc ngươi để cho ta ngồi xe ba gác ngươi nghĩ chết cóng ta nha lại nói ta người đại lão này xa thì thẳng đến ngươi đã đến này cũng buổi trưa ngươi không phải mời ta ăn bữa nóng hổi cơm nha hà vũ trụ không khỏi kinh ngạc nói ngươi còn chưa ăn cơm chưa thật hay giả lâu hiểu nga lúc này hướng hắn lừa một cái tức giận nói ta hôm nay buổi sáng mới đến kinh thành khỏi phải nói ăn cơm đi ngay cả nước bọt cũng không kịp uống liền trực tiếp chạy ngươi chỗ này đến, đến rồi nhưng ngươi đổ đi hết này cho ta một trận mắng thật là không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi vợ cho gậy chạy đâu hà vũ trụ nét mặt bình thản cười cười hướng nàng nói ra này không ăn cơm chỗ nào được đi thôi ta mang ngươi xuống quán ăn đi nói xong hắn mang theo lâu hiểu nga đi đến đầu ngõ vừa vặn tại góc đường nơi trành gió đụng phải thôi lại t ử đang ngồi trên xe ba gác rột cổ lại vào việc lúc này đem hắn cho kêu đến thôi ca đến việc t h i ệ n hai chúng ta đi dân phong lâu thôi lại từ gật đầu một cái cũng không nói chuyện cũng có thể là bởi vì bị c ò n đến c xoa xoa, dân phong lâu trải qua nhiều năm lịch sử lắng động ở kinh thành trên mặt đất cũng là có rất tốt danh tiếng chẳng qua có lẽ là bởi vì vừa mới bắt đầu khôi phục sản xuất nguyên nhân lại thêm hôm nay thời tiết là đặc biệt lạnh cho nên mới ăn cơm khách nhân cũng không nhiều còn lâu mới có được mười năm trước đó như vậy náo nhiệt hà vũ trụ điểm rồi hai món một c h é n canh thực tế hai người ăn lời nói cái này đã coi như là tiêu chuẩn cao rốt cuộc hiện nay tiệm cơm đồ ăn thế nhưng tương đối lợi ích thực tế không bông ra cái bụng ăn lời nói những thứ này thái hai người cũng ăn không hết chẳng qua hắn ra nấu ăn hương vị ngược lại cũng, cũng không t ệ lắm hương vị cũng vẫn là lấy trước kia cái hương vị chẳng qua theo hà vũ trụ thức ăn này hương vị hay là kém một chút còn lâu mới có được chính hắn làm ăn ngon thực tế nguyên bản xòa trụ tính cách đã bị hắn cho quên không sai bị lắm nhưng chỉ có nấu ăn này một hạng câu chuyện thật cùng tự tin bị hắn cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh kế thừa tiếp theo nói thật có kiểu này lòng dạ nhi kỳ thực còn rất tốt cũng không phải hắn làm người cuồn g vọng tự đại mà thực tế tại làm thái phương diện này hà vũ trụ quả thực có đầy đủ sức lực rốt cuộc làm món ăn nhà họ đàm đợi thứ ba đơn truyền quý p h ụ tay cầm môi tự nhiên là có được có chút tài năng lâu hiểu nga kẹp lên một miếng thịt đặt ở trong miệng n g a y n u ố t lấy đồng thời nhìn như tùy ý hướng trông hắn hỏi hai người các ngươi lỗ hổng mười năm không gặp ngươi tự thân điều kiện lại không kém ngươi thì không có điểm khác ý nghĩ thì không có mời người khác lại cho ngươi thu xếp nh hà vũ trụ hơi n h ế t khỏe môi lên vẩy lên cầm đôi đua mới giúp lâu h i ể u nga kẹp một viên cả tím nướng tại trong chén người nếm thử hắn ra đạo này cả tím nướng hương vị vẫn được nhìn lâu h i ể u nga kẹp lên một viên cả tím nếm nếm về sau hướng phía hắn gật đầu một cái hắn lúc này mới để đua xuống ngự khí bình tĩnh địa tiếp lấy thượng một câu trả lời ta người này là chết đầu ó c tìm vợ nhi thì chạy cặp vợ chồng toàn tâm toàn ý sống qua ngày đi tư nếu tiểu kỳ nàng xứng đáng ta ta thì tuyệt đối sẽ không phụ bật nàng lâu hiệu nga đột nhiên có ý riêng hỏi một câu người thì không nghĩ lỡ như tiểu kỳ nàng thật sự làm cái gì có kia đến lúc đó ngươi có thể hay không tha thứ nàng hà vũ trụ đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo ánh mắt giống như như một ăn người một lâu hiểu nga ngươi ý gì có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng khỏi phải cùng ta đặt này quanh coi lòng vòng lâu hiểu nga lúc này bị ánh mắt của hắn dọa cho giật mình không chịu được cơ thể ngựa ra sau ngựa nếu không phải nàng cái mông d ư ớ i đáy ghế là lao du m ộ t trọng lượng tương đối chìm bằng không nàng đều có khả năng sẽ trực tiếp ngã lật quá khứ nàng không khỏi nhẹ nhàng vuốt ngược một cái lạnh m ặ nói ta thì chỉ đùa với ngươi ngươi này thế nào còn tưởng là thật đây ngươi phóng một trăm cái dài sầu thì nhà các ngươi trước kia tử giống như ngươi vậy cũng đúng cái cố chấp suốt ngày cả ngày cũng đem ngươi các n g ư ơ i hai cha con treo ở bên miệng bên trên thế nào có thể biết có lỗi với ngươi ngươi người này cũng quá không trải qua trêu trọc hà vũ trụ gặp nàng nét mặt không giống làm bộ lúc này mới qua loa t h ở phào nhẹ nhõm ngươi cũng biết chúng ta cặp vợ chồng m ộ ư ơ i năm không gặp cái này nhân tâm nhất là chịu không được d à y vò thời gian m ộ ư ơ i năm quá dài cũng quá khứ quá lâu ta này trong lòng đó là một chút đấy đều không có có thể chịu không được ngươi loại này trò đùa lời nói thiếu điều kém chút không cho ta dọa ra bệnh tìm đến lâu hiệu nga thoải mái cười một tiếng quay đầu nhìn về tiệm cơn phục vụ viên muốn một bình diệu đế nàng đầu tiên là rót cho mình một ly tiếp lấy cấp cho hà vũ trụ ngược lại cũng một chén lúc bị hà vũ trụ sắp xếp tay cự tuyệt nàng nét mặt kinh ngạc d ơ bình r ư ợ u nói với hà vũ trụ người không tới điểm hà vũ trụ trực tiếp k h o á t q u o á c tay lắc đầu nói ta buổi chiều còn phải đi chuyến văn phòng bộ ủy quốc gia đến lúc đó say thức để người nhìn không như cái hình dáng lâu h i ể u nga lúc này cho chính nàng rót đầy bắt đầu tự rót tự hướng lên t r á c h ta t r á c h ta là ta nói sai bảo ta tự phạt một chén cho người bồi thất lễ một chén rượu vào trong bụng nàng hình như lại ý thức được cái gì hướng phía hà vũ、trụ、hỏi n g ư ơ i đi cái kia bộ ủy văn phòng làm gì n g ư ơ i cùng chỗ nào bên cạnh vị kia lãnh đạo có thân t h í c h à? liên quan tới chính mình chức vị vấn đề nhưng thật ra là có nhất định giữ bí mật tính hà vũ trụ không có ý định lộ ra quá nhiều lúc này lắc đầu trả lời không có hôm nay không phải trời lạnh mà ta tìm nghĩ đi chỗ đó tìm người quen dự định mượn chiếc xe hơi nhỏ ngồi một chút nếu không này mùa đông khắc nghiệt ta sợ ngươi lưu hoảng rốt cuộc vợ ta còn trên tay ngươi ta không được hảo hảo định bợ định bợ ngài phải không nào vừa nghe đến hà vũ trụ còn có thể mượn đến xe hơi lâu hiểu nga không khỏi cảm nhận được một tia kinh ngạc người ga ta nói đồng chí lao hà n g à y đây là trộn lẫn đại phát nha sao lúc nào cũng phối hợp xe hơi hà vũ trụ lúc này lắc đầu không có không có ta đi chỗ nào phối xe hơi một người bạn đơn vị xe mà thôi ngẫu nhiên ngồi một lần không thường ngồi và hai người ăn cơm công phu hà vũ trụ cố ý mượn tiệm cơm điện thoại cho bí thư sử trưởng gọi một cuộc điện thoại để bọn hắn phái chiếc xe hơi đến địa chỉ ngay tại hắn hiện tại chỗ dân phong lâu chờ hắn hai người vừa cơm nước xong xuôi đi ra cửa lúc xe hơi liền đã đứng tại cửa ven đường bên trên n h ư n g bác tài đem hai người họ đưa đến kinh thành tỉnh văn phòng chính phủ công cửa đại viện lưu lâu hiểu nga tại trên ô tô trở lấy hà vũ trụ đi thẳng vào tại bí thư sử trưởng vẫn cửa phòng làm việc tìm được rồi lần này cùng hắn tùy hành quân nhân hiện dịch lưu bảo thiết lưu bảo thiết nhìn tuổi tác tại t r ư ờ n g ba mươi tuổi hắn thân cao cao bộ dáng bình thường dáng người cũng không cường t r á n g ngược lại còn có vẻ hơi gầy thuộc về loại đó ném ở trong đám người cũng vô cùng không thấy được cái t r ù n g loại kia người vừa nhìn thấy hà vũ trụ hắn ánh mắt híp lại tiếp lấy thì chủ động hướng hắn đi tới hắn đầu tiên là hướng về phía hà vũ trụ chào theo kiểu nhà binh đồng thời nét mặt nghiêm túc báo cáo. Chào thủ hà vũ trụ đưa tay hư đẻ eff lưu bảo thiết lúc này làm ra nghỉ động tác hà vũ trụ lạnh nhạt nói、Tốt. không cần làm chính thức như vậy c ả n g thành bên kia tiếp ứng nhân viên ngươi có liên lạc không có bên ấy có hay không có nói cái gì đặc thù yêu cầu lưu bảo thiết nhìn thẳng phía trước tránh đi cùng hà vũ trụ đối mặt báo cáo thủ trưởng không có chỉ nói đến về sau bọn hắn sẽ ở càng thành bến tàu nên đón Ta hà i tại kiện ệ n tương quan văn kiện cùng phê văn, n đã được lấy g phê i đi cảng thành lời nói, chúng ta chiều hôm nay là có thể đi muốn hôm máy bay xuất càng thành chúng nay có là ta thể phát. Hà bay xế vũ trụ gật đầu một cái tiếp nhận trong tay hắn đưa tới văn kiện thô sơ giản lược lật ra một lần sau đó gật đầu một cái tiếp lấy lại đem lâu hiểu nga tùy hành sự việc nói cho hắn cũng cố ý dặn dò hắn chú ý giữ bí mật hai người bọn họ thân phận đặc thù rõ ràng hà vũ trụ ý nghĩ lưu bảo thiết lúc này thần thái bung lỏng thay đổi vừa nãy nghiêm túc rất là rất quen lôi kéo hà vũ trụ cánh tay cười nói người thủ trưởng kia nếu không ta thẳng thắn xưng hâu ngài gọi chủ ca hà vũ trụ niết miệng lên trong lòng tự đ ủ người ta quả nhiên là chuyên nghiệp thân phận này chuyển biến chính là nhanh vừa nghĩ tới sẽ phải xuất phát đi cảng thành trong lòng của hắn không khỏi kích động nguồn phần, một Chờ lấy ta, ta đến rồi. Trưng m c h ầ n g 879, một hà chi cách, là thế giới khác. là Cảng giới mươi năm sau khai đó mới biết thông, chờ o nên hiện nay nếu như muốn đi Cảng Thành lời nói, chỉ có thể đi l i nói, đi có chỉ thể m á y bay ta r ư ớ c b y Dương ta h h à n s u đến ó lại nhờ xe đ bằng t h rồi đem thiên hạ máy bay sau đó thời gian đã đã khuya lại thêm bến cảng cũng sớm đã t a n việc cho nên đám người bọn họ tại dương thành dừng một đêm sáng sớm hôm sau lúc này mới ngồi lên thông hướng bằng thành xe khách bởi vì lưu bảo thiết mang theo đặc thù chứng minh hà vũ trụ một nhóm không hề có phí cái gì chắc chở rất nhẹ nhàng đã vượt qua bến cảng hà vũ trụ cùng ngày chỉ t r ụ t vào một kiện không nhiều giày áo đông chờ đến dương thành về sau liền bị hắn t ở i xuống nhét vào tùy thân trong ba lô cho nên hiện ở trên người hắn mặc là một bộ xanh xám sắc đổ lao đậu p ụ c á i này khiến hắn có vẻ cùng xung quanh người đi đường trên người tân chiều mốt sắc thái tươi đẹp mặc hắn liền thấy lối ra chỗ nào có người giơ một viên bảng hiệu lớn bảng hiệu lớn thượng viết chào mừng đồng chí hà vũ trụ đến cảng t h à n h chữ cái này khiến đứng ở bên cạnh hắn lâu hiệu nga không khỏi sinh lòng hoài nghi sau đó bắt đầu liên tiếp đem tầm mắt c h u y ể n rời đến trên người hắn phụ trách tiếp đại hắn người kia gọi từ sương kiệt nhìn có gần năm mươi tuổi hắn dáng người mập mạp vóc dáng còn chưa đủ một m bảy nhưng nhìn hắn kia cao cao nâng lên bụng thô sơ giản lược đòn chừng hắn thể trọng c h í ít cũng phải có hai trăm năm mươi cân trên linh dưới hai người bọn họ đơn giản trò chuyện vài câu sau đó từ sương kiệt thì vì thân phận của hắn hà vũ trụ tự nhiên cũng đồng ý cách làm của hắn rốt cuộc bên cạnh luôn luôn đi theo như thế bắt mắt một vị đồng bạn khó tránh khỏi quá mức trói mắt một ít khi hắn ngồi lên xe b u ý t lúc trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác không chân thật lâu hiểu nga gặp hắn nãy giờ không nói gì không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một chút hỏi người đây là thế nào cơ thể không t h o ả i mái sao hà vũ trụ lắc đầu hai tay thật chặt tiếp tục trên chỗ ngồi lan g can hắn cũng không phải căng thẳng chỉ là cảng thành bên này xe buýt hắn ngồi không quen cảm giác có chút s a xe mà thôi chờ bọn hắn hạ xe buýt lâu h i ể u nga đang định lại tại ven đường gọi chiếc taxi xe lúc hà vũ trụ đột nhiên đưa tay giữ nàng lại cánh tay lâu h i ể u nga không h i ể u quay đầu nhìn hắn một chút hỏi thế nào hà vũ trụ hướng phía tùy hành hai người gật đầu một cái ra hiệu hai người bọn họ chờ một lát hắn thì một cái kéo lại lâu h i ể u nga đi vào ven đường buồng điện thoại sau đó ở trước mặt nàng giật giật trên người mình trang phục v ẽ mặt thành thật hướng phía nàng nói ra ta cùng nàng có mười năm không gặp ta không muốn dùng hiện tại cái bộ dáng này đi gặp hắn ngươi trước mang ta tìm ra tiệm cắt tóc cắt cái tóc lại cho ta đổi thân thích hợp các ngư dân c h ẳ ngươi qua đều tay của ta trong là cùng t i cho ta đổi khách khí như vậy sao hai ta thế nhưng hơn mười năm bạn tuốt không phải liền là cắt cái tóc đội bộ y phục sự việc còn có thể hoa mấy đồng tiền so với ngươi lưu cho ta bên ấy ghi chép sáng tạo tài nguyên điểm ấy lớn bằng hạt vừng tiểu nhân sự việc ngươi căn bản cũng không cần để ở trong lòng nghe ta sắp đặt là được nói xong nàng còn mướn m ẩ y giảng một câu hà vũ trụ nghe không hiểu ta cũng ổ biết điểm đa tạ xin chào một chút chuyện nhỏ nhiều t h ủ y á hà vũ trụ c ư ơ n g ép hướng nàng giật giật khoe miệng về phần ngươi cùng ta giảng chút ít cái gì ta cũng nghe không hiểu dù sao ta x ố n g ngươi cười cười như vậy vẫn không sai à. một nhóm bốn người ngăn cản chiếc taxi lâu hiệu nga cùng bác tài giảng vài câu sau đó bác tài tiền triều ngồi ở vị trí kế bên tài xế lâu hiệu nga khẽ gật đầu sau đó quay đầu, dù rất là lạnh lùng ánh mắt quét mấy người bọn họ một chút trong miệng toát ra một câu đại lục tử điểm dạng như vậy nhiều hà vũ trụ không để ý nhưng không có nghĩa là người bên cạnh không có phản ứng tên kia từ xương kiệt tiểu đệ lập tức thì không vui há mồm thì tâm trạng kích động mắng hắn vài câu thậm chí còn đứng dậy hướng phía sau gáy của hắn đánh hai bàn tay tên kia taxi bác tài lúc này thì giơ hai tay lên trong miệng bô bô địa xin tha vài câu hà vũ trụ mặc dù nghe không hiểu nhưng nhìn hắn phản ứng cũng biết đối phương là đang cầu xin tha ô tô rất nhanh liền đứng tại một chỗ nhìn rất là đường phố phồn hoa bên trên chờ bọn hắn một đoàn người từ trên xe bước xuống lâu hiệu nga đang định móc túi tiền trả tiền lúc bị từ sương kiệt tiểu đệ cho đưa tay ngăn cản nhìn hắn ý nghĩa chuyến xe này phí căn bản không cần đến trả tiền taxi bác tài n ị n h hót hướng phía bọn hắn cười cười đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi bởi vì hắn hình dạng hết sức bình thường hà vũ trụ không hề có nhớ kỹ cái kia khuôn mặt ngược lại là trong miệng hắn một k h o a răng vàng tại ánh nắng chiếu rọi xuống sáng lấp lánh lâu hiệu nga mang theo hắn thẳng đến cửa hàng tại cửao ba tr phối cái tam sắc cà vạt một bộ khác là hắc bạch cách áo sơ mi phối thêm rộng chân quần bò bởi vì hà vũ trụ trên chân m ặ c chính là một đôi hàng nội địa bị hại lâu hiệu nga trả lại hắn phối một đôi hiện tại tối mốt màu nâu đậm ngoại quốc sinh hàng hiệu bị hại hiện trường nhường cửa hàng thợ may cho tiêm tốt ố n g quần hà vũ trụ trực tiếp liền đem quần áo mới bọc tại trên người sau đó tiện tay đem quần áo cũ cho ném vào cửa hàng thùng rác hắn lần này cử động tùy hành hai người ngược lại là không có gì tỏ vẻ chỉ có lâu hiệu nga vẻ mặt cửa hì hì vô vỗ bờ vai của hắn sau đó còn hướng hắn so cái ngón tay cái hà vũ trụ cũng không biết lâu hiểu nga mang theo hắn từ trên lầu đi xuống lại đi lâm nhai một nhà tiệm cắt tóc cho hắn cắt tóc đẹp trai gọi tie đó là một pháp loại tên tiếng anh vì làm ở dưới đô phổ phim chiếu d ạ p rất là lưu hành cho nên thời kỳ này rất nhiều cảng thành người đều thích lên cái này p h á p vị tên tiếng anh chữ hắn trước kia mang theo vài phần lãnh đạo phái đoàn đại bối đầu tự nhiên là không thể lưu lại cho nên dựa theo tie ý nghĩa cho hắn bị phỏng một cái hiện tại lưu hành nhất chia ba bảy cũng đúng thế thật hoa tử đã từng lưu qua tiểu tóc nhìn ngược lại cũng rất giống chuyện như vậy chỉ là hà vũ trụ chính mình chiếu chiếu tấm ương phát hiện nếu như h ắ n cười này tiểu tó ngốc thì ngốc đi dù sao hắn vốn chính là x ó a t trụ chờ bọn hắn chuyến này đào sức xong thời gian đều đã đến xuống buổi trưa một giờ rưỡi lâu hiểu nga trong tay vác lấy bao hướng phía mấy người đề nghị đi thôi nay cũng đến trưa rồi ta mời các n g ư ơ i đếm thử chúng ta c ả n g thành địa phương đặc sắc quả vặt mấy người cũng nhìn về phía hà vũ trụ rốt cuộc hắn mới là lần này xuất hành nhân vật chính ta không chờ được hiện tại liền đi đi hà vũ trụ rất là kiên định nói t r ư ơ n g tám trăm tám mươi gặp nhau t r ư ơ n g tám trăm tám mươi gặp nhau tại ánh nắng chiếu rọi một nhà nhìn như phổ phổ thông thông cửa hàng tạp hóa trong tiệm bày đầy đủ loại đồ ăn vặt cùng đồ uống trong đó bao gồm lời nói mai trần b ì đông t ư ơ n g tranh tự da cây đào mật thanh mai tương đương quả đồ ăn vặt cùng với phân đạt nước chanh xa bày r a nước ngọt và và thương phẩm một vị mặc một mạc trẻ tuổi phụ nữ chính nét mặt bình h ò a n g ồ i ở trong tiệm trước quầy ăn lấy trước mặt một bát c h ú c thang mặt trên đầu nàng giữ lại một đầu hơi có vẻ xóa tung c u ố n hoa văn làn da trắng nón lại có vẻ m ư ờ i phần tinh tế tỉ mỉ một tấm tiếp cận hoàn mỹ mặt trứng ống mùi cao thẳng lông mày con con nhất là nàng cặp kia lộ ra sáng giữa cặ cho nàng vốn cũng không tục tư sắc lại tăng thêm mấy phần mỹ ý mặc dù nàng dường như đã không còn trẻ nữa nhưng năm tháng dường như rất là quyến luyến dung nhan của nàng không hề có tại trên mặt của nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết nàng xem ra hay là hết sức xinh đẹp mặc dù đã nhiều năm chưa từng thấy hà vũ trụ hay là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng liền là chính mình kia tâm tâm niệm như vợ chẳng qua giờ khắp này hạ tiểu kỳ trừ ra tấm kia cũng coi là quen biết khuôn mặt nhưng mà bất kể mặt hay là khí chất cũng cùng hắn trong ấn tượng cái đó hạ tiểu kỳ khác rất xa lâu hiểu nga hướng phía hà vũ trụ cười cười sau đó dùng tay hướng phía hướng tây bắt chỉ một ch anh ta bên ấy còn có chút việc nhi ta gấp đi trước hai người các ngươi lỗ hổng chậm rãi trò chuyện đi ta liền đi trước một bước nói xong nàng hơi có vẻ không muốn liếc nhìn hà vũ trụ một cái trong mắt dường như ngậm một chút không tầm thường tình ý chẳng qua hà vũ trụ lựa chọn coi như không thấy cũng có thể hắn giờ phút này trong mắt cũng chỉ còn lại có hạ tiểu kỳ hắn luôn luôn là theo bản năng đối trừ chính mình vợ bên ngoài nữ tính vẫn duy trì một khoảng cách hà vũ trụ tùy ý quét mắt rời đi lâu h i ể u nga hắn đầu tiên là đuổi từ sương kiệt tiểu đệ về trước đi đối phương lập tức theo trong túi lấy ra tấm danh thiếp đưa cho hắn sau đó cũng đi theo rời khỏi. cuối cùng cũng chỉ có lưu bảo thiết còn theo phía bên hắn chẳng qua hắn chỉ phụ trách nhân thân của mình an toàn cái khác cũng không thèm để ý hà vũ trụ tìm phó khẩu trang cho mình đội lên hai người tại bên cạnh yên lặng đứng quan sát hơn một giờ hà vũ trụ lúc này mới giống như chân đ ạ p tại đám mây bình thường một thân một mình đi vào trong tiệm lập tức một đạo làm hắn đến nay nhớ thương âm thanh ở phía sau hắn văng lên thiên sinh đ ấ m bánh a tùy tiện nhìn n hà ì n h vũ trụ trong lòng cứng lại cầm nước c h a n h nước n g ọ tay không khỏi run run một cái trước mắt hạ tùy ý trong tiệm quan sát một phen lại nhìn mắt trong tiệm cuối cùng thông hướng lầu hai cầu thang sau đó quay đầu công phu chỉ thấy một cỗ màu đen tojo ta vương miệng ô tô tại cửa hàng cửa ngừng lại sau đó chỉ thấy cửa sổ xe phóng lộ ra vị trí lái một vị mang viền vàng kính mắt nam tử trung niên tiếp lấy ô tô chỗ ngồi phía sau môn lúc này mở ra từ trên xe bước xuống một vị mặc màu đỏ váy liền áo tiểu cô nương tiểu cô nương nhìn lên tới rất mới là xinh đẹp sau đầu bím tóc đuôi ngựa n ồ n g lên thật cao trên đầu còn mang một con trắng hồng kẹp tóc chỉ là nhìn nàng nét mặt dường như nhìn lên tới không quá cao hứng dán vẻ ô tô chỗ ngồi phía sau thủy tinh lúc này cũng đi theo châm lại lộ ra một cái hóa trang đ ắ t thể tiểu nam hải nam hải hướng về phía tiểu cô nương k h o á t tay nào nói nghiếp nghiếp bì bì nữ hải rất l à qua loa trở về câu bì lúc này ngồi ở vị trí lái viền vàng nam tử đeo kính đem cánh tay dựng ra cửa xe bên ngoài hướng phía hạ tiểu kỳ cười nói tiểu kỳ ngày mai ta muốn dẫn nhìn bang tử cùng nghiếp nghiếp đi núi thái bình ngươi có muốn hay không cùng theo một lúc nhìn thấy trước mắt một màn này nghe được này rõ ràng có chút thân mật xưng hô hà vũ trụ không khỏi trong lòng cứng lại đột nhiên cũng cảm giác ngực có chút hô hấp không khoá Chíu nghe vậy kính mắt nam tử biết miệng cười một tiếng động tác rất là ưu nhãn nâng đỡ kính mắt nhìn qua hạ tiệu kỳ bên người tiểu nữ hải nói nghiếp nghiếp hôm nay nhìn lên tới có chút không vui nếu không ngươi ngày mai liền bồi chúng ta cùng đi tốt nhiều người còn vui vẻ một chút ngươi nói đúng hay không ban người tử ngồi ở sau xe tọa tiểu nam hải lập tức dùng sức gật đầu một cái đúng thế tiểu kỳ a di ngươi liền b ồ i chúng ta cùng đi mà ta đã lâu lắm đều không có đi leo núi ngươi nếu không đi lời nói cha ta điệu lại nếu không vui vẻ nghe vậy hạ tiểu kỳ vẫn lắc đầu một cái không cần a thành hay là các ngươi đi thôi kỳ thực ta rất thích trong tiệm leo núi mệt mỏi qua a thân thể ta đỉnh ổ thuận không chịu được nổi tiểu nam hải vẫn còn có chút không đông tha ai nha a di ngươi liền đi mà đi mà đi mà núi thái bình dưới chân cả di ngư trứng xe tử mặt trứng gà tử bánh g i a canh chân hầm trứng thắt hương vị đều tốt rồi đi mà đi mà hạ tiểu kỳ vẫn lắc đầu một cái hướng phía hai cha con k h o á t khoác tay sau đó lôi kéo tiểu nữ hải cánh tay vào trong nhà tiếp lấy cũng không biết kính mắt nam t ử cùng chỗ ngồi phía sau tiểu nam hải nói cái gì sau đó xe của bọn hắn liền trực tiếp lái đi lúc này chỉ thấy hạ tiểu kỳ tại sau quầy ngồi xuống lôi kéo tiểu nữ hải tay một thằng cũng không có bông ra giọng nói của nàng ôn nhu mà hỏi thăm hôm nay làm sao vậy sao như thế không vui có đồng học bắt nạt ngươi muốn hay không cùng mò mị nói một chút đâu tiểu cô nương lúc này lắc đầu chỉ là cúi đầu cũng không muốn nói mắt thấy giáo dục hài tử không có hiệu quả hạ tiểu kỳ không khỏi sinh ra một tia tính t ì n h đến chẳng qua nhìn nàng nét mặt lại làm cho nàng cho sinh sinh ép xuống có lẽ là ý thức được hà vũ trụ tại trong tiệm đã chờ đợi thời gian rất lâu lại chỉ là trong tiệm m ò m ẫ m lắc thương phẩm gì đều không có mua cho nên hạ tiểu kỳ không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái tiên h sinh tiên h sinh hà vũ trụ đưa lưng về phía nàng đầu tiên là hít sâu một hơi tiếp lấy xoay người chậm rãi đi tới trước mặt của nàng sau đó ở trước mặt nàng đem trên mặt khẩu trang giải tiếp theo đã lâu không gặp một giây sau hắn thì hốc mắt đỏ bừng nước mắt trong nháy mắt bừng lên Trưng biệt, trưng biệt. phân phân khó khó bể phân biệt, 881, khó bể phân biệt. dù sao cũng là đã từng vô cùng thân mật cặp vợ chồng cho nên dù là đã qua m ộ ư ơ i năm hạ tiểu kỳ hay là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn không đợi hắn nói cái gì thực tế hắn lúc này cũng đã nghẹn ngào đến nói không ra lời một giây sau hạ tiểu kỳ liền đã chủ động ôm lấy hắn Ô ô Hạ tiểu kỳ nước mắt chạy、so、với hắn muốn hung nhiều, hai người mặt chăm chú địa dính Tiểu mắt cảm giác trên mặt với người muốn Kỳ nước cùng so vào địa một cỗ g i ặ t m ì nẹ hương hương vị q u a n quẩn tại hà vũ trụ x o a n núi hắn vô thức ở giữa hít hà mùi vị này không hiểu sinh ra một cỗ xa cách cảm giác đã từng loại đó mùi vị quen thuộc không thấy nhưng gặp lại vui sướng hòa tan cỗ này xa cách cảm giác hà vũ trụ lúc này hận không thể đem đối phương vỏ vào trong thân thể của mình tốt nhất luôn luôn như thế ôm v i n h viễn cũng không cần tách ra hai người cứ như vậy không quan tâm ôm hồi lâu mãi đến khi trong tiệm vào vị khách nhân tới mua đồ hai người lúc này mới vô thức ở giữa tách ra hạ tiểu kỳ l u n g cuống tay chân đem trên mặt mình nước mắt lao đi sau đó thu tiền sau đó lại thái độ khách khí đem còn lại tiền lệ tìm cho đối phương ở trong quá trình này ánh mắt của hà vũ trụ chậm rãi từ dán hạ tiểu kỳ chuyển rời đến một thằng chỉ ngây ngốc đứng tiểu nữ hài trên người và đưa tiễn khách nhân hạ tiểu kỳ một cái kéo qua tiểu cô nương cổ tay đưa nàng đẩy lên hà vũ trụ trước mặt chỉ vào hà vũ trụ nói với nàng nghiêm nghiếp đây là cha hài lòng hay không hà vũ trụ không khỏi con ngươi co r ụ t lại mặc dù từ nhỏ cô nương xuống xe bắt đầu trong lòng của hắn liền đã có suy đoán nhưng giờ phút này được chứng thực sau đó hắn hay là cảm giác có chút không thể tin vợ cho hắn sinh một đứa con gái đây chính là hắn cái đó m ư ơ i năm chưa từng thấy con gái thật không nghĩ đến tiểu cô nương chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái trên mặt không hề có toát ra bao nhiêu nét mặt nàng l ờ i gì cũng không nói ngay cả túi sách đều không có cầm chỉ lo đăng đăng đăng theo cầu thang trực tiếp chạy đến trên lầu hai đi hạ tiểu kỳ lập tức lo lắng sông bóng lưng của nàng hô một câu nghiếp nghiếp hà i ế h vũ trụ trực tiếp đưa tay giữ nàng lại ôn thanh nói khỏi phải hô hai tử nhất thời còn không tiếp thu được đ ố i ta có ý kiến là bình thường hạ tiểu kỳ trong giọng nói mang theo một tia sốt ruột không phải vậy chuyện này chí ít cũng phải nói với nàng hiểu rõ a đứa nhỏ này thế nào tốt tốt hai từ sự việc trước t r ờ đã nhi lại nói trước tâm sự chuyện của hai ta đi hà vũ trụ đưa tay đưa nàng kéo đến b ê p ngoài sau đó đem nàng cho ấn vào trên ghế nói một chút đi vì sao mười năm không cho ta gọi điện thoại ngay cả phong thư đều không có viết cho ta hạ tiểu kỳ không khỏi mở to hai mắt nhìn không phải ta viết thư cho ngươi a làm sao có khả năng một phong đều không có nhận được ta hàng năm c h í ít đều sẽ cho ngươi viết không ít hơn hai mươi phong thư ta còn nói đều đi qua đã lâu như vậy ngươi ngay cả một phong hồi âm đều không có viết cho ta ta còn tưởng rằng ngươi cùng cái đó kim vân tiểu cúc tốt hơn đây hà vũ trụ cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng hạ tiểu kỳ bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến có chút t r ố n dạng ánh mắt dường như cũng có chút t r ố n tránh ngươi làm gì nhìn ta như vậy À. hà vũ trụ khoe miệng kéo lên một sợi châm t r ọ c mỉm cười vậy ta cái kia thế nào nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi mở mắt nói lời bịa gặt sao hạ tiểu kỳ ta cùng ngươi kết hôn những năm kia ta là cái gì tính cách người còn có ta đối ngươi dặn gì g trong lòng ngươi không phải không rõ ràng ngươi thì khỏi phải cùng ta đặt chỗ này chàng được không ngươi cũng khỏi phải cùng ta vào ngò không nói trước cái khác liền nói viết thư chuyện này ngươi giải thích cho ta giải thích thôi hạ tiểu kỳ vẫn như cũ cứng cổ kiên trì chính nàng trước đó lời giải thích tin ta khẳng định viết với lại hàng năm không chỉ hai mươi phong thư chẳng qua hà vũ trụ trực tiếp ngắt lời nàng chẳng qua tín không phải ngươi bản thân gửi đi ra đúng không hạ tiểu kỳ có chút mở mịt nhìn hắn một cái trực tiếp lắc đầu không phải hà vũ trụ không khỏi tức giận trong lòng tiếp tục truy vấn nói hiệu kỳ thực trong lòng ngươi cũng hiểu rõ ngươi viết những kia tín không nhất định năng gửi đến trong tay của ta có đúng hay không hạ tiểu kỳ trần t ờ một chút cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận hà vũ trụ rất là im lặng gật đầu một cái cho nên nói ngươi cái gọi là viết thư cho ta kỳ thực chính là tín tất cả đều gửi đi ra nhưng mà ta không nhất định có thể thu đến vậy ngươi còn viết những kia tín làm gì làm như thế còn có cái gì ý nghĩa nói đến đây hà vũ trụ đột nhiên cảm giác chính mình một bụng t u ổ i thân không chỗ có thể tố quả thực là một lời tình cảm chân thực cho cho ăn hạ tiểu kỳ đột nhiên bắt đầu không h i ể u kích động lên lúc này đỏ h ồ n g mắt hướng về phía hắn nổi giận nói vì sao kêu không có ý nghĩa ta không cho ngươi viết thư ngươi đi chỗ nào hiểu rõ hai mẹ con chúng ta thông tin a liền xem như ngươi thay lòng có thể khuê nữ thế nhưng ngươi thân sinh ngươi cũng không thể mắc kệ Còn có, trong a lúc đầu nước mười năm này ngay cả trung tâm chính trị cũng tê liệt chớ nói chi là một phong thư chính là trong đất rõ ràng kết đã thành thục tốt mạch tuệ có thể những người kia tình nguyện nhường đám nông dân các loại chơi đùa lung tung làm đủ loại lung ta lung tung bệnh hình thức cũng không chịu nhường nông dân thu lương thực trong đó ảnh hưởng đến không vẹn vẹn là nông dân còn có công nhân học sinh y tế người làm việc các loại sở thuộc đơn vị càng không nói đến một phong đến từ cảng thành thư tín nói không chừng những kia tín cũng không kịp chót lọc khẩu liền bị cảng thành bên này cho cản lại chuyện này tạm thời còn không thể nhanh như vậy có kết luận hắn quay đầu phải đi hỏi một chút từ xương kiệt cái này địa đầu x a tin tưởng hắn bao nhiêu cũng có thể thăm dò được một ít nội bộ thông tin nghĩ đến đây hắn lúc này ngược lại là thanh tình rất nhiều tâm trạng cũng không có vừa nãy kích động như vậy nghĩ đến nhạc mẫu vưu phượng anh trước mấy ngày ngay lúc g ọ n nói kêu bên trong căng thẳng hà vũ trụ tin tưởng trong này khẳng định không thể thiếu mẹ vợ tác phẩm cho nên hắn tận lực tâm bình khí hỏa hướng nàng hỏi n g ư ơ i viết những kia tín đều là để n g ư ơ i mẹ thay n g ư ơ i gửi a không có nghĩ rằng hạ tiểu kỳ lại lắc đầu không phải vừa mới bắt đầu lúc ấy chúng ta còn không thích đứng bên này cho nên ta tới ba năm trước cũng chỉ cho n g ư ơ i viết năm phong thư sau đó ở chỗ này chầm chậm bắt đầu ổn định ta mới bắt đầu mỗi hai mươi ngày hoặc là một tháng cho n g ư ơ i đi phong thư kỳ thực sớm nhất lúc ấy tín đều là ta bản thân đi gửi chẳng qua sau đó ta vào nhà máy dệt thượng trung thời gian sắp xếp rất v ạ toàn bận quá không có thời gian ta mới khiến cho mẹ ta thay ta gửi qua mấy lần sau đó có như vậy mấy lần ta là nhường a thành không phải cái kia ý thức được chính nàng nói nhầm hà vũ trụ trực tiếp thay nàng tiếp một câu a thành đều rất thân thiết mà để cho ta đ o á n xem có phải không chính là hôm nay buổi chiều lái xe đến người nam kia a không có chuyện ngươi nói tiếp ta chịu đ ổ i hạ tiểu kỳ lúc này chừng nàng một chút lạnh mặt nói ngươi thiếu cùng tia âm dương quái khí ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ vừa nãy ta sao cự tuyệt hắn ngươi cũng không phải không có nhìn thấy ta có thể còn nhớ những người khác máu ghen cũng không phải bình thường đại ta nếu là dám có ngươi cùng nam nhân khác lôi lôi kéo kéo ngươi còn không phải cầm thương sập ta à ta còn không phải thế sao loại đó không có phân t ứ c nữ nhân nhìn hà vũ trụ sắc mặt hơi trí hoãn hạ tiểu kỳ thì thầm ngắm hắn một chút trực tiếp đem lời cho nói tại chỗ sáng ngươi và cùng ta chỗ này ăn bay giấm còn không bằng hảo hào hỏi một chút ngươi cái đó bạn tốt lâu hiểu nga cái này thái trí thành hay là nàng giới thiệu cho của ta vừa mới bắt đầu còn nói với ta người này là anh của nàng lâu duy hiên bằng hưu ta nhìn xem nha nàng thì không có ăn cái gì lòng tốt ngay xong lời này hà vũ trụ không khỏi lông mày nhữ lên hôm nay cái đó nam tử đeo kính hay là lâu h i ể u nga giới thiệu cho cô vợ hắn không thích hợp mười phần có tám phần không thích hợp trước n tinh Trưng g mềm mại mù. mềm mại mù. dối dối dối tinh dối t r ư nói thư tín sự việc bất luận là c ả g thành bên này giữ lại thư tín hay là tại một bước nào đột nhiên xảy ra vấn đề hà vũ trụ đều khó có khả năng không có đầu g ó c đến ngay trước nàng vợ trước mặt đi nghe ngóng sự thật thực hư nhưng mà gọi điện thoại hỏi một chút lâu hiệu nga ngược lại là rất có cần thiết hà vũ trụ trong đầu nhớ kỹ lâu hiệu nga ra số điện thoại đàm nhã lệ ở trong điện thoại nói chuyện giọng nói rất là nhiệt tình hà vũ trụ để điện thoại xuống về sau hướng phía hạ tiểu kỳ hỏi lâu hiểu nga mẹ của nàng bình thường đối ngươi kiểu gì nàng bình thường nói chuyện cũng nhiệt tình như vậy sao hạ t i ể u kỳ trực tiếp lắc đầu ta tổng cộng cũng chưa từng thấy qua nàng mấy lần ngươi nói nàng đối người nhiệt tình dù sao ta là chưa từng thấy đoán chừng vậy cũng là đối ngươi mới như vậy nói xong hạ t i ể u kỳ vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua hắn có chút muốn nói lại thôi hà vũ trụ không khỏi liếp nàng một chút nói khẽ có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng cùng ta còn có cái gì ngượng ngùng hạ t i ể u kỳ nhìn thẳng hắn liếm môi một cái trong ánh mắt còn mang theo một tia trốn tránh vậy ta có thể hỏi ngươi có thể không cho phép tất giận hà vũ trụ lúc này gật đầu một cái ngươi hỏi đi ta bảo đảm không tất giận người cùng cái đó tiểu cúc nên còn có liên hệ a hà vũ trụ trực tiếp liền bị nàng những lời này cho hỏi bó tay rồi vào tay thì bóp lấy nàng cổ nhưng mà hắn sao cam lòng d ù n g lực cũng chỉ là hư bóp mà thôi nữ nhân trước mắt này luôn luôn năng tùy tiện ở giữa nhường hắn phá phòng người cái không có lương tâm ta vì ngươi cầm cố mười năm hòa thượng thiệt thòi ta còn suốt ngày nghĩ ngươi ngươi mẹ nó còn hỏi ta cùng người khác có liên lạc hay không nói xong câu đó về sau hà vũ trụ không biết sao vung tay ra vì sau đó đột nhiên thì ức chế không nổi tình cảm của mình nước mắt lần nữa tràn mi mà ra hạ t i ể u kỳ bỗng chốc thì trở nên có chút chân tay luôn uống nàng bận bịu một cái kéo qua hà vũ trụ eo bắt đầu nhanh chóng nuốt ve phía sau lưng của h ắ n tới hà vũ trụ cũng không biết chính mình đây là thế nào cũng bốn mươi hơn người thấy vậy vợ hay là như thế ức chế không nổi tình cảm cảm giác chính mình đầy mình đều là tuổi thân trong lòng thiệt thòi hắn đầu tiên là lau mặt thượng nước mắt sau đó tiện tay theo bên cạnh bàn cầm cuộn giấy kéo xuống một viên dùng sức lau lau nước m ũ i dù sao cũng là đã từng chịu qua sóng to gió lớn người hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình lập tức vô vô hạ tiệu kỳ cánh tay ra hiệu nàng nắm tay b hà vũ trụ bỗng sờ sờ nhiên ô n g chịu t nhớ ra ụ đẩy chính mình đã từng đối hạ tiểu kỳ lựa chọn đến cảm thành lúc hắn trong l ò n g ngực sinh ra kia một tia v à n khí nếu làm sơ nàng không có lựa chọn cùng phụ mẫu cùng đi c ả g thành như vậy nàng cũng không trở thành sẽ phải gánh chịu phần này đau khổ bọn hắn cũng sẽ không trường kỳ ly thân lưỡng địa bặt vô âm tín mười năm nhưng mà tại thời khắc này hắn này một tia bất mãn theo trong ngực nữ nhân này nước mắt trong khoảnh khắc thì tan thành mây khói hắn đưa tay nhẹ phẩy phật nữ nhân trước mắt này tóc làm hai tay lâm vào sợi tóc k i a xúc cảm mềm mại dường như hơn mười năm trước bọn hắn mới quen bộ dáng lại một lần nữa kích thích lòng hắn huyền hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vô, vô đối phương cánh tay ôn thanh nói tất đừng khóc hạ tiểu kỳ lúc này mới bông ra ôm tay hắn hốc mắt sớm đã đỏ lên hà vũ trụ ng giúp nàng lau mặt một cái thượng nước mắt nâng lấy mặt của nàng hỏi lần này được cùng ta trở về a ừng hạ tiểu kỳ nghẹn ngào gật gật đầu nhưng mà đảo mắt nàng liền nói ra băn khoăn của mình nhưng mà nếp nếp ta sợ nàng sau này trở về không t h í chứng hà vũ trụ hơi cười một chút trong mắt lộ ra một cỗ tự tin không có chuyện gì ta có biện pháp người nghe ta chính là nói xong hà vũ trụ vô thức ở giữa hướng ra ngoài bên cạnh liếc qua vừa vẫn phát hiện đứng ở đằng xa lưu bào thiết cái kia cho ta đem ghế ta ra ngoài an bài một chút hạ tiểu kỳ có chút không hiểu nhìn hắn một cái lại theo hắn ánh mắt nhìn thấy đứng ở đằng xa đạo thân ả n h kia nàng động tác nhanh nhẹn điệu theo dưới đáy bản lấy ra một con ghế đầu hà vũ trụ một cái tiếp nhận lúc trước khi ra cửa vẫn không quên thuận một bình quýt vị nước ngọt chờ hắn đi tới gần cầm chai thủy tinh đối ghế vùng ven trụ một trường vớt ve cái nắp sau đó tính cả ghế cùng nước ngọt cùng nhau cũng đưa tới lưu bảo thiết trong tay đối phương hướng hắn t i ế u t i ế u sau đó hướng trên ghế ngồi xuống ôm nước ngọt thì uống và hà vũ trụ vào nhà về sau hạ tiểu kỳ liền trực tiếp hướng phía hắn hỏi người này là làm gì hắn cùng ngươi cùng một chỗ tới hà vũ trụ gật đầu một cái theo tầm mắt của nàng nh t hạ tiểu kỳ đột nhiên thì dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía hắn đặng tổng công vị tia đặng tổng công hà vũ trụ khỏe miệng có hơi giơ lên thì ngươi bình thường xem bào chi phía trên vị tia đặng tổng công hạ tiểu kỳ nhất thời mở to hai mắt nhìn bắt đầu trêu chọc hắn nói sao nhà ta hà nhất thủ không đi làm huyện thái gia sửa đi theo đại nhân vật làm chân chạy hà vũ trụ trực tiếp thì cho nàng trên chán đến rồi cái bạo lật làm sao nói đâu đây chính là đặng tổng công có thể cho lão nhân ra ông ta làm chân chạy ta bằng lòng dù là cho tỏa kim sơn cũng không đổi hạ tiểu kỳ bắt đầu dùng một loại ánh mắt quái dị tại trên mặt hắn qua lại lớp nhìn chật chật chật nhà ta hà lão huyện ra đây là trộn lẫn đại phát cũng phối hợp hộ vệ ha ha nói xong nàng lần nữa đỏ cả về mắt người già đi cũng gầy nhìn một cái này trên người gầy tổng cộng cũng không có còn mấy lạ thịt chỉ còn lại bộ xương chương tám dở hơi phụ tử quái dị người một nhà chương tám dở hơi phụ tử quái dị người một nhà nhà hàng tân toàn phát là gia lão danh tiếng chủ làm triều châu thái tại cảng thành làm ăn vượt qua 50 năm mươi năm triều châu thái nguyên liệu nấu ăn chú ý tuyển liệu rộng rãi làm công tinh tế trung quốc và phương tây kết hợp chất vị tươi đẹp chú trọng dưỡng sinh dụng tâm truy cầu s ắ c hương vị đều đủ có hoa hạ tối cao đoàn tự điện món ăn danh sưng gió lô đốt ốc tía nói chân hộ quốc thái nước chất nga thượng canh hấp bảo ngư phụ dung ngọt u ó n y ế n còn có hào in dấu thịt bò bánh cái canh các loại bởi vì lâu ra người đến sớm cho nên và hà vũ trụ một nhà ba người đến tiệm cốc lúc trong phòng đã ngồi không ít người trừ ra lâu phụ không tại những người khác trên cơ bản tất cả đều đến đông đủ chủ tọa ngồi nhìn lâu hiểu nga mẫu thân đàm nhã lệ bên cạnh là đại ca lâu duy hiên tỷ tỷ lâu mỹ di còn có đại tàu miêu anh hoa tỷ phu vương vũ lại có chính là hai cái tiếp cận thành niên thiếu nam thiếu nữ hai đứa bé đều là tỷ tỷ lâu mỹ di ra về phần nhà đại ca hải tử lúc này đã đi pháp la tây cũng không biết lâu hiểu nga làm sao nghĩ hà vũ trụ vừa vào nhà liền bị nàng cho kéo đến mẫu thân đàm nhã lệ bên cạnh mà chính nàng thì là trực tiếp ngay tại hà vũ trụ lân cận tọa ngồi xuống hà vũ trụ trong lúc vội vàng cùng hạ tiểu kỳ liếp nhau một cái hai người đều là khẽ chậm đợi xem xét lâu h i ể u nga tiếp xuống muốn làm chút ít cái gì đúng vào lúc này phòng cửa truyền đến tiếng gõ cửa lập tức một cái nữ phục vụ viên đi đến tại lâu h i ể u nga bên thai thấp giọng nói mấy câu lâu h i ể u nga tiện tay đem trong tay túi ra đặt ở một bên sau đó hướng nàng gật đầu một cái tên kia phục vụ viên trợt thì đi ra cửa hà vũ trụ vừa cùng đàm nhã lệ tùy ý trò chuyện vài câu chỉ nghe thấy cửa lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa lập tức chỉ thấy từng đạo tỉ mỉ chế tắc thức ăn bị một bàn một bàn bưng lên bàn hà vũ trụ nhìn sang phát hiện này chiều châu thái bảy bản sát thực chú ý nhưng phân lượng cũng c hà ủ đánh chính l vũ trụ con h con khé miệng gắp lên nếm thử một miếng chắt lưỡi một cái đầu cửa vào mềm mại thịt cá rất non g cùng loại chua ngọc khẩu có thể là nguyên liệu nấu ăn tươi mới nguyên nhân cảm giác quả thật không tệ hà vũ trụ nhẹ nhàng gật đầu đổi lấy đàm nhã lệ tận lực tạo nên ấm áp không khí cảm giác tới c hạ ỉ nếm n h tiểu kỳ ngồi ở hà vũ trụ đối diện hôm nay trên bàn cơm nàng biểu hiện có chút cẩn thận chỉ kẹp một đuôi thai ở trong miệng chật liền đem đua đem thả hạ có thể nói đang ngồi trừ ra nhận lâu ra mẫu nữ nhật tình chiêu đại hà vũ trụ chỉ có nàng nhóm hai mẹ con là người ngoài hà vũ trụ khét liếc một chút mặt lộ không vui nhưng rất nhanh liền đem nét mặt thu liễm cửa lần nữa chuyển đến tiếng gõ cửa đẩy cửa ra nháy mắt hà vũ trụ hướng phía cửa liếc nhìn rất nhanh liền thấy một lớn một nhỏ hai nam nhân đi đến trùng hợp chính là hôm nay nhìn thấy nam tử đeo kính hai cha con hà vũ trụ vừa thấy được hai cha con này lông mày cao lại trong lòng trong nháy mắt liền bắt đầu nổi lên h o a tới thật mẹ nó một đôi không tiếp lớn nhớ thương cô vợ hắn tiểu nhân cả ngày quân lấy hắn quê nữ này hai phụ tử đều không phải là thứ gì tốt càng khiến người ta im lặng còn đang ở phía sau tên tiểu khốn k i ế p kia b ă n g tử vào nhà về sau trong phòng quét một vòng sau đó trực tiếp thì hướng phía hắn chạy tới đồng thời trong miệng còn đang ở lớn tiếng kêu là mẹ chồng mẹ chồng muốn ta không hà vũ trụ hơi xứng sở sau đó chỉ thấy tên tiểu khốn kiếp kia giống như như đạn pháo một đầu đâm vào đàm nhã lệ trong ngực hắn đầu tiên là bị hắn đụng hoảng sợ run r u dậy sau đó do kinh hai c h u y ể n thành vui vẻ nụ cười trên mặt so với vừa nãy càng thêm s á n lạn g nhìn ra được nàng lúc này nụ cười nhìn rõ ràng chân thực nhiều suy nghĩ một lúc mẹ chồng a thích nhất nhà chúng ta ban tử mẹ chồng cũng rất muốn người a kỳ hỉ ta thích nhất mẹ chồng mẹ chồng đối ta tốt nhất rồi nói xong tiểu tử này trực tiếp bẹp tại đàm nhã lệ trên mặt dùng sức hồn một cái nhìn tới ban tử tiểu tử này rất thụ cha hắn chân truyền ô đàm nhã lệ chính là không tung tay còn vẻ mặt thân mật đem mặt rán tại hắn trên mặt nhìn tới đối với hống nữ nhân nhất là lao nữ nhân tiểu tử này quả thực vô sự tự t h ô n g không thầy cũng tự thông tỏ hà vũ trụ đột nhiên thấy rõ này mẹ nó là người một nhà a lập tức hắn lại nghĩ tới tiểu tử này không phải là lâu hiệu nga nhi t ử a vậy cái k i a cái nam tử đeo kính dĩ nhiên chính là lâu hiệu nga trượng phu đi hà vũ trụ có chút xem không hiểu mẹ nó có lao bà hải tử còn quấn cô vợ hắn làm gì này không tinh khiết có bệnh sao còn có lâu hiệu nga cũng thế ngươi mẹ nó để ngươi nam nhân cũng không có việc gì lao hướng vợ ta trước mặt gót ngươi xác định đầu góc ngươi không có ra vấn đề gì đây không phải chủ động d ụ d ỗ chồng nàng phạm sai lầm sao hai ông cháu này một trận chuyển động cùng nhau trong n g á y mắt liền thành toàn trường tiêu điểm ba tử bung ra đàm nhã lệ sau đó lại hướng thẳng đến ngồi ở cách đó không xa lâu hiệu nga chạy tới mọi mi mọi mi người muốn ta không tiểu tử này bắt t r ư ớ c làm theo nhanh chóng chạy đến lâu hiệu nga trong ngực cũng tại trên mặt của nàng lưu lại một nụ hôn hà vũ trụ trong lòng tự nhủ quả nhiên hãn quả nhiên không có đón o sai nay mẹ nó chính là người một nhà hơn nữa còn là mười phần dở hơi người một nhà quả thực siêu thay quá nhi nay một nhà đoàn tụ trắng cảnh hà vũ trụ nhanh chóng đem tầm mắt chuyển hướng nhà mình vợ trên mặt phát hiện nàng giờ phút này chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua trước mặt một màn này trong mắt kinh ngạc rõ ràng không phải t r a n g nhìn tới không còn nghi ngờ gì nữa nàng cũng không biết hai cha con này cùng lâu h i ể u nga quan hệ hà vũ trụ trong nháy mắt ở trong lòng dâng lên một đoàn l ử a giận tình cảm nói cái gì mời ăn cơm rõ ràng chính là các ngươi một nhà đoàn tụ vậy còn gọi bọn hắn này một nhà ba người đến góp cái gì náo nhiệt nhìn đến đây hà vũ trụ trong nháy mắt hết rồi khẩu vị mắt thấy băng từ bông ra lâu hiệu nga tiếp lấy lại đặt tầm mắt chuyển rời đến hắn khuê nữ trên mặt đồng thời vẻ m nghép nghép người cũng tới nói xong cái này không biết xấu hổ hôn tiểu tử lại ở ngay trước mặt hắn trực tiếp thì hướng phía hắn khuê nữ chạy tới hà vũ trụ trong mắt như muốn phun lửa hắn gắt gao đẻ xuống đem ly rượu trước mặt ném đi qua xúc động hắn muốn tận mắt nhìn xem chuyện này đối với khốn kiếp phụ tử bình thường là thế nào dây dưa mẹ c o n các nàng chỉ thấy bang tử nhanh chóng hướng phía đối diện chạy tới vừa mới chuẩn bị đưa tay ô m lúc nghép nghép liền đã trước một bước trốn vào mụ, mụ trong ngực bang tử trên mặt rất nhanh lộ ra một bộ rất là biểu tình thất vọng hắn nhìn hạ tiểu kỳ có chút thất lạc địa kêu một câu tiểu kỳ a di hạ tiểu kỳ gật đầu. giúp đỡ niết niết một cái nhường nàng lại lần nữa ngồi xuống lúc này mới hướng phía bang tử nói ra bang tử ngoan ngoãn ngồi xuống không muốn dọa đến muộn muội nha bang tử đáp một tiếng tiếp lấy có chút ủy khuất ngẩng đầu nhìn cha của hắn một chút sau đó hiệu xịu đầu đạp náo ngồi ở bên cạnh lúc này chỉ thấy nam tử đeo kính lao ra chết tiệt này chứng bắt đầu hắn biểu diễn hắn đầu tiên là cách thật xa hướng về phía đàm nhã lệ cười cười sau đó hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau tiếp lấy hắn lại đặt tầm mắt chuyển hướng lâu hiệu nga chẳng qua lâu hiệu nga cũng không có phản ứng hắn gặp hắn nhìn qua trực tiếp dùng uống rượu che giấu đi. hắn cũng không giận tầm mắt chuyển hướng bang tử làm bộ thuyết giáo đạo bang tử lần sau không muốn làm như vậy ngươi quên ba ba cùng ngươi giảng là nam sĩ muốn thường xuyên gìn giữ phong độ thân sĩ rồi nhớ chưa mắt thấy bang tử v ẻ mặt thành thật gật đầu một cái nam tử đeo kính lúc này mới đem tầm mắt chuyển rời đến trên người hà vũ trụ vị tiên sinh này là t r ư ơ n g tám trăm tám mươi b ố trở mặt t r ư ơ n g tám trăm tám mươi b ố trở mặt lâu hiểu nga gặp hắn đặt câu hỏi không thể không chủ động lên tiếng nói vị này là bạn tốt của ta hà vũ trụ vũ trụ đây là ta chồng trước thái trí thành vừa mới đến kia hải tử là con ta gọi thái quân bang lũ danh là bán tử t r ồ n g trước hà vũ trụ đều sắp bị nàng làm cho bó tay rồi người mẹ nó chính mình trôi qua không hạnh phúc liền nghĩ h ọ a h ọ a người khác đúng không hà vũ trụ đột nhiên đứng dậy tại hiện trường tất cả mọi người nhìn chăm chú đi tới thái chí thành trước mặt sau đó hướng phía hắn vươn tay ra xin chào thái tiên sinh thái chí thành có chút không làm rõ được hà vũ trụ vì sao lại đi đến bên cạnh hắn nhưng hắn hay là không mất phong độ cùng hà vũ trụ nắm tay sau đó vừa cười vừa nói xin chào hà sinh hà vũ trụ cười lấy bông tay ra sau đó liên tiếp hạ tiểu kỳ ngồi xuống hắn lần này cử động làm cho ở đây tất cả mọi người đều có chút ít không biết làm sao thái chí thành trong lúc nhất thời cũng có chút xứng sở lại không tốt ý nghĩa mở miệng nhường hắn đem vị trí cấp cho ra đây đành phải nhìn chung quanh một vòng phát hiện đàm nhã lệ chính hướng về phía hắn với tay hắn cũng chỉ đ á n h đi tới tại đàm nhã lệ cùng lâu h i ể u nga trong lúc đó ngồi xuống lâu h i ể u nga mắt trần có thể thấy lộ ra một vòng chán ghét nét mặt mở miệng cùng ngồi ở bên người nàng tỷ phu vương hú đổi cái vị、trí. trải í t r qua một màn như thế không khí hiện trường bỗng chốc thì trở nên có chút quỷ dị đàm nhã lệ dù sao cũng là là trưởng b ố lại thêm ở đây đều là bọn hắn một nhà người tự nhi đến cũng thất thần làm gì dùng nữa dùng nữa cũng ăn lấy chưa đủ lại điểm bị nàng này mới mở miệng tô đậm bầu không khí mọi người lúc này mới phản ứng sôi nổi di chuyển đũa bắt đầu liên tiếp hướng trong bát của mình đĩa rau hà vũ trụ trực tiếp dùng cái muống múc một con bào ngư đặt ở hạ tiểu kỳ trong chén tiếp theo hắn lại như p h á p bào chế cho mình khuê nữ trước mặt trong chén cũng múc một con đồng thời còn hướng nhìn nàng giải thích một câu cha vừa nãy vô dụng cái này cái muống cho nên ngươi không cần lo lắng cái này cái muống là sạch sẽ n i ế p n i ế p quỷ thân xui khiến hướng phía hắn gật đầu một cái sau đó cầm lấy đũa bắt đầu ăn lên trước mặt nàng kia bản hào in dầu đến về phần hà vũ trụ cho hắn múc con kia bảo ngư nàng một ngụm không n ú c đ í c h hà vũ trụ lúc này đột nhiên đứng dậy hướng phía mọi người cười nói ra đi chuyến pallet các ngươi từ từ ăn nói xong không giống nhau mọi người mở miệng nói chuyện hắn liền trực tiếp đi ra ngoài đang phục vụ viên chỉ dẫn dưới hà vũ trụ rất nhanh liền đi vào phòng vệ sinh hắn đầu tiên là thả đồ nước sau đó lại đi trên tay sức một chút nước rửa tay bắt đầu dùng sức trà sát dựa lên vừa cùng thái chí thành nắm tay con kia tay phải tới qua lại trà sát tầy ba lần hà vũ trụ lúc này mới lấy lại bình tĩnh nhấc chân hướng phía bao x ư ơ n g đi đến thật xa đã nhìn thấy lâu h i ể u nga chờ ở cửa gặp hắn xuất hiện lúc này mới đẩy ra môn nhường hắn đi trước một bước vào trong cũng không biết thái chí thành là lúc nào đem vị trí cho đổi hắn mới vừa vào phòng liền thấy cái này cháu con rùa nhi đang ngồi ở vị trí của hắn mà cô vợ hắn hạ tiểu kỳ giờ phút này chính lạnh nhìn khuôn mặt ngồi trên đế vẻ m ặ t kháng cự giữ im lặng hà vũ trụ đột nhiên không đầu không đôi hướng phía c h ạ m sau lưng hắn lâu h i ể u nga quát lâu h i ể u nga ngươi ý gì ta là cùng ngươi có thủ phải không ngươi mẹ nó rốt cục làm cái quần quẹ gì vậy thành thiệu n h ư m như thế cái khôn tiếp đến pha trộn gia đình của ta ta lúc đầu thực sự là mắt bị mủ nhận loại người như n g ư ơ i làm bằng hữu mang xong hà vũ trụ trực tiếp đi lên trước một tay kéo hạ tiểu kỳ một tay dắt lấy nếp i nếp i nhấc chân thì hướng ra ngoài vừa đi đi sau lưng truyền đến người một nhà bạo động còn có lâu hiểu nga kinh hoàng giọng nói không phải vũ trụ ngươi đợi lắm nữa ngươi nghe ta giải thích với ngươi hà vũ trụ cũng không bay đầu lại hắn thấy nếp i nếp i đi chậm liền thân thể không xuống một tay lấy nàng bế lên kết quả đổi lấy chính là nàng ế p vẻ mặt kháng cự nàng một bên dãy r u i lấy thân thể một bên dùng sức thoát ly hà vũ trụ ôm ấp quay người vùi đầu vào mụ mụ trong ngực hạ tiểu kỳ vội vàng giọng nói ấm áp an ủi niếp niếp vài câu sau đó ô n nàng hướng phía hà vũ trụ ấy n ấ y cười cười đứa nhỏ này ngươi được cho nàng chút thời gian nàng nhất thời còn không tiếp thụ được hà vũ trụ ánh mắt ôn nhu cười cười ta không trách nàng rốt cuộc từ nhỏ đến lớn ta đều không có hầu ở bên cạnh nàng đây không phải lỗi của nàng lời tuy như thế hà vũ trụ vẫn là không nhịn được có chút khổ sở trong lòng đột nhiên thì sinh ra một loại bị chúng bạn xa lãnh ảo giác hắn hít sâu một hơi trên mặt lại lần nữa tách ra một vòng n cây bên này có gì có thể ăn chúng ta lại đi ăn chút đi ta vừa nãy cái gì cũng chưa ăn hạ tiểu kỳ chủ động đi lên trước khoác lên hắn một cái cánh tay cửa nhà có r a c h ú t thăng mặt hương vị cũng không t ệ lắm ta dường như mỗi ngày ăn chúng ta đi hắn ra ăn chút gì à được hà vũ trụ vui vẻ đáp ứng ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị lúc sắp đi có người sau lưng một tay lấy cánh tay của hắn cho kéo lại hà vũ trụ xoay người phát hiện dắt lấy hắn là lâu hiệu nga đại ca lâu duy h i ề n mà bên cạnh hắn, thì là đứng l ạ rơi đầy mặt lâu hiệu nga không khỏi khe nhữ mày hắn hiện tại cũng không có gì kiên nhẫn nghe cái gì giải thích hắn xem xét bị níu lại tay lại ngẩng đầu nhìn về phía lâu duy hiên trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp người ý gì lâu duy hiên lập tức giống như, như giật điện buông tay ra sau đó nhún nhún bay trực tiếp chủ động lui về sau mấy bước đổi thành lâu hiểu nga đại tàu miêu anh hoa đi tới trước mặt bọn hắn hà tiên sinh n g ư ơ i chỉ sợ hiểu lầm tiểu nga n g ư ơ i biết nàng không phải ý tứ kia hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu ta không quan tâm có hiểu lầm hay không ta không quan tâm ta chỉ để ý vợ của ta cùng quê nữ về phần cái khác ta không có vấn đề ta cũng không muốn nghe cái gì giải thích ta chỉ muốn nói v ề sau mời các ngươi ly người nhà của ta xa một chút con người của ta tính tình không được tốt ai dám khi dễ người nhà của ta ta không ngại nhường hắn đánh đổi một số thứ còn xuống lời h u n g h á c hà vũ trụ cũng không quay đầu lại nắm cả hạ tiểu kỳ bả vai đẩy nàng cùng nhau đi ra ngoài cửa chợ đêm quầy hàng thượng trúc thăng mặt hương vị rất tuyệt hà vũ trụ một bát không ăn xong còn lại nửa bát thì không ăn được từ lúc hạ tiểu kỳ sau khi rời khỏi hắn hình như thì mất đi khẩu vị cho dù tốt ăn thứ gì đó hắn cũng không làm sao có hứng nổi cho dù là ăn quốc kiến thái hắn cũng không thế nào di chuyển đũa hắn thấy quốc kiến thái kỳ thực cũng liền như thế chính là cái dáng vẻ hàng không tốt đẹp gì ăn còn không bằng chính hắn làm thái thú vị nói hạ tiểu kỳ nâng lấy bát nét mặt nghi ngờ nhìn qua hắn người thế nào không ăn đem ngươi trong chén những cái này cũng ăn ta chỗ này còn có một bắt đâu hà vũ trụ lắc đầu hai mắt nhìn về phía xa xa hạ tiểu kỳ nhìn về phía hắn theo trong mắt của hắn đọc lên một vòng dãi dầu xương gió cảm giác tang thương ta đã ăn nó rồi không ăn được chén kia mặt hai mẹ con nhà n g ư ơ i điểm đi hạ tiểu kỳ nghe vậy n ế u mày nàng cẩn thận tại hà vũ trụ trên mặt lướt qua đột nhiên liền ý thức được trước mắt hà vũ trụ cơ thể đã sớm gậy thành ra bọc xương nếu là có vị khẩu hắn làm sao lại gậy thành cái bộ dáng này bằng hắn cầm kia phần kết xù tiền lương còn có cái kia một thân tinh xào tru nghệ làm sao lại luân lạc tới đói bụng nàng đột nhiên cũng có chút hiểu ra hiện tại đứng ở trước mặt nàng người đàn ông này đã từng chỗ từng chịu đựng tra tấn dường như cũng không so với nàng ít hơn bao nhiêu mà sở dĩ tạo thành như bây giờ một cái bẫy mặt tất cả đều là vì nàng nguyên nhân ngay tại nàng hốc mắt trong khoảnh khắc phiếm hồng lúc hà vũ trụ đột nhiên hướng phía nàng hỏi một câu cùng ta về nhà đi chúng ta đến mai thì đi về phần cái khác chúng ta không còn muốn quản được không hạ tiểu kỳ im lặng ngưng nghẹn nước mắt dưng dưng nhìn về ph Sau đó nặng nghề ậ thông đầu. Tốt. c a cha. Người kích động cái gì? Trưng 885, cha. Người kích động cái gì? gì? cái cái Tiểu kích kích Kỳ k Hạ h 885, có chủ động nhắc tới cha mẹ của cũng thức có Có việc cần cùng nói. đó hắn người nhà tình hình gần đây. Hạ vũ cũng thức thời không động có có đây, đi truy đến một người gần không trong tới Trụ truy mẹ Vũ số qua á khứ cùng chi cùng dù tiết, s o quá khứ đều đã quá đều khứ khứ, không đã cần từ h không thiết Thông i đi đi ế yếu t suýt, truy t xoắn cũng vấn ngoạn nguồn. có qua x ư ơ n g kiệt sắp đặt hà vũ trụ một nhà còn có tùy hành lưu bà tiết xuất hiện ở cảng thành thông hướng nội địa cửa con chỗ từ sương kiệt vỗ vô cánh tay của hắn dùng rất là tiêu chuẩn giao đông lời nói mười phần nhiệt tình cùng hắn tạm biệt trở về nội địa đừng quên giúp ta cùng từ chỉ huy gửi lời thăm hỏi hà vũ trụ vẻ mặt xứng sở gật đầu một cái từ chỉ huy không phải đặng tổng công sao hắn cũng không biết nhau cái gì từ chỉ huy a chẳng qua nhớ ra ngay cả đạo sư lão nhân ra ông ta cũng từng tự xưng lý đức thắng kia đặng tổng công dùng tên giả từ chỉ huy dường như cũng liền không có gì không thể lý giải được rồi ta nhất định giúp ngài đem tâm ý đưa đến từ sương kiệt hình như đột nhiên nghĩ tới điều gì nói tiếp a đúng rồi n g ư ơ i hôm nay buổi sáng đánh với ta nghe liên quan đến tin vấn đề ta tìm người hiểu qua bọn hắn nói cảng thành bên này không có động lại thư tín ta bên này thăm dò được một tin tức cũng không biết có đúng hay không ngươi tạm thời nghe một câu như vậy nói tất cả theo cảng thánh phát ra thư tín tất cả đều tập trung ở dương thành thiên hà tổng cục trong kho hàng ngươi hồi nội địa sau đó sai người đi dương thành hỏi thăm một chút đi người của ta mạch cùng phạm vi thế lực cũng tập trung ở đông hoàn cùng hối châu dương thành bên ấy tay ta thân không đi qua thật sự là thương mà không giúp được gì hà vũ trụ nghe xong đây coi như là cho hắn chỉ con đường sáng coi như là giúp hắn bận rộn nơi nào nơi nào ngài có thể giúp ta thăm dò được những thứ này ta liền đã vô cùng cảm tạng về sau ngài nếu là có cái gì cần phải ta địa phương ngài cứ mở miệng ta người này mặc dù trình độ văn hóa không cao nhưng ta người này có một cái ưu điểm đó chính là h i ể u được cảm ơn đối với giúp đỡ qua ta người ta luôn luôn đều là trong lòng còn có cảm kích thời khắc không dám quên có lẽ là lời nói này nói xinh đẹp từ sương kiệt nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt n ắ m cả cổ của hắn ô m lấy hà lão đệ hữu duyên còn gặp lại còn gặp lại bảo trọng chờ bọn hắn một đoàn người đến dương thành sau đó hà vũ trụ trước tiên đem hạ tiệu kỳ hai mẹ con cho sắp đặt đến khách sạn thiên hà sau đó mang theo lưu bảo thiết xuống lầu cho mượn tân quán điện thoại dự định chức cùng đặng tổng công giản lược hồi báo một chút cảng thành hành trình đáng tiếc đặng tổng công không tại điện thoại là chắc lao sư nhận hà vũ trụ đành phải đơn giản hàn huyên vài câu liền đem điện thoại cho treo tiếp lấy hắn lại gọi cho ở xa kinh thành biêu điện bộ môn công tác giang chú huy nhường hắn cho giúp đỡ hỏi một chút xem xét cụ thể là tình huống gì ngồi ở cửa khách sạn trên ghế salon hà vũ trụ cùng lưu bảo thiết hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đợi khoảng chừng hơn nửa giờ mới nghe được ngồi ở phía sau quậy nhân viên công tác gọi hắn nghe hà vũ trụ c h uy là vũ trụ sao có ở đó hay không hà vũ trụ tằng h ắ n một cái ừng đại ca là ta nghe đâu không biết sao giang chú huy thế mà ở trong điện thoại bán được cái n ú t tới ngươi chuyện này ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ngươi đoán đoán vợ ngươi cho ngươi viết những cái này tín ngươi suy nghĩ đều bị người làm đi nơi nào hà vũ trụ làm sao biết những thứ này hắn mo đổi u theo hỏi hiểu rõ ngươi còn thừa nước đục thả câu nhanh khỏi phải nói nhảm hiểu rõ hà vũ trụ sốt ruột giang chú huy dứt khoát nói thẳng nói vợ ngươi cho ngươi gửi những cái này tín tất cả đều vào cục an ninh phòng hồ sơ chuyện này ta nói cho ngươi ngươi tìm chúng ta bộ biêu chính vô dụng ngươi phải đi tìm những cái này đại nhân vật giúp đỡ mới được tư muốn mời mấy vị kia đại nhân vật mở miệng chuyện này có thể xử lý nếu không thứ này không bỏ ra nổi đến hà vũ trụ nghe hắn nói lời nói này không khỏi sinh ra chút ít rơi vào trong x ư ơ n g mù cảm giác đại nhân vật dạng gì đại nhân vật giang chú huy lập tức bắt đầu thuyết giáo lên nhì ngươi n bản tính phải không nào bình thường nhiều k h ô n khéo một người thế nào đụng một cái thượng cùng ngươi vợ có liên quan sự việc tia đầu đã không tốt xử đâu ngươi hảo hảo nghĩ ngươi bên trên mấy vị kia vị kia không phải đại nhân vật hà vũ trụ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ trong đầu đống chốc thì t o á t ra mấy đạo vĩ đại thân ả n h tới tất nhiên đặng tổng công tạm thời không tại chuyện này hắn cũng chỉ có thể chờ về đến đến kinh thành sau đó lại nghĩ biện pháp nghe nóng lưu bảo thiết tiện thể cho kinh thành phân công quản lý thượng cấp của hắn lãnh đạo đi điện thoại gọi qua điện thoại sau đó báo cho bên ấy bọn hắn ngày mai hành trình bên ấy cũng đã sắp xếp x o n g xuôi bắt tải ngày mai lại phái chuyến đặc biệt đi phi trường đón cơ bởi vì không có làm trời xế chiều chuyến bay cho nên bọn họ một đoàn người tại khách sạn thiên hà dừ bọn hắn ngồi lên bay hướng kinh thành máy bay hành khách đến tận đây hà vũ trụ vợ chồng cuối cùng kết thúc vợ chồng bọn họ lưỡng địa ly thân dài đến m ộ ư ơ i năm cảnh ngộ người một nhà cộng đồng về tới kinh thành về đến kinh thành ngày này đúng lúc gặp hai mươi bốn tháng chạp vừa v ặ n qua tết ông công ông táo kinh thành khí hậu cũng không so với cảng thành tháng chạp bên trong lão kinh thành cũng sớm đã bị một tầng thật d à y tuyết động nơi bao bọc chờ bọn hắn một đoàn người theo trên máy bay tiếp theo cũng sớm đã có một cỗ màu đen tồ dồ ta vương miệng ô tô lẳng lặng địa chờ ở sân bay chuyển vận bên cạnh xe ven đường bên trên một nhóm bốn người lên xe hơi sau đó thẳng đến trung tâm thương mại đ hạ tiểu kỳ cùng n i ế p n i ế p trường kỳ ở tại càn thành đều không có mua mùa đông cần xuyên giày áo đông cho nên h ạ vũ trụ cố ý dẫn các nàng hai mẹ con đi trung tâm thương mại cho các nàng mỗi người từ đầu đến chân đặt mua một thân giày trang bị bởi vì trên người không mang mua quần áo cần dùng đến phiếu h ạ vũ trụ chỉ có thể nhường bác tài trước tiên đem hắn đưa về nhà theo trong nhà gấp rút lấy phiếu sau đó lúc này mới ngồi lên ô tô hướng phía bách hóa cửa hàng chạy tới ô tô mới ra ngõ nhỏ h ạ vũ trụ liền thấy chính vùi đầu hướng trong nhà đi hà hiểu hà vũ trụ vội vàng hướng bác tài trả hỏi một câu dừng xe bác tài đột nhiên đem xe dừng lại lộ diện có chút trượt nhiều bay ra đi xa hơn hai mét sau đó chỉ thấy hà vũ trụ đã không thèm để ý chút nào quay xuống cửa sổ xe hướng phía đứng ở cách đó không xa hà hiệu khua tay nói nhi tử đến hà hiệu đầu tiên là vẻ mặt s ứ n g sở sau đó nhìn kỹ một chút lúc này mới phát hiện trong xe ngồi đúng là hắn cha ruột hà vũ trụ ngữ khí của hắn không khỏi mang theo mấy phần vội vàng cha ngươi những ngày này đi đâu ngay cả cái tin đều không có lưu cho ta ta hỏi đại gia ra hắn nói hắn cũng không biết ngươi đi đâu vậy ta suy nghĩ hà hiệu bô bô nói một chàng hà vũ trụ cũng không nghe lọt hai vài câu bận điệu đẩy ra cửa xe bắt hắn cho kéo vào trong xe đồng thời kêu tài xế một tiếng l á i xe ô tô chậm rãi lai rời chạy tới đại mã trên đường hà hiểu trơ mắt nhìn cha hắn kích động toàn thân phát run có chút bận tâm nhìn một chút mặt của hắn hỏi cha trên người ngươi rất lạnh không hà vũ trụ lắc đầu hắn lúc này không chỉ kích động cơ thể phát run liên thủ cũng bắt đầu đi theo run dậy tâm hắn không tại chỗ này địa trả lời không lạnh a thế nào hà hiểu trên mặt của hắn cẩn thận nhìn một chút lộ ra một bộ vô cùng không hiệu nét mặt hắn đưa tay méo m é o hà vũ trụ tay phải nghi ngờ nói không lạnh vậy ngươi run dậy cái gì ngươi nhìn xem ngươi tay này cũng run dậy thành dạng gì đối mặt nhi tử chất vấn hà vũ trụ lưỡi phải giải thích hắn đưa tay v u ố t v u ố t hà h i ể u có chút rối b ờ i tóc trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn qua hắn suy nghĩ ngươi một hồi liền h i ể u rõ trong lòng tự nhủ con oan mẹ ruột ngươi quay về ta năng không kích động sao và ô tô hướng bách hóa cửa hàng cửa dừng lại hà h i ể u liền bị cha hắn cho dắt lấy vẻ mặt mờ mịt đi theo hắn vào bách hóa cửa hàng nhìn trong thương trường những kia đi tới đi lui người còn có phía sau quậy bày biện những cái này các loại t h ư ơ phẩm hà hiệu lúc này khó hiểu nói. Cha, ta đến bách hóa cửa hàng làm gì lại không cái gì dễ bán có công phu này còn không bằng ta hai cha con về nhà vây quanh lọ xấy một chút hòa đâu chương tám trăm tám mươi sáu không phải thân nhân hơn hắn thân nhân chương tám trăm tám mươi sáu không phải thân nhân hơn hắn thân nhân đang khi nói chuyện hắn ánh mắt thì cùng hạ tiểu kỳ đối mặt ngay tại hắn mở to hai mắt nhìn còn đang ở vẻ mặt xứng sở tình hùng dưới hà vũ trụ đưa tay túm một túm bắt hắn cho đẩy lên hạ tiểu kỳ trước mặt giọng nói kích động nói ra nhi tử đây là mẹ ngươi mẹ ngươi quay về kỳ thực liền tại bọn hắn hai người vào cửa hàng sau đó hạ tiểu kỳ liền thấy bọn hắn hai người nhìn hà vũ trụ bên cạnh đứng cái so với hà vũ trụ còn cao hơn tuổi trẻ tiểu tử nhi hạ tiểu kỳ đã sơ mức chế không nổi tình cảm của mình nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra năng cũng nhìn không được nữa một cái liền đem tiểu tử ngốc này ôm tại trong ngực lại tiểu tử này còn vẻ mặt m ơ m ị t hắn có chút không biết làm sao nhìn về phía hà vũ trụ trên mặt không khỏi sinh ra vẻ l u n g t u n g tới hắn lập tức lộ ra một bộ không thể tin nét mặt Cao mày hướng phía hà vũ trụ thử dò xét nói mẹ lần nữa đi vào quen thuộc việt lạc hạ tiểu kỳ không khỏi sinh ra một cỗ dường như đã có mấy đời ảo ra trong sân bên cạnh đã bị quét sạch ra một cái lối đi nhỏ lối đi nhỏ bên trên trạc cây sớm đã trở nên c h ù i lùi một đống phá không lưu đâu xe đẩy cùng cửa gỗ khung tất cả đều rối bời địa bày tại góc tường cũng ở phía trên bao trùm một tầng tuyết thật dày liếc nhìn lại không h i ể u sinh ra một cỗ xào sạc cảm giác tới chẳng qua cũng may trong nội viện các bạn hàng xóm trạng thái tinh thần vẫn rất tốt hạ tiểu kỳ vừa đi vào sân đối diện thì đối mặt tam đại mụ cặp kia lộ ra thông minh lanh lợi con mắt tam đại mụ trên cổ bực lên một cái phá vây khăn trên người mặc một kiện màu lam xám cũ áo đông khi thấy lông lập tức cười ha hả trả hỏi ơ tiểu kỳ quay về đào mắt nàng liền bắt đầu hướng phía sau lưng gào to lao đầu tử ngươi mau tới nha mau tới tiểu kỳ nàng quay về hạ tiểu kỳ có chút l u n g túng hướng về phía tam đại mụ cười cười lại quay đầu lại xem xét hạ vũ trụ một chút lúc này mới hướng phía tam đại mụ cười nói tam đại mụ tốt tam đại biểu hiện đặc biệt n h ư t ì n h tiến lên kéo lại hạ tiểu kỳ hai tay bắt đầu cẩn thận trên giới đánh giá đến tóc của nàng hình cùng mặt tới tốt tốt tốt quay về là được lần này trở về thì không đi a hạ tiểu kỳ hít mũi một cái cười lấy điểm nói ừ n không đi tam đại mụ cười cười vẫn không quên dò xét một chút đi theo bên người nàng nhất nhiếp không đi được ngươi là không gặp trong nội viện này k i a c ũ n g không đợi tam đại mụ nói xong tam đại gia liền chạy ra đây c ư ờ i ha h a bắt đầu cùng hạ tiểu kỳ chào hỏi ơ tiểu kỳ quay về hạ tiểu kỳ đành phải lại cùng tam đại gia cũng phải thanh toán một câu tam đại gia tốt tam đại gia nụ cười trên mặt đặc biệt s á n lạ khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt đều có thể kẹp chết con môi、ấy. nói chuyện cũng cùng tam đại mụ không có sai biệt tốt tốt tốt quay về là được hà vũ trụ xem xét khách này bộ khách tới bộ đi trả năng có một hết lúc này nhẹ nhàng địa đ ẩ y hạ tiểu kỳ một cái đồng thời cười lấy phun ra một câu hay thời gian này còn dài m à quay đầu ta tại nói tỉ mỉ tam đại gia tam đại mụ chúng ta liền đi trước một bước quay đầu ta trò chuyện tiếp q u ò n xuống mấy câu nói đó liền đem tam đại gia lão lưỡng khẩu cho đối phó đi qua lại tam đại mụ vẻ mặt to mò nhìn niếp niếp bóng lưng đồng thời còn sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra đ ị a hỏi tới một câu nha đầu này nhìn chắc chắn tuấn đây là con cái nhà ai a hà vũ trụ toàn bộ làm như không nhìn thấy thúc giục bọn hắn một nhà nhanh chóng hướng trung viện cửa đi đến trong sân hay là hạ tiểu kỳ trong trí nhớ dáng vẻ dường như không có thay đổi gì đẩy ra k ê u phiến quen thuộc cửa gỗ trong phòng nhiệt độ ít nhiều có chút thấp hà vũ trụ như chút được gánh nặng thả ra trong tay nặng nghề bao lớn thở nhẹ ra khẩu khí sau đó vội vàng thúc giục hà hiệu đến nhà nhất đại gia đi mượn than cục cầu đến chỉ cần trong phòng đốt lò nhiệt độ trong phòng có thể rất nhanh trở nên ấm áp lên hà hiệu dùng kìm sắt kẹp lên một viên than tổ hỏng liền trực tiếp đẩy cửa ra chạy ra ngoài hà vũ trụ đưa tay mở nắp lò phát hiện lò trong sớm đã lạnh t ấ u thế là hắn cầm lấy cái xẻng đem bên trong lô cho đến đối diện trong nhà đi lấy cục than đá đi hạ tiểu kỳ trong phòng nhìn chung quanh một vòng sau đó thuận tay cầm lên phía sau cửa r i ả lau bắt đầu động tác nhanh nhẹn địa lau lên trên ghế salon cho bụi tới cũng may bây giờ là tại mùa đông với lại bộ phòng này bịt kín làm cũng rất tốt cho nên trên ghế salon không hề có rơi xuống bao nhiêu cho bụi hạ tiểu kỳ đơn giản lau lau rồi một phen thì lôi kéo nếp nếp cánh tay ngồi ở trên ghế salon tiểu cô nương nhìn chung quanh bốn phía một cái ánh mắt lộ ra một bộ tò mò nét mặt mò mi là cái này nhà của chúng ta sao nhìn lên tới nhà tốt lao nha hạ tiểu kỳ nghe vậy thay nàng mang trên đầu mũ gỡ xuống Đi theo ngươi à n cùng có nhau nhìn qua trong phòng bài chỉ nói.、Ừ. Phòng này chỉ ít có hơn năm, n h qua trí trí ít bài Ừm. n n g g mà ư có phát h i ệ ngó hay h k ô n căn phòng này rất xinh đẹp sao? Ngươi n đẹp g rất sao? ngó ngơi ư trên đỉnh đầu xà nhà phía trên là không phải còn có thải sắc hoa văn cùng đẹp mắt điêu khắc ca ngươi nhìn xem ngay tại chỗ ấy nghiếc nghiếc ngầm đầu theo mụ mụ ngón tay phương hướng nhìn về phía chỗ kia lộ ra màu sắc thải sắc xà nhà vô thức gật đầu một cái、ừ. thật sự có nhìn rất đẹp vẽ ở phía trên mọi mi đây đều là trước kia cổ nhân vẽ lên đi sao、ừ. hạ tiểu kỳ giọng nói ôn nhu gật đầu một cái tiểu cô nương lại đặt ngón tay nhỏ hướng về phía treo ở trên xà nhà cung đăng vậy vậy cái đèn đâu vậy cũng đúng cổ nhân treo lên sao hạ tiểu kỳ đem tầm mắt chuyển hướng kia ngọn cung đăng người lấy lắc đầu cái đó không phải cái đó đèn là nghiếp nghiếp ba so với làm phía trên vẽ cũng là ba so với tự tay vẽ ba so với có phải hay không rất lợi hại tiểu cô nương cũng không phải vô cùng thích kia ngọn đèn biểu hiện có chút từ chối cho ý kiến nàng ngược lại là đối trên bàn bộ kia rơi đầy cho bụi phát thanh cơ hứng thú chạy tới liền bắt đầu là vặn chẳng qua vẫn đúng là đừng nói thế mà bị nàng mở ra rất nhanh một đạo suy suy kéo kéo tiếng vang lên lên tiểu cô nương mặt hiện đau khổ vội vàng một tay che l ỗ t hai một tay lại vội vàng đem nó đóng lại tiếp theo nàng liền bắt đầu trong phòng bốn phía loạn c h u y ể n lên nơi này xem xét chỗ nào sờ sờ hạ tiểu kỳ cũng không để ý nàng đứng dậy liền đem bọc cho gánh tại trên bay lại kéo qua vali sau đó thì dùng đầu vung lên g è m vải đi vào vùng trong bắt đầu thu lại trang phục cùng giường c h i ế u tới gấp liền n g h e ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập bắt đầu hướng phía nhà bọn hắn phương hướng chuyển tới theo ký ta một thanh em vang lên cửa bị người đẩy ra tiếp theo phía sau cửa liền hiện ra nhất đại gia cùng nhất đại mụ hơi có vẻ vội vàng khuôn mặt tiểu cô nương vẻ mặt cảnh giác nhìn qua nhất đại gia lão lưỡng khẩu người hệ bên cạnh cái người là ai vấn bên cạnh cái tới tìm ai lão lưỡng khẩu nhìn nhau một chút nha đầu này nói với bọn họ cái gì hai người bọn họ thế nào cảm giác nghe không hiểu đâu chương tám trăm tám mươi bảy cả vườn ôn n u hơn hàn xuân chương tám trăm tám mươi bảy cả vườn ôn n u hơn hàn xuân hạ tiểu kỳ nghe được cửa tiếng nói chuyện động tác nhanh nhẹn điệu thả ra trong tay chân đệm theo rèm sau thò đầu ra tới liếp mắt liền thấy được đứng ngoài cửa nhất đại gia cùng nhất đại mụ nàng trong nháy mắt rung động cái cảm giọng nói kích động h ô chan u ô i mẹ ngôi theo giọng hạ tiểu kỳ ở trước mắt vang lên lão lưỡng khẩu tất cả đều đem tầm mắt chuyển đến trên người hạ tiểu kỳ nhất đại mụ không khỏi cùng nhất đại ra nhìn nhau một chút sau đó hoảng sợ nói thực sự là tiểu kỳ nàng bước nhanh chạy đến hạ tiểu kỳ trước mặt một cái kéo lại tay của nàng giọng nói nước n ợ nói h ả i tử người cuối cùng l à quay về người cũng không biết những năm này ta mỗi ngày đặt trong đầu nhớ tới người cũng không biết người đặt bên ngoài qua kiểu gì lúc này tốt người cuối cùng lạ quay về hu hu hu hạ tiểu kỳ cũng đi theo c h ả y nước mắt sau đó thật lâu tóm lấy nhất đại mụ tay hai người lẫn nhau đối mắt nhìn nhau trải qua thời gian rất lâu đều không có tách ra h ạ hiểu đối loại tràng diện này dường như cũng không sao cảm thấy hứng thú chỉ m ặ t không thay đổi hướng bếp nấu trong thêm nhìn gỗ làm một cái từ nhỏ đã không có mẹ nó h à i tử hắn rất biết che giấu mình chân thực tình cảm không ở người trước hiển lộ hắn ônu cũng chỉ có tại h ạ vũ trụ hoặc là ngô đại trí bên người lúc mới biết ngẫu nhiên thể hiện ra hắn hơi chút ngây thơ một mặt hà vũ trụ ngay lúc này ôm cụt than đá đi đến nhìn thấy nhất đại gia chính cười hì hì đứng ở một bên hà vũ trụ vội v à n hô hôm nay thời tiết này cũng không tệ lắm cũng không có gì phòng ngài vội vàng ngồi nhà đứng làm gì nhất đại gia cười h i ế p mắt xem xét hắn một chút nét mặt tán thưởng nói ra không tệ tiểu tử ngươi coi như là cái có lương tâm ta không nhìn lầm người ta nguyên bản còn lo lắng này tiểu kỳ không chịu ra ngươi không chừng ngày nào liền phải đặt bên ngoài l ĩ n h quay về một cái không có nghĩ rằng ngươi vẫn đúng là chịu được tính tình lần này hai người các ngươi lỗ hổng cuối cùng là khổ tận cam lai không sai không sai hà vũ trụ nghe vậy b i t miệng cười một tiếng sau đó vũ vũ hà hiệu bà vai sai k i ế n đi trong ngăn tủ lấy lá trà ngấm nước hắn thì dùng móc câu lên nắp lò sau đó nhặt lên mấy khối lớn trừng quả đâm cục than đá vứt đi vào trong không thể không nói căn phòng này giữ ấm hiệu quả làm quả thực thực không sai không bao lâu sau công phu trong phòng nhiệt độ liền đi theo thăng lên đi lên nghĩ hiện tại nấu cơm về thời gian đã tới không kịp lại thêm trong nhà không chuẩn bị cái gì ăn uống hà vũ trụ dứt khoát theo trong túi lấy ra mấy tờ tiền giấy đuổi hà h i ể u cưỡi lên xe đạp thượng bên ngoài tiệm cơm đi đặt trước mấy món ăn tiện thể lại mua chút ít bánh bao loại hình món chính mang về hà hiệu lúc này gật đầu sau đó nhanh chóng đẩy hắn ra xe đạp hướng phía ngoài viện đi đến hắn vừa mới vượt qua trung viện cánh cửa đối diện chỉ thấy Ngô Đại Chí dẫn một theo bên ngoài đi đến nô đại trí lúc này thì lộ ra một khuôn mặt tươi cười hướng phía hà h i ể u hô tiểu hồ nhi ngươi đây là chuẩn bị muốn đi đâu đây thế nào còn cưỡi lên xe đạp hà h i ể u khoe khoang giường như b ả y ra trong tay phiếu hướng phía hắn đắc ý nói đây là cha ta cho gọi ta thượng bên ngoài tiểu lầu đi đặt trước mấy món ăn mang về còn nói để cho ta mua hai mươi cái bánh bao nói mua ít quay về chưa đủ ăn nô đại trí có chút không nghĩ ra nhìn nhìn hắn sau đó truy vấn cha ngươi quay về trong nhà là đến người gì sao làm long trọng như vậy hà hiệu vứt xuống một câu mẹ ta cùng ta ngồi quay về nói xong đem phiếu lại thăm dò về đến trong túi đẩy xe đạp liền chuẩn bị đi ra ngoài nô g đại trí nghe vậy s ứ n g sở vẻ mặt không thể tin nhìn qua hắn cái gì người nói ai quay về hà h i ể u nghe vậy lười nhác giải thích đem xe đẩy chuẩn bị bước nhanh rời khỏi lúc này đi theo sau ngô đại trí ngô tấn hồng đưa tay thì một cái kéo lại ghế sau xe vòng é p tiểu thúc mang ta cùng nhau thôi hà h i ể u đầu tiên là mắt nhìn lôi kéo ngô đại trí tay tiểu cô nương ngô á lan lại quay đầu nhìn hắn một cái gật đầu rất là thoải mái nói tia ta đi thôi nói xong này hai người trẻ tuổi thì thật nhanh chạy mà ngô đại trí lúc này cũng là mặt lộ kích động dắt lấy tiểu cô nương cánh tay nhấc chân liền hướng trong viện đi nhanh khi hắn đẩy cửa ra nhìn thấy bộ kia khuôn mặt quen thuộc lúc ngô đại trí cũng n h ị n không được móc méo m i ệ n g nhìn qua hạ tiểu kỳ hốc mắt đỏ bừng đồng thời còn mang theo điểm giọng nghẹn ngào kề ợt. sư nương ngài quay về hạ tiểu kỳ thân thể chấn động sau đó xoay đầu lại nhìn về phía ngô đại trí nước mắt cũng đi theo chạy xuống Ừm. nàng đột nhiên gật đầu một cái đi theo đáp một tiếng đúng lúc này nàng liền thấy đứng ở ngô đại trí bên người tiểu cô nương nàng lúc này nhẹ nhàng l a u l a u rồi một chút nước mắt trên mặt sau đó nhìn qua tiểu cô nương hỏi đại trí a đây là ngươi khuê nữ a ừng ngô đại trí nặng nề gật đầu kéo qua tiểu cô nương tay hướng phía hạ tiểu kỳ giới thiệu nói ra đây khuê nữ ngô á lan tiểu lan t u bà nội tiểu cô nương mảy may không có do dự ở trước mặt thì giòn tan điệu t u câu nãi mãi làm hạ tiểu kỳ mặt mũi tràn đầy lung túng nóc đứng có chút dở khóc dở cười nàng một cái kéo qua tiểu cô nương tay quan sát toàn thể vài lần hướng phía ngô đại trí nói ra t ư ợ lớn lên giống ngươi tiếp lấy lại hỏi t i ể u lan đúng không năm nay mấy tuổi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tám thanh mai trúc mã t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tám thanh mai trúc mã nô á lan có chút không biết làm sao đ ị a quay đầu lại nhìn ba nàng một chút lúc này mới nhỏ giọng trả lời một câu tuổi mụ mười hai hạ tiểu kỳ nghe vậy n i t miệng cười cười sau đó quay đầu nhìn về buồng trong hô nghiếp nghiếp mau ra đây một chút mọi mi giới thiệu cho ngươi một vị tiểu t ỷ t ỷ ngươi ra đây theo nàng cùng nhau chơi b ù a a mọi người nghe vậy cũng cười chỉ có ngô đại trí đứng ngoài cửa lộ ra vẻ mặt sững sờ nét mặt theo một con trắng non tay nhỏ vén màn bài lên lộ ra một tấm hết sức xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp theo trong phòng tất cả mọi người nhìn chăm chú hai vị tiểu cô nương bắt đầu quan sát lẫn nhau lên nếp i nếp i thay đổi ngày xưa cẩn thận nhìn thấy ngô á lan sau đó thì chủ động đã chạy tới g i ắ t tay của nàng đồng thời nói xong đi theo ta lôi kéo nàng liền bắt đầu hướng trong phòng tránh ngô á lan có chút kháng cự địa quay đầu nhìn một chút ba nàng bị ngô đại trí một cái cờ ư i h i ế p mắt ánh mắt bỏ đi lo nghĩ lập tức liền theo nếp i nếp i vào b ù n g trong và hà hiệu cùng ngô tấn hồng mua một lần hết cơm chưa quay về nhất đại gia lão lưỡng khẩu thì chủ động đưa ra cáo tử hà vũ trụ vội vàng lôi kéo nhất đại gia cánh tay khuyên ngài này vội vã hồi làm gì Cơm nhất ư ớ c cũng xong xuôi lại trở về k ô n mượn, dù sao, thứ này mua cũng mua. ngài khoát đặt chỗ này ăn đến. Ta chỗ này còn có chân tàng đồ tốt. Vừa vặn hai nhà chúng g mua mua, m dù sao Ta vừa hai ta thứ dứt khoát đặt tốt, chỗ chỗ có đồ y hôm không m gặp ặ ta một Nhất phải hào hảo chén. ngài cùng uống đại gia cười ha hả giải thích nói không được không được nhà chúng ta ăn cơm sớm cơm chưa đã sớm n ế m qua chúng ta đến chính là đến xem t i ể u kỳ hiểu rõ nàng hiện tại hào h ả o chúng ta cũng không có gì có thể lo lắng được rồi khỏi phải đưa ngồi xuống mau ăn đi ngày này n h i lạnh thái lạnh đã không tốt ăn nói xong nhất đại gia túi đầu liếc mắt mắt trên bàn cơm đã dọn xong thức ăn ngăn không được nhẹ nhàng địa ngất ngủm nước bọn hà vũ trụ biết rõ nhất đại gia chưa nói lời nói thật đoán chừng là để ý hắn cùng nô đại trí hai nhà người quan hệ thân mật cảm thấy bọn hắn lao lưỡng khẩu trung quy là ngoại nhân n g ạ i quá hướng nghiêm mặt ý lại trong nhà hắn ăn cơm đây không phải thích sĩ diện nhất đại gia có khả năng làm ra tới hà hiểu là dài ra khỏa thất khiếu linh lung tâm hắn nhìn một chút nhất đại gia lại nó g ngó nhà mình lão ba tiếp lấy trực tiếp đứng dậy đưa tay kiên quyết nhất đại gia cho theo về đến trên chỗ ngồi sau đó hướng phía hà vũ trụ nói ra các người ăn trước ta đi đem tiểu cô cho kêu đến may mắn ta đến trước mua hơn m ư ơ i cái bánh bao cơm tuyệt đối đủ ăn nhiều người trong nhà còn náo nhiệt nhất đại mụ nghe vậy có chút do dự vội vàng đem tầm mắt chuyển rời đến nhất đại gia trên mặt hà vũ trụ trực tiếp mở ra một bình chân tảng cho nhất đại gia rót một chén rượu bày tại trước mặt hắn trên mặt bàn ngài mau nếm thử đây chính là hơn m ộ ư ơ i năm trước lão kim luân mao đài hương vị không phải bình thường hương nhất đại gia xem xét đ i ệ u bộ này rượu này cũng cho hắn ngược lại tốt nếu là hắn nhắc lại về nhà cũng có chút không cho người ta lưu mặt nghĩ bằng hai nhà bọn họ quan hệ tựa hồ tại cùng nhau ăn bữa cơm cũng không có gì ngượng ngủ hắn dứt khoát thản nhiên hướng trên ghế ngồi xuống lại nhẹ nhàng hướng nhìn ngồi đối diện hắn nhất đại mụ gật đầu thế là nhất đành phải tại hạ Tiểu Kỳ đồng hành. Có chút h k ô nàng g ngồi xuống. được tự nhiên h Hiểu h h h a n n c ó chạy cửa nhà nhất đại gia, vào vào gia, lúc i Thiều cô, Thiều cô, Người rồi. giọng giống trai trai giữa đi Thinh linh đại gia đại bối tuổi ề n đang trong phòng、sao? Đến rồi. Theo trong phòng một đạo giọng nữ văng lên, giống nhau mạo phổ phổ thông thông nương, trai trai phòng đi ra. Thinh linh chính là nhất đại gia cùng nhất đại mụ bảo bối khuê nữ, nam phương 16 tuổi, dịch xuân phương. Nàng bắt bảo Theo một từ đầu đạo khuê hô. phổ phổ dịch cô! cô! cô sao? ra. mạo mụ là l đi ra trong tay còn cầm một cái giường như chưa kịp dệt tốt khăn quàng cổ thấy hà h i ể u chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua trong tay nàng khăn quàng cổ dịch xuân phương trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên nét mặt khẩn trương lên mang thủ mang c ư ớ c loạn cầm trong tay khăn quảng cổ cho núp trong sau lưng hà h i ể u vẻ mặt tò mò hỏi thiểu cô ngươi dạy khăn quảng cổ làm gì nay mắt nhìn thấy cũng nhanh qua tết i chờ ngươi dạy tốt đoán chừng không sai biệt lắm cũng không cần đến thứ này dịch xuân phương chỉ là trở về cái mỉm cười cho hắn sau đó tàng h ắ n một cái hướng phía hắn hỏi ngươi tìm đến ta cái gì vậy n h a ta đến là cha ta ý nghĩa hắn để cho ta đến gọi ngươi đi nhà ta ăn cơm đại gia ra cùng đại mãi mãi cũng tại chúng ta lúc này đi thôi dịch xuân p ư ơ n g lập tức thì gật đầu một cái vậy ngươi chờ ta một chút ta đem đồ vật phóng ta thì đi nói xong nàng ngay lập tức vào bùng trong không nhiều biết công phu chỉ thấy nàng v ẽ mặt ngượng ngùng lôi kéo chính mình mới thay xong m ớ ờ i áo đông v ẽ mặt thẹn thùng đi ra thấy được nàng tấm kia xóa giống như đít khỉ dường như mặt đỏ trứng hà h i ể u nhịn không được phốc phốc cười một tiếng hắn không ngờ rằng luôn luôn ở trước mặt hắn ấm ôn nhu nhu tiểu cô thế mà cũng học bắt đầu cho mình hóa lên trắng tới hắn đưa tay chỉ dịch xuân phương mặt đỏ trứng vừa cười vừa nói tiểu cô ngươi này làm cho cái gì nha cùng cái mông con khỉ dường như ngươi nhanh tắm một cái đi thôi nhìn thấy cũng quá buồ cười dịch xuân phương lập tức hơi kinh ngạc địa nhìn hắn một cái và điệu chạy đến bên chậu nước cũng không để ý trong chậu thủy lạnh bớt trực tiếp liền bắt đầu dựa lên mặt tới nàng dùng sức ở trên mặt trà sát mấy cái cũng may phấn này hiệu quả cũng không có mạnh như vậy nàng lần này thanh tẩy ngược lại là đem mặt thượng son phấn cho tẩy đi không ít có vẻ trên mặt hồng nhuận bắt đầu trở nên tự nhiên lại hà h i ể u mắt nhìn sau đó t i ế u tiếu mở miệng tán dương nhìn như vậy nhìn thì thuẫn mắt nhiều dịch xuân phương trên mặt tràn ra nụ cười trong mắt lóe một tia không dễ dàng phát rác m ừ n rỡ chương tám đều là khách qua đường chương tám đều là khách qua đường giữa trưa bữa cơm này, Chỉ có thể bởi vì tới gần cửa hải cuối năm hà vũ trụ nghĩ lúc này tiết đã mua không được cái gì tốt thái trên thị trường cũng chỉ có đơn giản bắt cải cùng cụ cải xanh thế là hắn cố ý dặn dò ngô đại trí một tiếng nhường hắn hồi nhà máy cán thép đi tìm một chút mã hoa muốn cho hắn làm điểm tươi mới giao dưa tới nô đại trí xe nhẹ đường quen đi rồi theo hà vũ trụ ý nghĩa là nhường hắn tìm trong nhà máy ký sổ viên dựa theo giá thị trường đồng giá trao đổi nhưng nhà máy nhà hiểu được đều hiểu mã hoa xế chiều hôm đó tan tầm sau đó thì sách một chuỗi dài hộp cơm túi lưới đưa tới hà vũ trụ thì thừa dịp buổi chiều có thời gian d ỗ i công phu ngồi xe đi thị lý hiệu sách tân hoa định tìm một ít vừa khít thời đại đặc sắc cần ý cùng hiện thực còn có một số xung quanh quốc gia quan trọng lịch sử sự kiện r ố t cuộc mặc dù hắn đã không còn đảm nhiệm thứ nhất thủ trưởng đại bí nhưng chỉ bằng mỗi ngày phát hành một phần báo cùng c ò xã hội học văn tuyển xã hội kinh tế học triệu dương tác phong đảng kiến thiết chờ một chút hà vũ trụ cho mượn khoảng chừng mười mấy quyển sách bởi vì hắn có mượn sách quyền hạn tối cao cho nên tiệm sách nhân viên công tác còn chú đáo dùng dây thường giúp hắn đem tất cả sách vợ đóng gói nhường hắn có thể sách đi hắn cứ như vậy một tay nhấc viết sách một tay vén lên thật dày màn cửa kết quả hắn vừa ra môn liền thấy một đạo đang đứng tại ven đường thân ả n h quen thuộc nhiễm thu diệp hà vũ trụ nhìn đạo thân ả n h kia trong miệng lẩm bẩm nói nếu hắn nhớ không lầm bọn hắn đã khoảng chừng hơn m ộ ư ơ i năm chưa từng thấy mặt còn gặp lại thời nhiễm thu diệp biến hóa dường như cũng không sao đại chỉ là dáng người thoảng qua trở nên có chút biến dạng rốt cuộc đều đã là hơn bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên năng tìm giữ hiện tại loại trạng thái này đã coi như là rất tốt nàng lúc này chính vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt nàng một cái năm sáu tuổi lớn nhỏ trẻ con Hà một h n giây sau hà vũ trụ liền thấy một đạo trong ấn tượng cũng rất thân ảnh quen thuộc theo tiệm sách đứng trên đài đi tới hắn đầu tiên là đứng tại chỗ đánh giá chung quanh một vòng tiếp lấy liền hướng phía nhiệm thu diệm đi tới người này hà vũ trụ cũng biết nhau chính là tại biêu điện công tác giang chú huy ngũ đệ thường ngày luôn mang theo kính mắt con mọ sách giang chú vĩnh hà vũ trụ hiểu rõ hắn làm sơ còn cùng nhiệm thu diệp kết thân tới hiện tại xem ra hai người này vẫn rất có duyên phận này không hiện tại thì tu thành chính quả rồi sao tại tránh đi mấy chiếc trải qua xe đ p lúc giang chú v i n h tùy ý t h o á n g nhìn liền thấy đứng ở tiệm sách cửa hà vũ trụ hắn đầu tiên là hít mắt nhìn về bên này một chút tiếp lấy thì một đường to mày mãi đến khi đi đến hà vũ trụ phụ cận lúc này mới giống như bừng tỉnh đại nội trở nên nét mặt tự nhiên lại hắn dùng không nhiều xác định giọng nói dò hỏi hà đại ca hà vũ trụ cười lấy hướng hắn gật đầu một cái là tiểu vĩnh a hôm nay sao có dành thư đến cửa hàng giang chú vĩnh nghe trong miệng a ra nhiệt khí theo gió nhẹ bắt đầu đung đưa trái phải hạ nào có cái gì có rảnh a này không cửa hải cuối năm mà dù sao đặt trong nhà cũng không có chuyện gì ta này chẳng phải mang theo vợ cùng hải t ử đến tiệm sách đến đọc đọc sách hôn đúc một chút tâm trạng mà hà vũ trụ gật đầu cười cười thuận miệng trả lời một câu kia rất tốt cái kia ta còn cần chuyện liền đi trước một bước ngươi thấy vậy đại ca còn nhớ thay ta cùng hắn gửi lời thăm hỏi cũng đã nói năm mấy ngày nay ta cũng ở nhà nhường hắn có rảnh đến chơi đương nhiên hai người các ngươi lỗ hổng nếu là có thời gian cũng được một viên đến đến lúc đó ta nhất định hào hào chiêu đãi các ngươi giang chú vĩnh nhìn lên tới giường như thật cao hứng được rồi ta nhất định sẽ thay ngươi đem lời nói đưa đến hà vũ trụ lần nữa mắt nhìn vẫn như cũ còn đứng ở tại chỗ mẹ con tiếp đó hướng về phía giang chú vĩnh cười cười xách quyển sách trên tay chờ ở đứng trên đài giang chú vĩnh lập tức nhấc chân hướng phía nhiễm thu diệp mẹ con đi tới nhiễm thu diệp nghiêng người trông thấy hắn lúc này lộ ra một bộ m ỉ m cười nét mặt ngươi đã đến giang chú vĩnh khẽ gật đầu đem tầm mắt chuyển rời đến đang vội vàng chơi tuyết tiểu ra hòa trên người thực chất hà vũ、trụ、cũng không biết giang chú vĩnh đích thật là cùng với n h i ệ m thu diệp nhưng bọn hắn theo gặp lại lần nữa đến kết hôn cũng vẹn vẹn mới quá khứ năm năm mà thôi cũng không phải hắn vô thức cho rằng lao phu lao thê giang chú vĩnh đột nhiên mở miệng nói ta vừa nãy tình cờ gặp mới chín người đ o á n chừng hai người các n g ư ơ i n ê n biết nhau a n h i ệ m thu diệp nét mặt xứng sở ai nha giang chú vĩnh lập tức lấy tay hướng đứng đài bên ấy chỉ chỉ ai ngờ n h i ệ m thu diệp chỉ là nhìn một cái lập tức sẽ thu hồi tầm mắt cũng giọng nói lạnh lùng địa trả lời một câu không biết chương tám trăm chín mươi tùy tiện đem hắn cho lửa rồi hắn còn phải cảm ơn ta chương tám trăm chín mươi tùy tiện đem hắn cho đổi rồi hắn còn phải cảm ơn ta vào lúc ban đêm hà vũ trụ trong nhà trở nên đặc biệt náo nhiệt trên bàn cơm trừ r a mã hoa mang tới bốn thái tổng cộng có lục đạo thái ngoài ra hai món ăn theo thứ tự là chua cay sợi khoai tây còn có sợi củ cải viên thuốc canh trừ r a n ô đại trí một nhà bốn miệng còn có mã hoa cùng hắn nhi t ử mã văn viễn lại thêm hà vũ trụ một nhà vừa vặn góp thành m ư ờ i một người n ô đại trí hướng phía hà vũ trụ bày ra chai rượu trong tay hà vũ、trụ、trực tiếp k h á t k h o t a y không uống hôm nay giữa trưa đã uống ba lượng muốn ngươi cùng mã hoa uống chính là chú ý đừng uống quá nhiều kh nô đại trí cười ha ha nhìn về phía mã hoa nói uống nhiều ta thì ở chỗ này cùng lắm thì ta thì cùng tiểu hổ nhi một cái phòng cũng không phải không có ở q u a sợ cái gì hà vũ trụ bất đắc dĩ lắc đầu nô đại trí tiểu tử này không có gì rõ ràng khuyết điểm duy trì có chính là gần đây không biết sao đột nhiên là được đưa rượu lên với lại thường thường đem chính mình cho rót đầu g ó c t r o n váng chẳng qua hắn sau khi say rượu cũng có một dạng chỗ tốt đó chính là uống say hắn thì nằm xuống đi ngủ không nao nhao không náo cũng không dậy vào người bang bang náo nhật tràng cảnh khó tránh khỏi sẽ dẫn tới khách không n ợ i mà đến nghe được tiếng gõ cửa trong phòng mọi người sôi nổi nhìn nhau s ữ n g sờ cũng đến cái giờ này nhi là cái nào không có nhãn lực giới tối như bưng đến gõ nhà khát môn vì ngô đại trí l i môn tương đối gần cho nên trong miệng hắn hùng hùng h ổ h ổ đứng d ậ y dù là hắn đây đều là nhanh bốn mươi tuổi người tính cách hay là có vẻ không nhiều trọng. ta! n g ông đại trí mặt k h ô t h a cửa y đổi kéo r a phía sau cửa lộ ra hứa kêu lộ đại mộ tấm m a n g theo vài phần lấy lòng khuôn mặt. tr phần khuôn Hứa đại mộ hướng phía vài đại đại lòng ngô lấy mộ sau đó giò nhìn cái đầu bắt đầu trục dạng quan sát thức ăn trên bàn tới hà vũ trụ không thế nào muốn gặp hắn giọng nói vô cùng không khách khí hỏi một câu người có chuyện gì sao có việc mau nói đừng chậm trễ chúng ta người một nhà ăn cơm h ứ a đại mậu lập tức hướng về phía hắn cười cười sau đó nhanh chóng chạy đến ngồi ở chủ vị hà vũ trụ bên cạnh cầm lấy để ở một bên bình rượu cho hà vũ trụ đổ tràn đầy một chén l í n rượu hà vũ trụ liếc xéo hắn một chút phát hiện trên người hắn mặc trang phục có chút rách dưới có nhiều chỗ phá còn da bên ngoài đảo màu trắng sợ đông chân mang hải tử cũng vô dụng cũng liền tóc đào sức vẫn được quản lý cũng coi như sạch sẽ chính là này thân mang chưa sao trừ ra tóc nhìn hắn lối ăn m ặ c này thỏa thỏa m ộ t palestine tới nạn dân hắn sinh ra mấy phần tò mò không khỏi kinh ngạc nói h ứ a đ ạ i mẫu n g ư ơ i đây là đi nơi nào sao đem bản thân làm cho chật vật như vậy h ứ a đại mẫu nét mặt bất đắc dĩ lắc đầu trên mặt lộ ra một bộ phảng phất chịu qua vô số gió táp mưa x a chán n ạ n tới khỏi phải để ta đắc tội cách ủy hội lý hoài đức à chính là chúng ta nhà máy cán thép trước kia phó xưởng trưởng lý lý ngạ binh ta không biết sao đem hắn đắc tội kết quả hắn liền đem của ta người phụ trách chiếu phim cho lột còn đem ta cho chuyển xuống đến nông thôn đi làm chính trị viên kỳ thực chính là xuống đất tham gia lao động ngươi nhìn đem ta cho đ ó i đều nhanh gậy thành d ặ n gì g hà vũ trụ nghe vậy từ chối cho ý kiến ngươi vứt đi công tác tới tìm ta tính sao vấn đề ta lại không giúp được ngươi lại nói cho dù có thể g i ú p một tay ta vì sao muốn giúp ngươi đồ ngươi mấy chuyện xấu nửa đường cướp đi ra mắt đối tượng của ta tần kinh như hay là đồ ngươi con ta làm những k i a bực mình sự việc hà vũ trụ cầm lấy búa kẹp một cái viên thuốc ở trong m i ệ ngay lấy đối với hứa đại mậu kệ khổ hắn một chút cũng không có hứng t h ú Mắt t hà ấ y h vũ trụ k h ô n g h ề bị lây đ ộ nhàng g ứ a đại vội mộ v gắng g n ư ợ toát ra một câu lực bất tòng tâm hứa đại mậu xem xét hắn không chịu giúp đỡ gấp nước mắt đều nhanh nhẹ ra lại nhìn hắn ăn cái gì ăn cơm như vậy không khỏi đứng ở bên cạnh nuốt n g m nước bọt hà vũ trụ quay đầu liếc mắt nhìn hắn đối mã hoa nói ra thượng trong ngăn tủ cho hắn cầm cái bát cho hắn kẹp gọi món ăn lại cho hắn ba bánh bao nhường hắn cầm lại ra đi ăn nói xong hà vũ trụ nhìn thẳng hứa đại mậu nói ra hứa đ ạ i mậu ta hiện nay tình huống này người cũng không phải không thấy nhìn ta hiện tại cũng đặt ra chờ sắp xếp việc làm đâu chúng ta l á o đại không nói lao nhị đều là cá mẹ một lứa ngươi cầm lên chén kia thái c á i đó thì cho hắn kẹp hai khối còn có kia viên thuốc cũng cho hắn kẹp hai chỉ huy xong hà vũ trụ nói tiếp cũng đặt trong một viện ở tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy bất quá ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy ngươi muốn thật nghĩ hồi nhà máy cắn thép ta thì cho ngươi chỉ c ò n đường sáng chẳng qua ta cũng không bảo đảm không dùng được hờ à à à sao làm việc phải xem ngươi của chính mình biểu hiện h ứ a đại mẫu nghe xong đây là l i ề u ám hoa minh h i ệ u nhất thôn a là hắn biết hôm nay lần này đến cố ý bán thảm quả nhiên vẫn là có hiệu quả tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút kích động ngài nói ta nghe hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn về phía mã hoa t i ệ n thể hướng hắn vươn tay mã hoa lúc này nhanh chóng đưa cho hắn một con b á n bao hà vũ trụ vân đạm phong khinh nói ra trong nhà máy lao trịnh chủ nhiệm còn đang ở a mã hoa lúc này gật đầu một cái còn đang ở chẳng qua hắn tuổi tác cao cái kia về hưu chỉ là bởi vì không có tìm được phù hợp tiếp nhận người của hắn cho nên hắn còn mỗi ngày đợi ở trong xưởng chẳng qua không thế nào còn sự hà vũ trụ gật đầu hướng phía hứa đại mậu phun ra một câu ta đặt cái kia nhi còn có chút mặt mũi quay đầu ngươi đi tìm hắn đi hứa đại mậu lập tức mặt lộ mừng như liên thật tốt quá hay là chơi ta nghề c ú sao ai ngờ hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu không phải là xuống xe ở giữa hứa đại mậu lập tức cảm thấy không còn gì để nói xuống xe ở giữa không phải chu ca công việc này ta có thể làm không được ca có thể hay không cho đổi giống nhau hà vũ trụ trực tiếp cắn một cái bánh bao thì công việc này yêu có làm hay không mắt thấy địa thế còn mạnh hơn người hứa đại mậu cũng chỉ đành gật đầu đáp lại hắn cắn răng nói ta làm hà vũ trụ khỏe miệng hơi v ệ n h được vậy ngươi hồi đi hứa đại mậu một tay nâng lấy bát một tay cầm bánh bao Hạt d... cảm ơn ca hà vũ trụ m í mắt cũng không ngẩng tạm biệt không tiễn đưa mắt nhìn hứa đại mậu ra cửa và ra cửa hứa đại m ẫ u tiểu tử này thế mà rất có nhãn lực giới còn biết theo bên ngoài giúp bọn hắn giữ cửa cho mang gấp mã hoa không khỏi mặt l ộ nghi ngờ nói sư phụ ngài không phải luôn luôn cùng cái này hứa đại m ẫ u có thù sao hôm nay làm sao còn chủ động ra tay giúp hắn đâu hà vũ trụ nghe vậy t i ể u tiêu ta nói giúp hắn sao không có ta chính miệng nói chuyện lao trịnh tên kia mới sẽ không n u ô n g chiều hắn nhiều nhất cũng liền cho hắn một công nhân tạm thời làm trước không làm được mấy ngày là có thể đem hắn cho m ệ t chạy tình hắn ở đây trong sân nói này nói k i ệ như vậy cho dù hắn bị người cho đuổi cũng là hắn của chính mình vấn đề không có quan hệ gì với chúng ta nhìn hà vũ trụ bộ này đùa bỡ người tại bàn tay ở giữa thủ đoạn mã hoa lập tức cùng ngô đại trí nhìn nhau một chút không khỏi nghĩ đến nhà ta người sư phụ này hiện tại thế nào càng xem càng giống là kia trong phim ảnh nhân vật phản diện đây Trưng tập cùng trưởng thành, trưng tập cùng trưởng thành. Tuyết mắt tới thứ trụ thông qua một ít thù tiểu kỳ đã từng gửi cho thư tín thứ tín tại đường, được cùng cùng cành chuyển xanh, liền năm con cùng hắn, những thứ này tín bị phong gửi học học hóa hai hạ. Hà hạ cho kho đặc cuối của mùa qua lấy lá đảo đã vũ kỳ bị phía trên thống nhất bị đánh một đạo màu đỏ khâu lại tuyến cái túi thượng còn in quốc gia bí mật chữ một m à n này không khỏi làm hà vũ trụ sinh ra một loại không thể tưởng tượng cảm giác tới hắn hà vũ trụ có tài đ ứ c gì thế mà cùng quốc gia bí mật dính l i ễ u quan hệ nhưng giờ phút này hắn cũng không hề để ý những chi tiết này hắn hiện tại cũng chỉ nghĩ yên lặng xem xét những thứ này thư tín dùng để chấn an hắn quá khứ đã từng c h ẳ n g trọc vô số cô tịch ban đêm、Xoẹt. hà vũ trụ ngẫu nhiên từ túi tử trong rút ra một phòng nhìn kỹ một chút phía trên ký tên thư tín quả nhiên là theo cảng thành gửi hướng nội địa hắn nhanh chóng đem thư tín mở ra ta đã từng cố gắng đi cầu chợ qua lâu hiểu nga muốn cho nàng giúp đỡ hỏi thăm một chút tin tức của ngươi bất quá ta cũng chỉ cùng với nàng gặp qua ba lần mặt về khoảng cách lần trông thấy nàng thời gian đã qua hơn một năm không biết ngươi gần đây cùng tiểu hồ t r ơ i qua có được hay không ta bên này không tốt lắm hôm nay làm công lúc ta không cẩn thận đem cuộn dây cho kéo loạn bị lao bản g của ta mắng một trận hết lần này tới lần khác ta còn nghe không hiểu hắn ở đây mắng thứ gì ta cảm giác chính mình cùng nơi này có chút ít không hợp nhau ta muốn về nhà tín biết đến nơi đây thì kết thúc phía sau lưu là nàng tại cảng thành địa chỉ một khu vực nơi nào đó phương cửa gì bản số hà vũ trụ lại lần nữa đem thư tín nhét về đến bao tải sau đó liền không còn tiếp tục lật xem mà là đem này ba con bao tải nhét vào trong xe cuối cùng hắn cùng bác tài cùng nhau đem này ba con bao tải cho đem đến hậu viện khóa tải cất đặt các loại tạp vật trong phòng lao thai thái, thái hà vũ trụ nghĩ đặng tổng công đã từng chỉ điểm hắn hỏi hắn đến tiếp sau có ý nghĩ gì muốn đi chỗ nào nhậm chức lịch luyện hà vũ trụ trở về câu toàn bằng lãnh đạo làm chủ ta đi chỗ nào đều như thế chỉ cần có thể là lãnh đạo bài y ê u giải nạn kia chính là ta tồn tại ý nghĩa sau đó chỉ thấy đặng tổng công cười ha ha sau đó liền n g ậ m miệng không còn nhắc tới trong nháy mắt đã đến một năm này cả tháng bảy cả nước thứ m ộ ư ơ i giới tam toàn hội mở màn hội nghị bên trong thông qua quyết nghị khôi phục đặng tổng công đầu thủ trưởng địa vị hà vũ trụ cũng thông qua đặng tổng công sắp đặt bị cắt cử đến cô tô tỉnh đảm nhiệm thị trường chức vụ đối với cái này sắp đặt hà vũ trụ là trong lòng còn có cảm kích đạo tổng công không hề có dựa theo ta là một viên lệch ở đâu cần ta liền hướng ở đ â u chuyển sáo lộ đi quyết định hướng đi của hắn mà là bắt hắn cho an bài vào tương đối giàu có cô tô nơi này không chỉ có danh chuyển thiên hạ lâm viên còn có có thể xưng mười phần thích hợp cư ngụ môi trường cùng văn hóa không khí vô cùng thích hợp hắn kiểu này không có giã tâm gì lại thích vùi đầu làm hiện thực người quả nhiên hà vũ trụ tiền nhiệm vẹn vẹn thời gian nửa năm cô tô tỉnh danh khí liền như là liên tiếp nhảy lên thăng bình thường nhanh chóng bị cả nước phạm vi bên trong lão bách tính chỗ biết rõ chứ ngồi vững thủ đô vườn cô tô quê hương khu côn quê hương bình đ à n nơi phát tích theo tô bên ngoài cô tô hội họa thư pháp khắc dấu khí khúc y học và lĩnh vực cũng có được thâm hậu văn hóa nội tỉnh tạo thành đặc biệt văn hóa ngô câu này lời tuyên truyền trực tiếp thì chúng tuyển ngay lúc đó tiểu học sách giáo khoa là cả nước học sinh tiểu học chỗ biết rõ đáng nhắc tới là và nhóm này học sinh tiểu học lớn lên về sau sôi nổi cũng đối cô tô thành phố này sản sinh cực lớn lòng hiếu kỳ hán lực ảnh hưởng thậm chí gần với kinh thành hố tỉnh những thứ này khoảng cách hoặc xa hoặc gần du khách đi vào sau đó các loại điểm danh du ngoạn mua sắm rất là cho địa phương du lịch văn hóa cùng nghề chế tạo cống hiến một trang nổi bật nhưng hạ vũ trụ làm ra cống hiến cũng vẹn vẹn chỉ là làm ra dạy hoa trên gấm tác dụng đối với làm hạ tất cả địa khu phát triển kinh tế cùng dân sinh các loại vấn đề chỉ có thể nói s á c thực d ậ y rồi hiệu quả nhưng mà thành quả lại cũng không đột xuất vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa hắn bị địa phương những người khác cho nhằm vào cùng liên thủ t r n ép cái gọi là quan lại bao che cho nhau như thể chân tay cô tô tấm này mạng lưới quan hệ t r ò n kiếm cơ m ă n người thực sự quá nhiều hắn một cái nhảy dù thị trường mặt trên còn có thư ký đẻ ép không có quyền lợi không có địa phương bối cảnh có thể nói là bước đi liên tục khó khăn kỳ thực hắn cũng biết muốn triệt để dung nhập cô tô t ò a thành thị này hoặc là chính là đem những này người cho toàn bộ đẻ xuống hoặc là chính là thông đồng làm vậy hai thứ này cái trước là khó như lên trời hắn thì thật xin lỗi lãnh đạo cấp trên tín nhiệm cùng vũ chồng nói ngắn gọn hắn bị trói lại tay chân về phần chia để t r ị đừng làm cười thật coi ngươi là đang xem phim truyền hình đâu dựa vào bọn hắn quan hệ lưới ngươi bên này hơi có chút cái gì động tác bên ấy đã sớm trước một bước thấy do ngươi kế hoạch ngươi trong mắt bọn hắn dường như cung cấp là trong suốt công việc này còn thế nào triển khai lại nói cho dù bị ngươi trượt chân như vậy một cái hai cái vậy cũng không quan hệ l ạ i cục cùng l ắ m thì bọn hắn trực tiếp thay người chính là về sau cái kêu kiểu, kiểu gì hay là kiểu gì để ngươi lo lăng xuông lại không có chỗ xuống tay tại cốc thành đảm nhiệm huyện trường lúc hắn có thể không cố kỵ gì mạnh mẽ đâm tới quyết đoán tiến hành cải cách toàn bằng tâm ý của hắn phát triển địa phương kinh tế thu hoạch dân sinh dường như không ai có thể ngăn cản nhưng vừa đến cô tô hắn thì trên cơ bản tắt máy nói cho cùng hắn sở dĩ có thể lấy được thành tựu như vậy một phần là hắn dám đánh g á m liều dám nghĩ dám làm một bộ phận khác thì là có đảng bắc sơn đám người cho hắm vững tâm bằng không công tác nào có dễ dàng như vậy triển khai hắn ở đây cuối năm viết cho đặng tổng công trong phong thư viết đưa ta kính yêu nhất lãnh đạo lao sư tại cô tô công tác đoạn này trong quá trình ta được đến rất lớn trưởng thành nhưng lấy được thành quả lại không như ý muốn đang làm việc trong quá trình ta gặp phải trở lực rất lớn là ta vô cùng lạc quan sai đánh giá địa phương tình thế cô phụ lãnh đạo kỳ vọng cùng vũ t r ồ n g phong thư này gửi sau khi đi ra ngoài chỉ cách xa mấy ngày lãnh đạo thư tín liền hồi đáp đi qua trong thư chỉ có một nhóm tám chữ đi ngược dòng nước không tiến tắt ố i hà vũ trụ xem xét liền hiệu lãnh đạo ý tứ của những lời này nói rất rõ ràng thứ nhất là tại điểm hắn ngươi quá nóng l ò n g vừa mới đến địa phương tình huống cũng còn không có hiểu rõ cứ như vậy vội vàng muốn chứng minh bản thân năng lực phải biết còn có nhiều như vậy một đôi mắt tại bên cạnh tranh đâu sư nhiều c h á u ít tình huống d ư ớ i ngươi đi lên liền muốn nắm hết quyền hành n g n bát ăn cơm của bọn họ nào có dễ dàng như vậy thứ hai chính là ngươi cũng đã là thị trưởng là thành thị cầm lái tay cô tô chiếc thuyền này về sau làm như thế nào mở nên muốn mở hướng phương nào đây mới là ngươi nên quan tâm vấn đề ánh mắt muốn quan sát đứng ở trên tháp quan sát theo đại cục xuất phát mà không phải muốn đi xoắn suýt một ít chi tiết được mất đây không phải thân làm thuyền trưởng n g ư ơ i n ê n suy tính vấn đề hà vũ trụ bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra từ r trường ư trường ờ n nhà trường g 892, thị kết thị nhà mua mua đại đại kết cục, cục. đó hà vũ trụ thì cắm d ễ tại cô tô đồng thời một đám chính là 5 năm năm năm năm sau hà vũ trụ tự nhiên sớm đã là xưa đâu bằng nay đồng dạng cô tô cũng thành thời đại này siêu cấp thành phố lớn bất kể là kinh tế dân sinh du lịch mua sắm hay là thành thị lực ảnh hưởng cũng ở cả nước ở t như như hà, hà vũ trụ rời xa hắn đã từng cư ngụ hơn bốn mươi năm ở vào nam la cầu ngõ tư hợp viện sửa tiến vào sân số năm khu giáp thập nhà diện tích có một trăm ba mươi năm mình hai sảnh mới vệ năm thứ ba đại học cư mang theo một cái vô cùng chật trội tiểu bàn công đương nhiên mặt này tích tự nhiên không có c ô n g q u á n tuy nói phòng này tại làm hạ chứa bên ngoài biệt thự đã thuộc về không tệ nhà ở nhưng so với hà vũ trụ tại cô tô tự trả tiền mua b i ệ t viện căn bản cũng không có khả năng so sánh hà vũ trụ ngày thứ nhất ở kinh thành ban thì gặp một kiện không thể tưởng tượng sự việc ngày đó hắn vừa đi vào văn phòng còn chưa kịp quen thuộc n g h i ệ p vụ mà chỉ định phái cho hắn thư ký cùng ngày đi làm thế mà đến luận ngay tại hắn lật xem trong văn phòng trưng bày báo chí cũ đang đánh phát thời gian lúc một đạo bao hà máy này nói xin lỗi âm thanh đột ngột tại cửa ra vào văng lên ngại quá lãnh đạo ta tới chậm làm trễ n g ạ i ngại thời gian mời lãnh đạo giúp cho phê bình nói xong lời nói này sau đó lẫn nhau hai người cùng nhìn nhau một n á y mắt đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc không khác vị này ngẫu nhiên phối cấp hà vũ trụ thư ký thình lình chính là hồi lâu không thấy kim vân tiểu quốc đồng chí vũ trụ thật là khéo hở à, à, à. kim vân nhìn hắn cười cười xấu hổ hà vũ trụ trải qua vừa nãy sau khi khiếp sợ nét mặt lập tức bắt đầu trở nên nghiêm túc lên k h ú khụ đồng chí kim vân công tác lúc muôn xứng chức vụ được rồi vũ trụ phó thị trưởng hà vũ trụ lấy tay nâng chán cưỡng chế khoe miệng suýt nữa tại chỗ phá phòng ngươi là hiểu âm dương nhân hai người lần nữa gặp mặt lẫn nhau cũng sớm đã không còn là làm sơ cảm giác trừ ra thời gian làm việc bọn hắn lần nữa biến thành không có gì giấu nhau b n tốt đều là tuổi gần năm mươi trung lão niên nơi nào còn có lúc còn trẻ kiểu diễn cùng kích tỉnh nói khó nghe chút cho dù hà vũ trụ có cái đó tâm cũng không có cái đó lực thống chi hà vũ trụ đã sống hai đời đối với thế tục cách nhìn rõ ràng muốn càng thêm thông thấu hơn nhiều hai người bọn họ nhân tri ở giữa cảm giác càng dường như thân nhân hà vũ trụ càng là hơn t h ả n t h ả n đáng đáng đem hai người họ chuyện báo cho biết cho thê tử hạ tiểu kỳ sau đó nàng nhóm lẫn nhau cũng đều thành không chuyện gì không nói bạn tốt thê tử hạ tiểu kỳ một thẳng đi cùng tại bên cạnh hắn hà vũ trụ tại cô tô đảm nhiệm thị trường lúc nàng liền bị sắp đặt vào trường trung học số một cô tô c ẩ m cố một tên số học lão sư hà vũ trụ hồi kinh nghiệm trước sau đó nàng cũng là toàn bộ hành trình đi theo làm hà vũ trụ sinh hoạt hàng ngày trợ lý con gái hà tư thì một thẳng lưu trên cô tô học đợi nàng tốt nghiệp trung học sau đó sau đó thi được kinh thành bắc đại đọc hay là mẫu thân của nàng am hiểu nhất toán học chuyên nghiệp nhi tử hà hiểu tại bắc đại tốt nghiệp sau đó liên tục ra sức học hành thạc sĩ cùng bác sĩ học vị sau đó còn ra ngoại quốc lưu qua dương về nước sau đó ở chính giữa khoa viện xử lý ứng dụng công việc nghiên cứu hà vũ trụ ở kinh thành nhậm chức bất mãn hai năm liên bị lần nữa cắt cử đến lâm an đảm nhiệm tỉnh trưởng phó bí thư tỉnh ủy chức vụ mãi đến khi 1986 n ă m t u ổ i tròn năm mươi tuổi chọn hà vũ trụ bị điều nhiệm ma đô đảm nhiệm ma đô thị trưởng thị ủy phó thư ký hà vũ trụ tại ma đô nhậm chức trong lúc đó đúng lúc gặp kinh tế khôi phục chiều cường cất cánh n g u n đại hà vũ trụ dốc túi dẫn đầu mua vào lượng lớn phiếu phát tài ngay tại có người trào phúng hắn ý nghĩ hao huyền lúc hắn liền đã triệt để thực hiện tài nguyên tự do cũng khiển trách tư chia ra mua ở vào tư tuệ h thường ninh hoàng phố mấy bộ nhà kiểu tây cũ lại thêm hắn nguyên trụ địa tứ hợp viện số bốn mươi còn có ở vào kho lạnh cũ bảo tồn hay còn hoàn hảo cố cư lương lâm sân số ba thôi lại từ chỗ ở sân số tám mươi bảy chỉ là ở vào ma đô nhà kiểu tây cũ cùng ở vào kinh thành tứ hợp viện c ộ n lại liền đã khoảng chừng tám bộ nhiều hà vũ trụ cũng nhất thời bị thân hữu nhóm gọi đùa là thị trưởng mua nhà thực cũng không chỉ này, 8 bộ sân. Cô không này sân. Viện, Tô bộ Biệt Lâm ai n Dương Phòng, Dương Thành Tráng Lệ hà Phủ, còn Phủ, Hà t Lệ có n thành h tự biệt tự, xây cũng u ố i nhiên mới Ai cùng, chính cấp c thành này thành dĩ thâm thị là tòa không biết hà vũ trụ tại thâm thành mua mấy bộ phòng dù sao phòng ốc của hắn nhiều đến không thể đếm hết được về hưu sau đó hắn đem nhà thuê công việc sắp đặt cho cháu trai hà cần huyền chính hắn thì là thực hiện làm sơ đối thê t ử hạ tiểu kỳ giao ước mang theo nàng đạp biến tổ quốc sơn sơn thủy thủy càng là hơn một lần trường kỳ đợi ở nước ngoài dường như đi khắp trên thế giới mỗi một chỗ góc Iceland thổ nhĩ kỳ bông còn đảo được người có q u y ề n châu sông băng công viên quốc gia la phong quốc nỉ ạ gạ dạ thác nước lớn còn có người trong nước tâm tâm niệm niệm hồ bại cạn thậm chí là quay phim người hồ bịt ách gần tư la bờ hạp định địa khu công viên quốc gia phàm la bước chân năng đo đặt chỗ hắn dường như cũng cho du lịch một cái lượn nếu như không phải vì cơ thể t u ổ i tác nguyên nhân bọn hắn còn có thể đi nhiều hơn nữa chỗ chỉ là hạ tiểu kỳ đã chịu không được mấy ngày liền bên trong bốn phía dung loạn ngay bên cạnh những kia tóc vàng mắt xanh người nước ngoài bô bô nói những kia nàng nghe không hiểu lời nói còn có không dứt việc tốn thể lực di chuyển không khỏi nhường trong lòng của nàng bắt đầu sinh sôi ra một cỗ chán ghét tới tại pháp lan tây ô n tợ dọ vẹn s ơ nho trong viên hai người chính vô câu vô thúc nắm tay của nhau trong viên khu chẳng có mục đích đi tới hạ tiểu kỳ nhất thời tò mò thiện tay hái được một khỏa lấy tay đơn giản l a u l a u rồi một chút phía trên nhiễm mỡ nước sau đó trực tiếp đặt ở trong miệng hay chờ một chút c h ờ ăn hà vũ trụ còn chưa kịp mở miệng ngăn cản hạ tiểu kỳ cũng đã đem viên kia nho cho nhét vào trong miệng một giây sau nàng thì nét mặt thống khổ nhắm mắt lại trong miệng mẹ một tiếng đem không ă n đi viên kia nho trực tiếp cho p h ư n ra thái quá là thậm chí còn lộ ra một k h ỏ răng giả hà vũ trụ vội vàng nhặt lên rơi trên mặt đất răng giả dùng thanh thủy cọ rửa một lúc sau nhìn nàng đem răng giả lại lần nữa mạnh khỏe lúc này mới đưa cho nàng một chén nước tại bên cạnh giải thích nói cái này t r ù n g loại là khó khăn nhất ăn nho hoàng hậu với lại này nho còn không có thành thục tự nhiên không thể nào có cái gì tốt hương vị muốn ăn ngươi được ăn loại đó nho đen cùng bản địa nho núi t r ù n g loại thứ mùi đó tương đối tốt t i ể u này nho không được đều là lấy r a cất rượu hạ tiểu kỳ đột nhiên vẻ mặt đưa đàm nói thân ái ta về nhà a ta cũng không tiếp tục nghĩ đến chỗ du lịch ta làm một bước cũng đi không được rồi hà vũ trụ ôn nhu địa nhìn chăm chú con mắt của nàng cũng rất là phối hợp tại nàng tràn đầy nếp nhăn trên trán lưu lại thật sâu một hôn t ố t nghe ngươi ta về nhà toàn văn hết